Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện mặt thấy chi xuyên thư pháo hôi chỉ nghĩ đương cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 177 ám chọc chọc châm ngòi ly rán. Viện nghiên cứu nguyên bản chuẩn bị một quả tứ cấp tinh hạch nhưng là hiện tại hấp thu nói sẽ rất nguy hiểm. Nam nhân biểu tình thực do dự. Kháng tiến sĩ thỉnh ngài đem tinh hạch cho ta, ta muốn thử xem. Tưởng thư vì ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, ngữ khí kiên định. An Khang cứ như vậy cùng này đối diện sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu tưởng tiểu thư làm ơn tất tiểu tâm sử dụng. Sau đó An Khang phân phó trợ thủ đem kia cái thật vất vả được đến tư cấp tinh hạch sao cho tưởng thư vi. Tưởng thư vi đôi tay phát run, nàng liền chết còn không sợ còn sợ này cái tư cấp tinh hạch sao. Đây là nàng cuối cùng cơ hội. So sánh với tưởng thư vi nơm nớp lo sợ văn tiêu tiêu bên này còn lại là lâm vào cực hạn bận rộn chung. Nhất khu bị bệnh giả liền nhiều đếm không xuể, nàng hiện tại ngồi ở 13 khu, ngày mai đều là ở sử dụng chữa khỏi hệ dị năng, chuyện khác căn bản không có thời gian làm. Còn Hảo có tô gia mấy người trợ giúp nàng, tô gia cấp vừa mới bận việc xong văn tiêu tiêu đệ một chén nước ngươi dị năng ở thực nhanh chóng tăng trưởng Phải không ta không có cảm giác, nàng chỉ cảm thấy đến mệt, nghỉ ngơi một chút ta đi xem những cái đó người bệnh. Tô gia đi vào vừa mới trị liệu tốt những cái đó người bệnh trong phòng bệnh, bọn họ sắc mặt hảo rất nhiều, cũng dần dần thanh tình. Không biết có phải hay không bởi vì văn tiêu tiêu sử dụng chữa khỏi hệ dị năng nguyên nhân, bọn họ khôi phục tốc độ không có tô gia đám người mau. Văn tiêu tiêu hiện tại là quảng răng lưới, đến nỗi ai có thể hấp thu đến càng nhiều, vậy dựa vào chính mình bản lĩnh. Ở cực nóng chứng bệnh liên tục bùng nổ ngày thứ ba, có dị năng già cũng dần dần cảm thấy không khỏe. Cái này phát hiện làm mặt khác thành nội sôi nổi bối rối. Nhất khu phòng họp, dị năng giả như thế nào cũng sẽ phát bệnh. Tần thừa vũ nghĩ trăm lần cũng không ra. Viện nghiên cứu bên kia có kết quả sao? Lần này cực nóng thời tiết hay không thôi phát tân sinh virus. Tần da thủy đều bị văn tiêu tiêu trộn lẫn vào chữa khỏi dị năng. Tần da người sức chống cự ở bất trí bất giác trông tăng lên cho nên trước mắt mới thôi. Liền A-Z cùng quản gia đều không có sinh bệnh. Tần lẫm tạm thời yên tâm, nhưng đối với lần này thế tới rào rạt cực nóng như cũ không báo hy vọng. Phải biết rằng, gần là chợt tăng lên độ ấm cũng đã làm rất nhiều người bỏ mạng. Hiện tại lại xuất hiện có thể cảm nhiễm dị năng giả virus. Viện nghiên cứu bên kia đệ trình kiểm tra đo lường báo cáo, nhưng là không có gì dùng. Tần thừa vũ đem một chồng giấy trục ở hội nghị trên bàn. Tần lẫm, giả dích bên kia như thế nào? Tần thừa vũ quan tâm nói, ta đi xem. Tần lẫm sắc thật không có nhìn chằm chằm vào bên kia, hắn vài thiên không nhìn thấy giả dích. Ân, đi thôi, tần thừa vũ vẫy vẫy tay, sắc mặt mỏi mệt. Văn tiêu tiêu thanh danh ở nhất khu cùng 13 khu hoàn toàn lập trụ, mà bởi vì tần gia cùng hoắc gia quản thúc nàng chữa khỏi hệ dị năng giả thân phận cũng gần là tại đây hai khu người bệnh bên trong truyền khai. hoắc đình thâm ở văn tiêu tiêu vội xong sau cùng nàng cùng dùng cơm trưa Cảm khái nói, lúc trước cùng nghe tiểu thư hợp tác là cái thực chính xác quyết định kia đương nhiên ta có phải hay không rất lợi hại. văn tiêu tiêu chọn mi mắt đào hoa ướt dầm dề ngoan ngoãn lại lưu nhân. hoắc đình thâm dùng cơm tay dừng một chút sau đó nói bằng vào nghe tiểu thư bản lĩnh hoàn toàn có thể tự lập môn hộ vì cái gì muốn vẫn luôn lưu tại tần gia đâu. văn tiêu tiêu đem một miếng thịt nhét vào trong miệng mê mang nhìn hoắc đình thâm ngươi thật nhìn giống như ở châm ngòi ly rán. a hoắc đình thâm cười khẽ sau đó thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận là bởi vì ta cảm thấy rời đi tần gia nghe tiểu thư sẽ có càng tốt phát triển. văn tiêu tiêu cúi đầu tựa hồ là ở tự hỏi một lát sau mới cùng hoắc đình thâm nói chuyện. ta lưu tại tần gia không phải vì chính mình phát triển là bởi vì tần lẫm ở nơi đó. văn tiêu tiêu nhất không nghĩ rời đi chính là tần lẫm hắn là chính mình bảo bối. hoắc đình thâm không nghĩ tới văn tiêu tiêu nói như vậy cười đến càng vui sướng. quả nhiên vẫn là tiểu hài tử ý tưởng đơn thuần. người cười cái gì? Văn Tiêu Tiêu có chút bất mãn, người bây giờ còn nhỏ, chờ lại quá mấy năm liền sẽ phát hiện đã từng lấy làm tự hào cảm tình, là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Hoắc Đình Thâm biểu tình cùng ngữ khí đều thực lãnh khốc, nhìn Văn Tiêu Tiêu còn có loại xem không hiểu sự tiểu hài từ bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu không thích, vì thế phản bác nói, mới sẽ không. Hoắc Đình Thâm không nói chuyện nữa, chỉ là nghĩ, hiện tại châm ngòi Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm cảm tình tựa hồ thật sự thực không địa đạo. Nhưng là tần lẫm chính hắn liền thật là không chê vào đâu được sao. Ăn xong cơm trưa, văn tiêu tiêu yêu cầu tiếp tục đi bận rộn. Nàng dị năng khống chế được vừa vặn tốt buổi chiều trị liệu xong một nhóm người liền không hề miễn cưỡng chính mình. Chờ đến buổi tối văn tiêu tiêu sẽ hấp thu tinh hạch khôi phục dị năng. Tần lẫm tới không khéo, hoắc đình thâm vừa mới tới ước nàng ăn cơm chiều. Tần lẫm ở cử thời điểm nghe thấy được hắn chờ hoắc đình thâm nói xong mới đi vào. Giả dích, a lẫm. Văn Tiêu Tiêu lập tức nhào qua đi, Tần Lẫm ôm nàng, giúp tiểu cô nương lau trên trán một chút mồ hôi. Có mệt hay không? Ta không mệt, nhưng là ngươi đã lâu không có tới xem ta, ta không vui. Văn Tiêu Tiêu ghé vào trong lòng ngực hắn làm nũng, Tần Lẫm đem người ôm lấy, sau đó ghé mắt đối Hoắc Đình Thâm nói, "Ngượng ngùng Hoắc tiên sinh, giả dích ta liền trước mang đi." Hoắc Đình Thâm hơi hơi mỉm cười, nói, "Không cùng nhau ăn một bữa cơm sao?" Tần lẫm lễ phép cự tuyệt không được ta phải hống hống bạn gái. Hoắc đình thâm nhìn hai người đi xa trên mặt tươi cười không giảm ánh mắt lại là chiệt chiệt để để lạnh xuống dưới. Tần lẫm lúc này mới tới đón văn tiêu tiêu trong lòng là có chút không yên tâm. Dị năng giả đã bắt đầu cảm nhiễm chứng bệnh giả dích đâu, nàng thoạt nhìn sức chống cự cũng không phải thực tốt bộ dáng. Giả dích nếu không tiếp xúc là có thể chữa bệnh nói tận lực không cần tiếp xúc. Tần lẫm vẫn là dặn dò nói. Vì cái gì? Văn tiêu tiêu lại không minh bạch hắn ý tứ, nàng duỗi tay cầu lấy đai an toàn, chuẩn bị chờ tần lẫm lái xe về nhà. Tần lẫm lại bỗng nhiên duỗi tay vớt trụ nàng, đem người cô ở trong ngực sức lực có chút đại. Bởi vì ta thực lo lắng, giả dích đáp ứng ta, nhất định không cần xảy ra chuyện. Y giả không tự y, nếu văn tiêu tiêu thật sự sinh bệnh Tây Bắc căn cứ còn có ai có thể trị liệu nàng? Văn tiêu tiêu minh bạch. Vì thế nàng phản ôm lấy tần lẫm thanh âm thấp thấp yên tâm ta tuyệt đối tuyệt đối bảo vệ tốt chính mình. Vân, tần lẫm buông ra văn tiêu tiêu, nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng không nhịn xuống cho một cái hôn sâu. Hai người tách ra sau, văn tiêu tiêu sắc mặt đỏ bừng oa đang ngồi ghế tần lẫm tắc lái xe về nhà trên mặt mang theo thỏa mãn. Từ 13 khu đến nhất khu trên đường, bọn họ thấy rất nhiều bị binh lính nâng thi thể, đều là thống nhất đưa hướng hỏa táng khu tiêu hủy. Tử vong số lượng rất nhiều, sự nguyên bản liền sinh tồn gian nan nhân loại càng thêm tuyệt vọng. Tây bắc căn cứ cơ bản lâm vào đỉnh trệ kỳ, không có người ra ngoài cửa thành trống rỗng một mảnh, đường phố cũng không thấy được người. Cực nóng thậm chí đem ngừng ở bên ngoài xe thiêu đốt sớt lại là một đám tổn thất. Văn tiêu tiêu không đành lòng lại xem, nàng có thể cống hiến lực lượng thật sự rất ít. Trường 178 viện nghiên cứu tình huống, còn nhớ rõ ngu nam tình nói được bão tuyết lính đánh thuê tiểu đội sao. Tần lẫm bỗng nhiên nói, nhớ rõ, Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng là băng hệ dị năng giả triệu tam khu mời đã bắt đầu ở căn cứ ngoại trải lớp băng hạ nhiệt độ. Quyết định này chỉ là vì giảm bớt căn cứ cực nóng áp lực đối với virus không có trợ giúp. Tần lẫm nói cho Văn Tiêu Tiêu chỉ là thường cùng nàng nói Tây Bắc căn cứ không phải nàng một người ở nỗ lực cho nên không cần tự trách cùng ái náy càng không cần cường chống. Hắn lợi hại như vậy sao ta muốn gặp hắn. Văn tiêu tiêu quả nhiên bị rời đi lực chú ý tuy rằng cùng tần lẫm thưởng tượng bất đồng, nhưng là cuối cùng vui vẻ lên. Tần lẫm gật đầu đáp ứng ân, sẽ mang ngươi đi xem. Tần lẫm cũng không có lệ văn tiêu tiêu tiểu cô nương nghe được đối phương sau khi trả lời yên tâm. Cùng tần lẫm về nhà, hai người ăn cơm chiều, văn tiêu tiêu rửa mặt xong đi tìm tần lẫm. Muốn hay không cùng ta cùng nhau xem điện ảnh, văn tiêu tiêu lung lay một chút trong tay cứng nhắc. Tần lẫm nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên xem điện ảnh khi trải qua vỗ vỗ mép giường vị trí. Đi lên xem, văn tiêu tiêu, như thế nào cảm giác đối phương không có hảo ý đâu. Người trong chốc lát khẳng định muốn ngủ, muốn ngủ trên mặt đất sao. Tần lẫm đã thực hiểu biết văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu bị thuyết phục chậm gì gì ôm chính mình tiểu gấu bông, dựa ngồi ở trên giường. Văn tiêu tiêu tuyển đến là một bộ phim khoa học viễn tưởng, chủ nghĩa anh hùng cùng cao cấp đặc hiệu tương kết hợp rất không thú vị. Nhưng là văn tiêu tiêu xem đến mùi ngon, người phía trước không thấy qua cái này phiến tử sao, tần lẫm nhớ rõ dạp chiếu phim có chiếu, hơn nữa liền ở mặt thế mấy ngày hôm trước. Lúc ấy bên ngoài liên tục rơi xuống vũ, xem điện ảnh thành đông đảo tình lữ lựa chọn phòng bán vé một đường tiêu thăng. Văn tiêu tiêu nhai khoai lát động tác một đốn, chậm rãi quay đầu, nói, không thấy quá. Người xem qua sao, văn tiêu tiêu lại ám chọc chọc bồi thêm một câu, không có ta khi đó lại không có bạn gái, không ai bồi ta xem. Tần lẫm sau khi nói xong văn tiêu tiêu thoáng yên tâm, bổ sung nói ta cũng không có bạn trai, không có người bồi ta xem. Tần lẫm ánh mắt lại càng kỳ quái. Nếu hắn không phải cùng tống ngôn thâm là bạn cùng phòng nói có lẽ sẽ không hoài nghi. Nhưng là văn tiêu tiêu đuổi theo tống ngôn thâm đã lâu mới được đến đối phương bồi nàng xem điện ảnh cơ hội, là cuối cùng không thấy, vẫn là quên mất. Văn tiêu tiêu à ở mép giường, ánh mắt dần dần phóng không, không có chú ý tới tần lẫm dị thường. Chờ đến văn tiêu tiêu ngủ sau tần lẫm đem người thay đổi cái thoải mái tư thế cho nàng đắp chăn đàng hoàng, nhẹ nhàng hôn cái chán. Giả dích mặc kệ ngươi là ai ta đều sẽ thích ngươi. Tần lẫm thanh âm ôn nhu, đem hết thảy suy đoán đều đè ở đáy lòng. Văn tiêu tiêu chữa khỏi hệ dị năng còn không có hoàn toàn bại lộ Tây Bắc căn cứ viện nghiên cứu lại ở toàn bộ căn cứ nội đầu nhập một viên bom. Tưởng thư vi có thể trị liệu kiểu mới chứng bệnh tin tức lan truyền nhanh chóng, trừ bỏ nhất khu cùng 13 khu, mặt khác khu mọi người sôi trào. Văn tiêu tiêu nơi này người bệnh dần dần giảm bớt, nàng đang ở phát ngốc. Tần lẫm ngồi ở một bên, giúp nàng xem người bệnh ký lục sách. Hiệu quả lộ rõ, nhất khu bệnh tình cơ bản khống chế được. Văn tiêu tiêu nâng mặt, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tần lẫm. Tưởng thư vi có phải hay không có chút kỳ quái, là chúng ta đi gặp nàng. Tần lẫm đem trong tay quyển sách khép lại kéo văn tiêu tiêu lên. Hiện tại liền đi, nàng nơi đó không phải thực hỏa bào. Văn tiêu tiêu kinh ngạc, đi viện nghiên cứu, xem bọn hắn đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Tần lẫm tà mị cười, văn tiêu tiêu đứng ở hắn bên người có loại dự cảm bất hảo. À lẫm như vậy cười, tổng cảm thấy có người muốn xui xẻo. Không phải ngươi vì cái gì sinh khí. Văn tiêu tiêu càng thêm khó hiểu. Ta không sinh khí, tần lẫm phủ nhận. Văn tiêu tiêu bị lôi kéo, đôi mắt chớp chớp, hừ chính là sinh khí. Tần lẫm khí chính là viện nghiên cứu thái độ bởi vì ở một tuần phía trước tần gia cũng đã đem giả dích một ít tình huống trình cấp viện nghiên cứu. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là lựa chọn thường thư vi. Thực hào, cơ hội chỉ có một lần, bọn họ đã mất đi. Viện nghiên cứu, văn tiêu tiêu lần đầu tiên tới nơi này, toàn bộ kiến trúc là nửa vòng tròn hình trong viện loại cây xanh. Cửa thủ vệ nghiêm mật đi vào bên trong có thể thấy lui tới nghiên cứu nhân viên. Đều ăn mặc màu trắng chế phục phủng folder. So sánh với mặt khác căn cứ, nơi này nhân viên công tác thật sự rất nhiều. Viện nghiên cứu cửa đang ở có tự tiến cử người bệnh số lượng không phải rất nhiều. Tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu đi vào, không có người ngăn đón. Nơi này người bệnh như thế nào ít như vậy? Văn tiêu tiêu nhỏ giọng hỏi. Tần lẫm mắng cười một tiếng, giải thích nói, viện nghiên cứu nhỏ mọn như vậy địa phương, khẳng định sẽ không vì mọi người trị liệu. Có thể lấy ra tinh hạch ưu tiên trị liệu, dị năng giải ưu tiên trị liệu, đặc thù nhân tài ưu tiên trị liệu. Như vậy tính đi xuống, người thường thật sự phải đợi chết. Tần lẫm tuy rằng khinh bỉ, nhưng chỉ là khinh bỉ viện nghiên cứu ánh mắt không được đối với loại này sang chọn phương pháp không có dị nghị. Vô dụng người luôn là bị trước hết vứt bỏ. Cầu xin các ngươi có thể hay không lại cứu cứu nàng. Mới vừa đi tiến viện nghiên cứu, liền vây xem một hồi tranh cãi. Bởi vì vây quanh người, văn tiêu tiêu xem đến không rõ lắm, nhưng là đối thoại đều nghe minh bạch. Không phải tiến vào viện nghiên cứu liền có thể trị liệu, vì cái gì có bị cự tuyệt. Tần lẫm cũng không rõ, hai người dần dần tới gần bên kia. Trung quanh có nghiên cứu nhân viên nhìn tần lẫm đưa ra giấy chứng nhận yên lặng tránh ra. Tần gia người không thể treo vào. Quỳ trên mặt đất nam nhân một đầu màu vàng đầu tóc bộ dáng cũng lộ ra hung ác nhưng là lúc này ôm trong lòng ngực nữ nhân bộ dáng thực đáng thương. Cát bảy, cư nhiên lại là vị người quen. Văn tiêu tiêu phát hiện chính mình hiện tại gặp được người quen tỷ lệ rất lớn A. Các ngươi không phải ở nhất khu sao, vì cái gì lại ở chỗ này? Đúng vậy, văn tiêu tiêu bừng tỉnh. Nhất khu người đều bị thống nhất trị liệu A. Là duyệt oánh nàng sinh bệnh chỉ có nơi này có thể cứu nàng ta mới đến cắt bảy bọn họ tới tứ khu cũng không dễ dàng, còn cần trước tiên xin còn có kỳ hạn. Cứ việc như thế hắn vẫn là chạy tới. Tần Lẫm quả nhiên có rất nhiều tự cho là thông minh cá lọt lưới. Vì cái gì không trị liệu nàng. Tần Lẫm lần này dò hỏi chính là nghiên cứu nhân viên. Cái này nữ hài bệnh quá nghiêm trọng, liền tính là chữa khỏi hệ dị năng giả cũng không có biện pháp hoàn toàn trị liệu, còn sẽ lãng phí dị năng. Nghiên cứu nhân viên bất đắc dĩ giải thích nói. Cứ như vậy các ngươi còn dám công bố có thể trị liệu chứng bệnh. Tần lẫm thanh âm trầm xuống dưới ánh mắt lạnh căm căm có chút đáng sợ. Nghiên cứu nhân viên cúi đầu đều không nói lời nào. Thẳng đến An Khang đi ra đối với những người khác vẫy vẫy tay. Tam thiếu chúng ta còn có rất nhiều người muốn cứu trị, hẳn là đem dị năng để lại cho càng quan trọng người, bọn họ tinh hạch sẽ đủ số trả về. An Khang biểu tình lạnh nhạt tử vong là hắn căn bản không đề bụng sự tình. Đây là các ngươi cấp căn cứ giao đáy, Khang Tiến Sĩ biết căn cứ có bao nhiêu bình thường cư dân sao. Nếu toàn bộ từ bỏ Tây Bắc căn cứ cũng liền không hề là căn cứ. Trường 179 toạt nhìn thực bình thường. Ta đương nhiên biết, đây cũng là không có biện pháp sự tình, các ngươi cùng ta tiến vào nhìn xem. An Khang thật mạnh thở dài, thần sắc thập phần bất đắc dĩ. Tần lẫm không có chút nào đồng tình tâm, đều là các ngươi tự tìm, có thể quái ai. Văn Tiêu Tiêu còn nhớ thương cắt Bảy cùng đã hôn mê bất tỉnh Hoàng Duyệt Oánh, còn hảo những cái đó nghiên cứu nhân viên đã đem hai người đưa tới một khác chỗ phòng. An Khang mang theo người tiến vào hỏi phòng khám bệnh, phòng rất lớn, một cái khác lối vào bài rất dài đối, phòng trong tường Thư Vi ngồi ở cái bàn trước bao vây kín mít. Tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu yên lặng quan sát tường Thư Vi trừ bỏ hành vi quỷ dị ngoại, nàng dị năng sát thật tăng lên không ít trị liệu khởi người bệnh tới cũng có vẻ thuận buồm xuôi gió đem Thư Vi không có cùng hai người nói chuyện, nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ cũ, liền đầu đều chưa từng chuyển một chút. Đã nhìn ra đi, An Khang đột nhiên nói. Văn Tiêu Tiêu tò mò nhìn hắn, nhìn ra cái gì? An Khang đối thượng Văn Tiêu Tiêu vô tội lại xinh đẹp mắt to thế nhưng nhất thời vô ngữ. Tưởng Thư Vi chữa khỏi thời gian, tần lẫm nhắc nhở một câu. Văn Tiêu Tiêu lại đem đầu nhỏ chuyển qua đi, ngươi vừa mới chẳng lẽ không phải cùng ta cùng nhau đang xem thưởng Thư Vi quỷ dị hành vi, như thế nào cái gì đều biết. Tần lẫm không có giải thích chỉ là sờ sờ văn tiêu tiêu đầu tóc. An khang thấy tần lẫm minh bạch sau, càng thêm lời nói thấm thiế. Ngươi xem, trị liệu một vị người bệnh đều yêu cầu thời gian rất lâu, chúng ta không có tinh lực chữa khỏi mọi người. Này chẳng lẽ không phải các ngươi tìm người vô dụng? Tần lẫm nói xong câu đó, văn tiêu tiêu thấy tưởng thư vi thân mình run run, vì thế nàng túm túm tần lẫm tay áo, làm hắn thu liễm điểm. An Khang cũng thực vô ngữ, ngươi con mẹ nó rốt cuộc cảm không cảm nhận được lão tử dụng tâm lương khổ. Trừ bỏ ngươi, mặt khác mấy cái lão nhân đâu. Tần lẫm lần này lại đây chỉ nhìn thấy An Khang một người, rất không vừa lòng. Không ở căn cứ An Khang đôi tay một quán, tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Tần lẫm cao mày, hiện tại lúc này ra bên ngoài chạy còn có càng chuyện quan trọng muốn giải quyết. An Khang lặng lẽ hạ giọng cùng Tần Lẫm nói tinh lọc tề không phải ra vấn đề sao, hiện tại đối nghiên cứu ở xa tới nói quan trọng nhất chính là cái này. Tần Lẫm, ngươi cùng ta lại đây. Tần Lẫm đem An Khang kêu lên. Văn Tiêu Tiêu còn đứng tại chỗ tưởng thư vi nghe thấy rời đi tiếng bước chân quay đầu âm chắc chắc nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia thực cứng đờ, lộ ra hàn ý, lệnh người có chút sờn tóc gáy. Trùng hợp tiễn đi một vị người bệnh, văn tiêu tiêu chậm rãi đến gần tưởng thư vi, đối phương đối nàng thực phòng bị, không đợi làm cái gì tưởng thư vi liền bay nhanh sau này dựa vào theo ghế dựa chỗ tựa lưng quăng ngã đi xuống. Văn tiêu tiêu, đây là tình huống như thế nào, sẽ không oan uổng là ta đẩy ngã đi. cung tâm kế, hào kích thích, đồng tĩnh thực mau liền đưa tới những người khác chú ý, trước hết đẩy cửa tiến vào chính là tào tịnh dĩnh, hồi lâu không thấy, nàng thoạt nhìn tang thương không ít. vi vi ngươi làm sao vậy? Tào Tịnh Dĩnh vội vàng đem Thường Thư Vi nâng dậy tới. "Ta không có việc gì, là ta chính mình không cẩn thận." Thường Thư Vi đỡ cánh tay, nàng bọc đến kín mít xem không vết thương nhẹ tình cùng thần sắc duy nhất có thể cảm giác được chính là nàng do dự ngữ khí nghe khiến cho nhân tâm đau. Văn Tiêu Tiêu sững sốt một chút, sau đó đi lên trước, đẩy ra Tào Tịnh Dĩnh, nói "Ta nhìn xem thương thế của ngươi đi, nếu là rất nghiêm trọng ta sẽ băn khoăn, tuy rằng cùng ta không quan hệ, nhưng là nhìn ngươi té ngã chính là ta không đối." Văn tiêu tiêu một bên tự trách nói, một bên liền phải kéo ra tường thư vi ống tay áo. Thứ lạc, quần áo bị túm khai, lộ ra tường thư vi bóng loáng trắng tinh cánh tay. Chính đi vào tới người đều trợn mắt há hốc mồm, không rõ ràng lắm nơi này đã xảy ra chuyện gì. Văn tiêu tiêu bình tĩnh đứng dậy, mặt mang ý cười thật tốt, không bị thương đâu. Vừa lúc đi vào tới an khang, mới ra đi một lát liền đánh nhau rồi. An khang nhìn về phía tần lẫm, tần lẫm lại chỉ để ý văn tiêu tiêu, đem tiểu cô nương kéo đến chính mình bên người dò hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì, văn tiêu tiêu lắc đầu. Ngữ khí lại có điểm thất vọng, tưởng thư vi tình huống có chút không đúng, nàng cánh tay thượng không có thương tổn, chẳng lẽ là một khác điều. Tưởng tiểu thư có khỏe không, muốn hay không làm toàn thân kiểm tra, nơi này là nghiên cứu sa, phương tiện thật sự. Tần lẫm mở miệng quả nhiên không bình thường, thậm chí còn kéo lên viện nghiên cứu liền ở một bên An Khang đều đầu đi quan tâm ánh mắt. Không cần, ta thực hảo, bất quá ta hy vọng không cần có người tới quấy rầy ta. Tưởng thư vi ý có điều chỉ. Hào, An Khang đáp ứng thống khoái, hắn không bao giờ sẽ chủ động lãnh người vào được, quả thực chính là tự tìm phiền toái, cố tình tìm phiền toái người còn không thể đắc tội. An Khang đối Tần Lẫm hạ lệnh chụp khách ánh mắt trần trụi. Mang theo người bạn gái, Lan. Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu lui ra ngoài, An Khang cũng đi theo trong phòng một lần nữa dư lại tưởng thư vi cùng tào tịnh dĩnh người cũng đi ra ngoài đi tưởng thư vi không lưu tình chút nào đuổi người tào tịnh dĩnh có chút xấu hổ thu hồi đỡ tưởng thư vi tay nói ta đây trước đi ra ngoài vi vi có việc lại kêu ta tào tịnh dĩnh lui đi ra ngoài chỉ là ánh mắt ảm đạm xuống dưới biểu tình cũng su với lạnh nhạt an khang cùng tần lẫm đi an trí hoàng duyệt oánh phòng các ngươi còn không đi an khang có chút hoảng sợ Mà người đi xem chữa khỏi hệ dị năng giả chân chính thực lực. Tần lẫm đẩy cửa ra đi vào đi. Cát Bảy đứng lên, sắc mặt đã thực nôn nóng. Giả dích, tần lẫm ý bảo văn tiêu tiêu tiến lên. Văn tiêu tiêu duỗi tay phóng thích chữa khỏi hệ dị năng, hoàng duyệt oánh nguyên bản nhìn rất nghiêm trọng chứng bệnh dần dần biến mất. Cát Bảy rốt cuộc yên tâm, nhìn tần lẫm cùng văn tiêu tiêu khom lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi một bên đường An Khang lại lộ ra thập phần kinh ngạc biểu tình kinh ngạc nhìn Văn Tiêu Tiêu. đi thôi, thấy sự tình xong xuôi, Tần Lẫm cũng không hề trì hoãn thời gian, lãnh Văn Tiêu Tiêu liền phải rời đi. đừng đi a, An Khang muốn đem người ngăn lại. động tác chậm một bước, Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu đã rời đi. tiến vào, lượng một chút nhiệt độ cơ thể cùng, An Khang vội vàng gọi tới trợ lý, làm hắn ký lục hoàng duyệt oánh thân thể biến hóa. Chờ đến ký lục xong sau, An Khang nhìn trong tay số liệu kích động đến thân thể run rẩy. Tần Lẫm mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi sau, Văn Tiêu Tiêu ở trên xe rất tò mò hỏi. Tưởng Thư Vi nhìn thực bình thường, nàng là cố ý càng là như vậy càng có vấn đề. Tần Lẫm thực bình tĩnh, Tưởng Thư Vi đã không quan trọng, hiện tại An Khang phản ứng mới càng làm cho hắn sung sướng. A, Văn Tiêu Tiêu không nghĩ tới chính mình đã biểu hiện thật sự thông minh, vẫn là bị chơi. Có điểm không cao hứng. Tần Lẫm nhìn Văn Tiêu Tiêu tiểu bộ dáng, nhịn không được sùng nịch cười cười. Đừng mất mát chúng ta giả dích có thể dùng thực lực nghiền áp." Tần Lẫm an ủi nói. Văn Tiêu Tiêu cũng không có bị an ủi đến. Văn Tiêu Tiêu về nhà sau lập tức ôm tiểu Tuyết chọc đối phương mềm mại cái bụng, chậm gì gì hoảng chân. Tần Lẫm đi tới chạm chạm tiểu cô nương chân, tiến đến cùng nhau ngồi xuống. Chương 180 chân chính tử vong giả. Làm gì? Văn Tiêu Tiêu nhướng mày, tiểu bộ dáng thực đáng yêu. Có phải hay không hẳn là hào hào bồi bồi bạn trai? Tần lẫm gần sát văn tiêu tiêu vành tay, hàm đi lên. Văn tiêu tiêu cả kinh đem tiểu tuyết đều ném, thẹn thùng đến muốn đẩy ra tần lẫm. Người ban ngày ban mặt chán ghét, tần lẫm đè lại nàng, hôn một hồi lâu mới buông ra. Mấy ngày nay vất vả chúng ta giả dích bạn trai bồi thường ngươi. Tần lẫm được tiện nghi còn khoe mẽ, văn tiêu tiêu bụng mặt hoàn toàn không chịu nhúc nhích. Tiểu Tuyết vừa mới mới được đến sổng tín đã bị ném đến một bên, lúc này chính vô ngữ nhìn chằm chằm đùa giỡn hai người. Chi chi, vô ngữ, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm mắt điếc tai ngơ. Viện nghiên cứu tin tức thả ra đến quá sớm toàn bộ Tây Bắc căn cứ trừ bỏ nhất khu cùng 13 khu sở hữu bệnh hoạn tất cả đều dũng mãnh vào tứ khu. Lại bởi vì viện nghiên cứu nghiêm mật khống chế chữa khỏi nhân số trong lúc nhất thời oán thanh nổi lên bốn phía. An Khang không thể không tìm được tần lẫm ngươi lần trước nói sự tình chúng ta còn có thể suy xét một chút sao? Mấy ngày qua địa An Khang sắc mặt biến thành màu đen, trước mắt nổi lên một tầng quầng thâm mắt rõ ràng mỏi mệt. Tần lẫm không nói chuyện, mà là thành thơi dựa vào trên sofa, treo chọc nói ta còn là tôn trọng các ngươi viện nghiên cứu quyết định đi. Những lời này còn nguyên còn cấp An Khang, lúc trước Tần gia cùng viện nghiên cứu giao thiệp thời điểm, bọn họ chính là nói như vậy. An Khang gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngươi cũng đừng cùng ta nói nói như vậy, ta gần nhất đều phải phiền chết. Tần lẫm cười khẽ, tưởng thư vi sự tình như thế nào giải quyết, tưởng thư vi các ngươi liền không thể hiểu hảo ở chung sao. An Khang phát điên, không thể tưởng thư vi có vấn đề các ngươi tốt nhất cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Tần lẫm ngữ khí chắc chắn, An Khang nhìn tần lẫm kiên định ánh mắt chỉ có thể gật gật đầu, nói hảo ta đáp ứng ngươi, nhất định đối tưởng thư vi tiến hành toàn diện kiểm tra. Ân. Tần lẫm vẫn là không nhúc nhích nhìn dáng vẻ là phải đợi An Khang giải quyết hảo mới bằng lòng hỗ trợ. Mà ở An Khang rời đi sau, nhất khu bên này nhanh chóng áp dụng thi thố. Đầu tiên là phái binh đi duy trì trật tự, sau đó chính là đem không có được đến trị liệu người nhận được 13 khu chờ đợi trị liệu. Nhất khu bộ đội động tác nhanh chóng, một hồi còn không có tới kịp áp chế bạo động bị bóp chết ở trong nôi. An Khang bên kia cũng nhanh chóng khống chế được tưởng thư vi, nhưng là ở phải đối này tiến hành thân thể kiểm tra thời điểm, đối phương đột nhiên mất khống chế, há mồm cắn bên người nàng nghiên cứu nhân viên. a cứu ta, nghiên cứu nhân viên cánh tay, bị liền quần áo mang thịt xé xuống đi, máu tươi đầm đìa. Chế phục nàng, An Khang khó có thể tưởng tượng như thế huyết tinh tàn nhẫn người cương nhiên sẽ là tưởng thư vi. Đối phương động tác thực mau, hợp với bị thương hai vị nghiên cứu trợ lý, phi giống nhau chạy ra viện nghiên cứu bại lộ dưới ánh mặt trời tưởng thư vi rốt cuộc tàng không được nàng cổ chỗ dựa gần mặt rất gần vị trí hoàn hoàn toàn toàn mọc ra một khác trương người mặt ngươi không phải nói sẽ không bại lộ sao vì cái gì cắn người tưởng thư vi hỏng mất khóc ra tới giờ cái gì ngươi nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng bọn họ còn có thể bao dung ngươi ngươi cùng nhân loại đã là địch nhân không cần thiết nương tay bị viện nghiên cứu người bắt lấy sẽ chết hướng bên trái chạy Người nọ mặt một bên nói chuyện một bên chỉ huy, phát ra thuộc về nam nhân hồn hậu thanh âm. Nếu cẩn thận đi xem là có thể phát hiện người này mặt bộ dáng cùng khâu thị giống nhau như đúc. Không ai biết ngày ấy Ngọc tuyết Sơn sông ngầm hạ đã xảy ra cái gì, chỉ có tưởng Thư Vi biết nàng cùng khâu thị triệt triệt để để dung hợp. Nàng cũng không hề là nhân loại, nàng là quái vật. Tưởng Thư Vi chạy tiến ngõ nhỏ. Phía sau truy đuổi thanh dần dần đi xa, nàng suy sút ngồi sổm trên mặt đất che mặt khóc thút thít. Vì vì đột nhiên ngõ nhỏ truyền đến một đạo giọng nữ. Tào Tịnh Dĩnh vừa mới muốn đi viện nghiên cứu vấn an tưởng thư vi liền ở trên đường nhìn thấy hình bóng quen thuộc, không nghĩ tới thật là tường thư vi. Ngõ nhỏ ánh sáng quá mờ tào Tịnh Dĩnh căn bản không thấy rõ tường thư vi bộ dáng. Tẩu tử tường thư vi lau lau nước mắt tái khởi thân khi bất động thanh sắc che khuất chính mình cổ. Người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tào Tịnh Dĩnh mơ hồ cảm thấy nơi này có chút khủng bố thật sự không muốn đi vào. Tầu từ ta phát hiện một bí mật hiện tại thực sợ hãi ta ta không dám đi ra ngoài. Tưởng thư vi khóc ra thanh âm, không ngừng nghẹn ngào nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Như vậy tưởng thư vi làm người không hề phòng bị. Tào tịnh dĩnh đi vào ngõ nhỏ chậm rãi tới gần còn an ủi. Vi vi có chuyện gì ngươi có thể về nhà đi nói chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Bước chân chậm rãi tới gần tưởng thư vi ở khoảng cách đối phương một bước xa thời điểm tưởng thư vi bỗng nhiên đứng dậy đem tàu tịnh dĩnh hung hăng ấn ở trên vách tường tàu tử thực xin lỗi Ách, tưởng thư vi bóp tàu tịnh dĩnh cổ đối phương sắc mặt dần dần xanh tím theo sau ở tàu tịnh dĩnh sắc mặt hoàng sợ biểu tình hạ tưởng thư vi đem lạnh lẽo môi dán tiến đối phương cổ thực xin lỗi tàu tử thực mau liền kết thúc đừng sợ tưởng thư vi giống một con quỷ hút máu tham lam mút vào tàu tịnh dĩnh máu thẳng đến chính mình túi ra chậm rãi ngã xuống đất hồi lâu qua đi ánh mắt lỗ trống vô thần tào tịnh dĩnh lung lay đi ra hẻm nhỏ lại một lát sau viện nghiên cứu phái ra tiểu đội ở ngõ nhỏ tìm được rồi tưởng thư vi khô quát ra người tần lẫm được đến tin tức sau cùng văn tiêu tiêu chạy tới viện nghiên cứu người nói đây là tưởng thư vi tần lẫm nhìn bãi ở phẫu thuật trên đài hoàn chỉnh ra người sắc mặt lạnh lùng là chúng ta người tìm được thời điểm liền dư lại này một trương ra người an khang không che ghê tởm duỗi tay sờ sờ Ta duy nhất kỳ quái chính là, đây là bệnh gì hoặc là nói đây là cái gì biến dị giống loài có thể đem người biến thành như vậy. An Khang lẩm bẩm tự nói, ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày nay căn cứ sẽ tăng mạnh tuần tra, các ngươi cũng tiểu tâm chút. Tần Lẫm nhắc nhở nói, yêu cầu như vậy cẩn thận, hiện tại không phải hẳn là ngẫm lại như thế nào cùng tưởng ra gia giao đãi sao? An Khang đau đầu vô cùng. Tưởng gia thiếu một vị chữa khỏi hệ dị năng giả, nếu hiện tại văn tiêu tiêu thân phận bại lộ tưởng gia sẽ nghĩ như thế nào? Giao đại tần lẫm cười lạnh, đem ra người đưa đến tưởng gia đi, làm cho bọn họ hào hào xem xem chính mình nữ nhi. An Khang, An Khang đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng vô pháp hướng tưởng gia giấu giếm tưởng thư vi sự tình. Tần lẫm rời đi viện nghiên cứu sau phân phó nhất khu binh lính, đi cha cha hôm nay đều có ai đi ngang qua thường thư vi tử vong cái kia ngõ nhỏ chuyện quan trọng vô toàn diện. Là, đối phương được mệnh lệnh lập tức chấp hành, ngươi tại hoài nghi cái gì? Văn tiêu tiêu vẫn luôn thực trầm mặc tựa hồ là bị vừa mới tình huống dọa tới rồi. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái thường thư vi không dễ dàng chết như vậy, nếu là chết nói ở ngọc tuyết sơn liền đã chết. Tần lẫm lãnh khốc nói ánh mắt không có một tia độ ấm. Ta cũng hoài nghi, nhưng là cùng người mặt thiêu thân thoát không được can hệ. Văn tiêu tiêu nhạy bén cảm rất mạnh, trực giác càng mãnh liệt. Người mặt thiêu thân, tần lẫm không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt bỗng nhiên nâng lên. Trường 181 Hoàn Mỹ giải quyết vấn đề. Chúng ta đi tranh thưởng ra, tần lẫm bỗng nhiên nói. Văn tiêu tiêu tình oánh dịch thấu đôi mắt nâng lên, thanh âm có chút nói lắp đừng đừng đánh nhau. Liền tính đánh nhau cũng không thể chạy đến nhân gia trong nhà khi dễ người a không đánh nhau, chính là nhìn xem. Tần Lẫm cùng Văn tiêu tiêu từ viện nghiên cứu nội ra tới, trực tiếp đi thưởng gia. Mà tưởng gia người hiện tại còn không có được đến thưởng thư vi đã xảy ra chuyện tin tức. Tào Tịnh Dĩnh từ ngõ nhỏ ra tới, trực tiếp ngồi xe trở về thưởng gia, tưởng gia tài xế có chút kỳ quái, nhìn Tào Tịnh Dĩnh thất thần bộ dáng lại không có dò hỏi. Người như thế nào một người đã trở lại, Vi Vi đâu? Tưởng thư Vân thấy thê tử, dò hỏi Bỗng nhiên thân thể có chút không thoải mái, không đi xem nàng, ta về trước phòng. Tàu tỉnh dĩnh bước chân vội vàng, thần sắc hoàng loạn, nếu cẩn thận quan sát là có thể nhìn ra manh mối, đáng tiếc tưởng thư vân gần nhất bận rộn sự tình quá nhiều, hoàn toàn không chú ý thê từ dị thường Trở lại phòng tàu tỉnh dĩnh lập tức khóa lại môn, kéo xuống chính mình cổ áo quần áo, đối với gương cẩn thận quan sát. Cắn xé miệng vết thương tất cả đều không thấy, chỉ có chính mình ngực cùng cổ chỗ nhiều da lưỡng đạo người mặt hình dáng. Ồ, ồ. Tàu tịnh dĩnh tan vỡ ngồi dưới đất, không biết chính mình này đến tột cùng là làm sao vậy. Lúc này tần lẫm cùng văn tiêu tiêu cũng đã tới rồi thưởng ra cửa. Chúng ta muốn trực tiếp đi vào sao? Văn tiêu tiêu trong miệng hàm chứa kẹo que có chút mồm miệng không rõ hỏi. Vân, tần lẫm gật đầu, đã cấp xe tắt hỏa. Người ở chỗ này chờ ta, ta không từ môn tiến tần lẫm nói liền sử dụng không gian thuấn di, rời đi tại chỗ. Văn tiêu tiêu ngồi ở trong xe lắc đầu. Này rõ như ban ngày tư sấm dân trạch thật là đồi phong bại tục nột. Phòng trong tưởng ra trừ bỏ ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi tưởng phu nhân không có những người khác cho Tần Lẫm phương tiện hành sự cơ hội. Tinh thần hệ dị năng đào qua, hắn trực tiếp tiến vào đến Tào Tịnh Dĩnh phòng. Tào Tịnh Dĩnh trong lòng thấp thỏm bất an, lúc này che chăn nằm ở trên giường, ở ngày nóng bức khí hạ run bần bật. Tần Lẫm thanh âm thanh lãnh lại rất tàn khốc, trốn tránh hiện thực là vô dụng, chủ động thẳng thắn có lẽ có thể cứu ngươi. Tào Tịnh Dĩnh bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì quá mức kinh ngạc, há mồm lại không có phát ra âm thanh. Qua hồi lâu, ngươi ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi cảm thấy đâu? Tần Lẫm sân vắng tàn bộ, nhàn nhã tự tại đến như là tới rồi chính mình ra. Ngươi là tới bắt ta không được, không được." Tào Tịnh Dĩnh bỗng nhiên hét lên, Tần Lẫm lại trước một bước chế trụ nàng, ngắn ngủi một tiếng sau, nàng hoàn hoàn toàn toàn không thể nhúc nhích. Tào Tịnh Dĩnh tiếng kêu kinh động thưởng phu nhân. Tịnh Dĩnh ngươi không sao chứ? Ca một tiếng, môn là bị tần lẫm chủ động mở ra. Tưởng phu nhân thấy tần lẫm trong nháy mắt kia, người đều mây người, hoàn toàn không có tàu tịnh dĩnh biểu tình. Đây là tình huống như thế nào châm lại tình xưa. Yêu đương vụng trộm trộm được trong nhà tới, khinh người quá đáng. Tưởng phu nhân đang muốn giận dữ tần lẫm kéo ra tàu tịnh gát gao vây quanh ở trên cầu quần áo. Biến dị giống loài yêu cầu mang đi tào tịnh dĩnh trên cổ người mặt lúc này đã rõ ràng có thể thấy được còn không đến một giờ nguyên bản loáng thoáng hình dáng đã có thể nhìn ra tưởng thư vi cùng khâu thụy bộ dáng tưởng phu nhân một hơi hàm ở ngực nửa vời ánh mắt dần dần kinh tủng cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất hôn mê tần lẫm hắn còn tưởng đem tưởng thư vi sự tình nói đâu như thế nào thừa nhận năng lực như vậy nhược cuối cùng tần lẫm chỉ mang theo tào tịnh dĩnh rời đi văn tiêu tiêu thấy tần lẫm đem người để vào quốc xe có loại dự cảm bất hảo chết đã chết không có tạm thời không động đậy mà thôi tần lẫm biểu tình thực bình tĩnh hai người lại lần nữa phản hồi viện nghiên cứu thời điểm an khang trừ bỏ ký lục kia trương ra người còn không có nghĩ ra bất luận cái gì ứng đối biện pháp thấy tần lẫm khiêng tàu tĩnh dĩnh tiến vào dọa đều phải hù chết người thế nào cũng phải cùng tưởng ra không qua được đúng không nói thật các ngươi tần gia có phải hay không không quen nhìn nhân gia hồi lâu Nói bậy gì đó đâu, người nghiên cứu một chút nàng. Tần lẫm đem Tào Tịnh Dĩnh tùy tiện buông, sau đó ý bảo An Khang đi xem đối phương trên người người mặt. Này, An Khang nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền quên cùng Tần lẫm cãi nhau. Tào Tịnh Dĩnh trên người người mặt còn không phải là vừa mới chết đi tưởng Thư Vi cùng một cái khác. Chúng ta phía trước ở Ngọc Tuyết Sơn gặp người mặt thiêu thân kia đồ vật có thể ký sinh ở nhân loại trong cơ thể chữa khỏi mấy người này là tình huống như thế nào ta liền không rõ ràng lắm tóm lại có tàu tịnh dĩnh là có thể cùng thưởng gia công đạo ta hiện tại liền thông chi thưởng gia an khang cũng minh bạch tần lẫm ý tứ lập tức gọi người đi thỉnh thưởng gia người lại đây cái này tưởng thư vi không còn nữa an khang vẻ mặt lấy lòng nhìn tần lẫm cùng văn tiêu tiêu bệnh có thể trị tiền các ngươi cũng đừng tưởng phân tần lẫm cũng sẽ không không giằng buộc hỗ trợ xử lý vấn đề an khang tự nhiên hết thảy đều xem ngươi an bài an khang chỉ có thể cười tuồng tìm nói Trần lẫm vừa lòng, đem thường thư vi sự tình giao cho An Khang xử lý, hắn tác cùng Văn Tiêu Tiêu đi xử lý Tây Bắc căn cứ cục diện rối rắm Toàn bộ Tây Bắc căn cứ bị bệnh người thật sự là quá nhiều, Văn Tiêu Tiêu dị năng tuy rằng cường, nhưng vẫn là đã chết rất nhiều người. Ở cực nóng thời tiết liên tục để 2 tháng đế, Tây Bắc căn cứ cực nóng chứng bệnh mới dần dần ổn định xuống dưới. Bão thiết tiểu đội ướp lạnh căn cứ kế hoạch cũng hoàn thành, căn cứ cư dân đãi ở trong phòng đã không phải thực khô nóng. Văn tiêu tiêu mỗi ngày mệt đến không được, tô gia cùng Trương Tiết hàng bọn họ đều ở giúp triệu quân đại thúc lộng hắn tân cửa hàng, rất bận rất bận. Triệu quân đại thúc vũ khí phô khai ở tam khu, nơi này lính đánh thuê tiểu đội nhiều thực kiếm tiền. Văn tiêu tiêu chính mình tiền đã không đếm được hơn nữa nàng hiện tại uy vọng rất cao, đi ở trên đường đều sẽ bị người muốn ký tên cái loại này. Hoàn thành một ngày công tác văn tiêu tiêu thân cái lời eo. Ta hiện tại cũng coi như là tân thời đại thần tượng đi. Bên người nàng đi theo Lục Bình Xuyên, vị thiếu gia này hiện tại là nàng chuyên trúc bảo tiêu. Ngài không phải thần tượng, là nữ thần. Lục Bình Xuyên mặt hoài chân thành nói. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, vừa lòng. Nghe tiểu thư, viện nghiên cứu có người tìm ngài. Cửa thủ nhất khu binh lính tiến vào thông báo. Văn Tiêu Tiêu nâng má, không hề nghĩ ngợi liền hồi phục không thấy. binh lính lập tức đi ra ngoài, không có một tia do dự. Lục Bình Xuyên, vì cái gì không thấy. Lục Bình xuyên tò mò phải biết rằng toàn bộ Tây Bắc căn cứ có bao nhiêu người thường cùng viện nghiên cứu đánh hảo quan hệ. Bọn họ tìm ta nhất định không có chuyện tốt. Văn Tiêu Tiêu kiên quyết lắc đầu. Cơ trí a, Lục Bình xuyên bội phục Văn Tiêu Tiêu có cự tuyệt dũng khí. Bên ngoài An Khang bị ngăn lại cũng là hết chỗ nói rồi. Xem ra không thể trực tiếp tìm Văn Tiêu Tiêu còn phải đường công cứu quốc. Hoắc Đình Thâm nguyên bản là tính thời gian muốn thỉnh văn tiêu tiêu ăn cơm, không nghĩ tới ở chỗ này gặp An Khang. Khang tiến sĩ, Hoắc tiên sinh, ngài muốn vào đi sao? An Khang ánh mắt sáng lên, chính mình đi vào làm khách không quá phận đi. Là, trường 182 triệu quân đại thúc binh khí phô. Hoắc Đình Thâm nhìn An Khang chợt sáng lên ánh mắt im lặng vô ngữ. Đây là tới tìm nghe tiểu thư, thật tốt quá ta vừa lúc đi vào có việc. An Khang ánh mắt nóng cháy vô cùng, tránh cũng không thể tránh, Hoắc Đình Thâm chỉ có thể nói kia thỉnh Khang tiến sĩ cùng ta cùng nhau vào đi thôi. An Khang chờ chính là những lời này, không đợi Hoắc Đình tràn đầy động tác chính hắn liền chạy đi vào. Hoắc Đình Thâm, An Khang thẳng đến Văn Tiêu Tiêu mà đi, đang ở tự hỏi tan tầm sau là đi triệu quân đại thuốc cửa hàng nhìn xem, vẫn là cùng tần lẫm đi hẹn hò Văn Tiêu Tiêu căn bản không chú ý tới An Khang. Thẳng đến An Khang nói chuyện nghe tiểu thư nghe nói người phía trước chữa khỏi hơn người mặt người bệnh an khang tin tức còn tính linh thông hơn nữa từ kiến thức quá văn tiêu tiêu trị bệnh cứu người bản lĩnh sau tâm phục khẩu phục nói chuyện cũng vạn phần khách khí người muốn cứu tào tịnh dĩnh văn tiêu tiêu chậm gì gì ngẩng đầu là bệnh của nàng quá nghiêm trọng ta không biết tường thư vi là như thế nào làm được bọn họ dung hợp thật sự thâm văn tiêu tiêu nhíu mày chuyện này rất khó giải quyết a có thể đi nhìn xem sao An Khang lại lần nữa thỉnh cầu nói, ta ngày mai sẽ đi viện nghiên cứu, các ngươi chuẩn bị tốt. Văn Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, ngày mai kêu lên A lẫm cùng đi. Hảo, đa tạ ngài. An Khang được đến tin chính xác, vạn phần vừa lòng rời đi. Hoắc đình thâm mặt mang ý cười đi vào tới, Lục Bình Xuyên lập tức đề phòng lên, người này đối Văn Tiêu Tiêu có khác ý đồ yêu cầu phòng bị. Giúp Hảo huynh đệ xem bạn gái A. Hoắc tiên sinh, hôm nay như vậy nhàn. Lục Bình Xuyên cười tủm tỉm ngăn lại Hoắc Đình Thâm, Văn Tiêu Tiêu lúc này mới nhìn xem Hoắc Đình Thâm cũng vào được. "Hoắc tiên sinh, người tính ra ta kiếm lời nhiều ít tinh hạch sao?" Văn Tiêu Tiêu thực kích động, phi thường quan tâm chính mình tinh hạch. Hoắc Đình Thâm, nói không rõ hôm nay là lần thứ mấy vô ngữ, Hoắc Đình Thâm cười trả lời, nghe tiểu thư muốn biết nói không bằng cùng ta tinh tế trao đổi, hơn nữa Hoắc thị đổi ngân hàng sở hữu tinh hạch ngài đều có thể tùy ý lãnh. Văn tiêu tiêu gật gật đầu, vẫn là nói, nhưng là ngươi tinh hạch cấp bậc đều quá thấp, nếu ngoài thành có cao cấp tang thi nói nhớ rõ cho ta biết. Căn cứ không phải nói gần nhất tang thi thực sinh động sao, hẳn là sẽ có cao cấp tang thi đi. Hào, tuy rằng bị ghét bỏ, nhưng Hoắc đình thâm vẫn là ôn hòa đáp ứng. Thậm chí hỏi, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Không ta không ăn cơm ta muốn giảm béo. Văn tiêu tiêu lập tức cự tuyệt, ở mặt thế giảm béo cái này cự tuyệt người lý do rất mới mẻ độc đáo. Hoác đình thâm chỉ có thể rời đi, Văn Tiêu Tiêu đợi trong chốc lát tần lẫm lúc này còn chưa tới thuyết minh hắn ở vội. Vì thế cùng Lục Bình Xuyên nói, chúng ta đi tam khu đi. Lục Bình Xuyên đương nhiên không có dị nghỉ, hắn hiện tại nhiệm vụ chính là thời khắc đi theo Văn Tiêu Tiêu. Lục Bình Xuyên phụ trách lái xe, hai người tới rồi tam khu. Trung tâm phố buôn bán nhất sườn một gian cửa hàng, chính là triệu quân vũ khí lạnh tiệm thợ rèn. Vị trí này thực thiên, như thế nào không tìm cái hảo điểm địa phương. Lục Bình xuyên đem xe khai đi vào lẩm bẩm nói: rượu thơm không sợ hẻm sâu. Hơn nữa triệu thúc cửa hàng thích hợp ở chỗ này phóng tới trung gian người khác cũng chịu không nổi a. Cửa hàng phía trước là quầy mặt sau tác tự mang tiểu viện tử phương tiện triệu quân làm nghề nguội chế tạo binh khí. Hiện giờ quầy trống rỗng chỉ bày biện vài món triệu quân trước kia chế tạo binh khí. Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong có lúc trước triệu quân bán cho chính mình kia bộ. Triệu Thúc ngươi cũng thật sẽ kiếm tiền. Ai nha, ngươi không phải sẽ không dùng sao, phí phạm của trời. Triệu Quân lẩm bẩm, này binh khí không tồi a. Lục Bình Xuyên đi vào tới lập tức đã bị hấp dẫn. Hắn mà thấy trước cũng là vì ăn chơi trác táng thiếu gia, ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều toàn. Đối với đao a kiếm a còn rất có hứng thú. Trả tiền cấp Triệu Thúc khai cái chương. Văn Tiêu Tiêu vỗ vỗ Lục Bình Xuyên bả vai. Lục Bình Xuyên, đây là sát thủ sao? Bất quá Lục Bình Xuyên vẫn là đem một phen rèn tốt trùy thủ thu hồi tới thanh toán 50 cái tinh hạch. Ngài hiện tại là phú bà, không chiếu cố một chút triệu thúc sinh ý. Lục Bình Xuyên bắt đầu dụ hoặc văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu liếc xéo hắn liếc mắt một cái triệu thúc còn tự cấp ta làm công đâu ta vì cái gì phải bỏ tiền. Lục Bình Xuyên, hắn là không biết triệu quân đã từng còn ký kết qua cái gì nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị. Nghe tiểu thư... Vài người đang ở cửa hàng nói chuyện cửa bỗng nhiên truyền đến một trận già nô thanh âm Lục Bình Xuyên thu hồi ý cười, nhỏ giọng nói, không phải là tới muốn ký tên đi Đương nhiên không phải, Văn Tiêu Tiêu nhìn cửa lão già cái này là sau quầy ghế nằm đại gia Đại gia chân của ngươi hào, Văn Tiêu Tiêu có chút vui sướng Đúng vậy, nhờ ngài phúc, Phạn Hy cười tùm tỉm khóe mắt nếp nhăn xếp thành nếp gấp lại mang theo hiền từ hai người nói chuyện giống đánh ách mê, lục bình xuyên không nghe hiểu. trong tiệm những người khác không nghe hiểu. tiểu lượng thấy tới khách nhân, lập tức tiến lên chiêu đãi. lão gia gia, ngài tiến vào nhìn xem chúng ta trong tiệm đồ vật sao? văn tiêu tiêu dị thường cảm động, trong tiệm vẫn là có người làm việc. quầy sau tôn mông nước mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua, văn tiêu tiêu tổng cảm thấy hắn giây tiếp theo muốn đánh người. tô gia cùng trương tuyết hàng không có kinh nghiệm, phương lỗi cái đầu quá lớn, biểu tình quá mộc ân không một cái thích hợp chiêu đãi khách nhân. Phản hy cười ha hà đi vào tới cẩn thận nhìn trên kệ để hàng binh khí. Thực không tồi, nếu có cơ hội chúng ta có thể hợp tác ta lấy chút hóa đến nhất khu đi bán, nguồn tiêu thụ sẽ càng khoan. Thật vậy chăng, tiểu lượng đôi mắt sáng lấp lánh, này hẳn là lớn tiếng âm. Văn tiêu tiêu vốt cầm quả nhiên là người làm ăn, nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi nguồn tiêu thụ. Nhất khu người nào nhiều, binh lính A. Này đó binh khí lấy qua đi khẳng định bán mau. Ta nơi này sản lượng không cao, lão tiên sinh người biết nơi nào có đồng cương kim loại sao? Triệu quân từ quầy sau đi tới hỏi. Cái này trước mắt là thực hi, hiểu tài nguyên, ngoài thành có quảng sắt khu chỉ có thể đi nơi nào nhặt chút nguyên liệu chậm rãi tinh luyện. phạn hy cấp chỉ lộ. Chúng ta trừ thời gian đi xem. Tô gia bỗng nhiên kích động lên, nàng trước mắt vũ khí đã không quá tiện tay, nếu có hảo tài liệu có thể đổi một phen. Văn tiêu tiêu không cần vũ khí, nàng băng kiếm đủ rồi chém sắt như chém bùn. Nhưng là nàng nghĩ ra thành, cảm ơn đại thúc chờ chúng ta hóa đủ nhiều liền đi tìm ngươi. Văn tiêu tiêu lập tức đáp ứng xuống dưới, nguyên vật liệu gì đó trước phóng một bên, khẳng định có biện pháp. ha ha ta còn thiếu nghe tiểu thư một ân tình không còn, có cái gì khó khăn nói, cứ việc tới tìm ta. Phạn Hy cười nói, trước khi đi thời điểm mua đi rồi trong tiệm một phen trường kiếm. Chúng ta khi nào ra khỏi thành đi nhặt thiết, Văn tiêu tiêu hưng phấn hỏi. Lục Bình Xuyên ở một bên ngăn lại, gần nhất không cần đi ra ngoài, ngoài thành tang thi thực sinh động. Chính là ta cảm thấy ta biến lợi hại, muốn nhìn một chút sốt cuộc tăng trưởng nhiều ít dị năng. Văn tiêu tiêu nháy đôi mắt, vô tội lại đáng thương. Lục Bình Xuyên, vì cái gì phải đối ta làm nũng ta lại không phải tần lẫm. Trường 183 ta giao dưa làm sao bây giờ? Ở lục bình xuyên ngăn chờ hạ, văn tiêu tiêu các nàng cuối cùng cũng không có thương lượng hảo khi nào ra khỏi thành, bất quá hiện tại Tây Bắc căn cứ giới nghiêm, bọn họ cũng rất khó đi ra ngoài. Trở lại nhất khu biệt thự, văn tiêu tiêu cùng lục bình xuyên từ biệt. Ngoài thành tang thi thực sinh động, tần lẫm rất bận. Văn tiêu tiêu chính mình rửa mặt hảo, lại giặt sạch trái cây, một bên ôm tiểu tuyết một bên ăn cái gì. Tần lẫm trở về thấy chính là như thế thích ý một màn. Mau tới đây, văn tiêu tiêu ánh mắt sáng lên. Tần lẫm bước chân chần trờ, nhìn tiểu cô nương chính là có việc muốn nhờ tốt nhất không phải muốn đi ra ngoài chơi. Ta ngày mai muốn đi viện nghiên cứu, đi kia làm cái gì? Tần lẫm ngồi ở một bên, viện nghiên cứu chủ động tìm giả dích sao? Không biết, ta bồi ngươi đi, tần lẫm dỗi tay đem văn tiêu tiêu vớt tiến trong lòng ngực. Hắn hôm nay xuyên bộ đội chế phục tư dung tuấn tú, sống lưng đỉnh bạt như tùng, hai vai mang huy chương, quân mũ đè nặng mải kiếm lúc này lười biếng dựa ngồi ở trên sofa tự phụ chung lại mang theo ti lười nhác là thiếu gia bộ dáng văn tiêu tiêu bị yêu nghiệt tần lẫm nhìn gương mặt ửng đỏ nhẹ nhàng tiến đến đối phương bên tai ngươi không phải rất bận sao ta có thể kiều ban tần lẫm lười biếng nói văn tiêu tiêu yên lặng so cái ngón tay cái cùng tần lẫm thương lượng hảo văn tiêu tiêu ngày hôm sau liền cùng hắn cùng đi trước viện nghiên cứu An Khang thấy tần lẫm thời điểm mắt trợn trắng, đến mức này sao cũng sẽ không đem người đánh mất. Tìm chúng ta làm cái gì? Tần lẫm trước mở miệng hỏi. An Khang, kỳ thật tìm đến không phải ngươi. Thỉnh nghe tiểu thư lại đây nhìn xem tàu tịnh dĩnh tình huống. An Khang vẫn là mỉm cười nói. Nàng còn chưa có chết sao? Văn tiêu tiêu vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người, không có, ngài tiến vào nhìn xem. An Khang đem hai người lãnh đi vào tới rồi đóng lại tàu tịnh dĩnh phòng trong suốt pha lê quan sát cửa sổ có thể rõ ràng thấy phòng thí nghiệm nội tình huống tào thịnh dĩnh nằm ở thực nghiệm trên giường tứ chi toàn bộ bị khảo ánh mắt thất tiêu lặng lặng nằm lệnh người kinh hãi chính là nàng lọ lồ bên ngoài trên da thịt che kín rậm rạp người mặt văn tiêu tiêu ra đầu tê dại vì cái gì sẽ nhiều như vậy không biết an khang lắc đầu bọn họ chính là bỏ vào tới quan sát kết quả liền biến thành cái dạng này tưởng ra cùng tào gia nói như thế nào tần lẫm ở một bên hỏi tới xem qua liếc mắt một cái liền không có sau đó. Tưởng thư vi có lẽ còn có thể làm thường ra cảm thấy một tia tiếc hận, Tào Tịnh Dĩnh như vậy một cái gia tộc liên hôn người thường, căn bản không ai để ý. Tần Lẫm cũng minh bạch, không có tiếp tục truy vấn. Cái này ta cũng chỉ không hết a. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía An Khang, nàng thử hướng Tào Tịnh Dĩnh trong cơ thể rót vào một ít chữa khỏi dị năng, những cái đó nguyên bản ngủ say người mặt rời đi sinh động lên. Hé miệng, mở to mắt ồn ào khắc khẩu. Văn tiêu tiêu lập tức thu tay lại, không thừa cắt rớt, tần lẫm nhớ rõ ban đầu Ngô nam tình chính là như vậy khỏi hẳn. Vô dụng, bị an khang phủ quyết, viện nghiên cứu đã thừa qua, nhưng là những người đó mặt hoàn hoàn toàn toàn dấu vết ở trong cốt nhục trừ phi người chết, nếu không chính là ký sinh cùng tồn tại. Sẽ lây bệnh sao tổng cảm thấy lưu trữ nàng sẽ rất nguy hiểm. Tần lẫm đen nhánh thâm thúy ánh mắt nhìn về phía an khang, đối phương bị như vậy ánh mắt làm cho phát run. Ta quyền hạn không đủ, không thể tiêu hủy biến dị hàng mẫu. An Khang hai tay một quán, hào hoa phong nhã bộ dáng cư nhiên lộ ra ba phần vô lại. Tần lẫm yên lặng thu hồi ánh mắt nhìn phòng thí nghiệm tàu tịnh dĩnh. Rất nguy hiểm, đêm nay liền giải quyết rớt. An Khang không hiểu biết Tần lẫm tâm tư, lại cùng văn tiêu tiêu nói nói mấy câu, đem hai người tiễn đi. Đi phía trước nói, viện nghiên cứu vài vị lão sư muốn gặp nghe tiểu thư. Tần lẫm liếc nhìn hắn một cái, rất bận, ngày sau lại nói. Hảo đi, an khang liền biết đối phương không nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, cũng không thất vọng. Từ viện nghiên cứu rời đi, tần lẫm hỏi văn tiêu tiêu muốn đi nơi nào. Văn tiêu tiêu tự hỏi một chút đi xem ta đồ ăn. Vì thế tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu đi gieo trồng khu. Ở nhìn đến kia một mảnh bị sâu gặm đến gồ ghề lồi lõm rau dưa khi lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hả thúc thúc tại sao lại như vậy? Khụ khụ hả trung hoa có chút ngượng ngùng, liền trường trường liền hỏng rồi, là thời tiết quá nhiệt nguyên nhân. Nguyên bản văn tiêu tiêu ủ chín sau lập tức là có thể thu hoạch nhưng nếu là dưỡng trên mặt đất liền sẽ bị đồ ăn trùng gặp thực. Văn tiêu tiêu phất tay sử dụng chữa khỏi dị năng, ngầm rau dưa lập tức sinh trường trở nên khô vàng, cuối cùng lại chậm rãi mọc ra chồi non, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhưng là dây tiếp theo, vô số thật nhỏ sâu liền bò đầy rau dưa lá cây. Văn tiêu tiêu. Này cũng không được a làm sao bây giờ? Rau dưa chính là muốn ăn mới mẻ, nhưng là lại không thể đại diện tích trong nhà gieo trồng. Gần nhất liền vẫn luôn là như thế này, bất quá cũng không phải không thể ăn, chính là phải cẩn thận sâu. Sào thục liền không có việc gì còn có thể gia tăng protein. Hả trung hoa không đem chuyện này trở thành đại sự xử lý. Vạn nhất có biến dị trùng làm sao bây giờ? Văn tiêu tiêu còn nhớ rõ lúc trước ở Hắc Sơn căn cứ bại lộ ra sâu bệnh tự nhiên là càng thêm cẩn thận. Này, không như vậy khủng bố đi. Hạ Trung hoa sững sốt hiển nhiên là không nghĩ tới nơi này. Yêu cầu chú ý toàn tiêu đi. Tần lẫm nói, ngữ khí thực đạm nhiên, lạnh lẽo càng trọng, làm hạ Trung hoa không tự chủ được tựa như đáp ứng. Lời nói đến bên miệng, lại do dự mà hỏi, này không phải quá lãng phí sao? Phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Tần lẫm mắt phượng nhẹ nghiêng kia cùng tần thừa vũ giống nhau như đốc thủy phượng nhãn, lộ ra uy nghiêm. Là, hạ trung hoa lập tức nói. Văn tiêu tiêu nghe thấy tần lẫm kết quả phương pháp sau yên lặng tự hỏi. Không thể như vậy, phải nghĩ biện pháp giải quyết bằng không bộ đội các binh lính đều ăn cái gì a Đương nhiên, nàng một chốc là không nghĩ ra được chỉ có thể từ bỏ. Nhiều như vậy sâu, văn tiêu tiêu ngồi sổ một bút cải trắng thượng quan sát. Bỗng nhiên một con tiểu hắc trùng đột nhiên bay đến văn tiêu tiêu trước mặt, văn tiêu tiêu vì tránh né, trực tiếp tới cái giám đôn. Giả dích, làm cái gì đâu, tần lẫm giờ khóc giờ cười đem người bé lên tới. Ta nghĩ đến biện pháp giải quyết, văn tiêu tiêu vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì, tần lẫm cấp văn tiêu tiêu đem trên quần áo thổ chụp sạch sẽ, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng Ta quyết định dưỡng một con sâu, văn tiêu tiêu chỉ chỉ đất trồng rau. Tần lẫm nhìn nhìn, lập tức liền minh bạch văn tiêu tiêu ý tứ Ngươi cảm thấy nó sẽ nghe ngươi lời nói sao. Này không phải còn có ngươi sao. Văn tiêu tiêu chọc chọc tần lẫm. Tinh thần hệ dị năng gì đó liền không cần cất giấu Tần lẫm nhướng mày, hai người chi gian mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra an ý. Chỉ có hạ trung hoa ngần người, không biết hai vị này ở đánh cái gì ách mê. Dưỡng sâu, nghe tiểu thư thật là hảo nhã hứng. Chúng ta đây chọn mấy chỉ trở về. Tần lẫm lấy ra tiểu bình thủy tinh, hướng bên trong trang mấy chỉ đồ ăn trùng. Cái đầu đều rất nhỏ, nhìn cũng thực bình thường. Nhưng là lại qua một thời gian, bọn họ chính là chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân. Trường 184 Hồ Điệp Thuyền chỗ không người. Văn Tiêu Tiêu bắt đầu rồi nàng dưỡng sâu sinh hoạt. Tiểu thuyết ghen ghét chi tâm mãnh liệt rất nhiều lần thiếu chút nữa đem mấy chỉ vừa mới trường phì một chút sâu nuốt sớt bị Văn Tiêu Tiêu cảnh cáo sau, mới không tình nguyện rời đi. Văn Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nhìn nhà mình hài tử chỉ có thể cấp tiểu thuyết thêm cơm. Chờ đến tiểu tuyết đã thích ứng này mấy chỉ lai lịch không rõ kỳ quái giống loài sau, Văn Tiêu Tiêu mới dám đem đồ ăn trùng phóng tới hoa viên nhỏ. Tổng cộng ba con, béo tốt mập mạp Tô ra tới tìm Văn Tiêu Tiêu. Bọn họ nguyên cư dân tạp đều là tam khu, nhưng là cùng tần lẫm Văn Tiêu Tiêu gặp được sau tần lẫm liền đem bọn họ tới nhất khu quyền hạn khai thông, đảo cũng thực phương tiện. Chúng ta gần nhất muốn ra khỏi thành cùng nhau sao? Tô ra hỏi, đi, Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Ra khỏi thành A tốt như vậy cơ hội. Tần lẫm đáp ứng rồi. Tô gia hiểu biết giả dích tự hỏi đều không tự hỏi bộ dáng rất là hoài nghi. Không mang theo hắn văn tiêu tiêu tính toán chuyện này khả năng tính. Giống như không được, cái gì không được, tần lẫm từ bên ngoài trở về. ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền đã trở lại. Văn tiêu tiêu lập tức ngồi thẳng thân mình, bộ dáng liền rất có tật giật mình. Tần lẫm bình tĩnh nói, hôm nay không có gì sự tình. Khá tốt khá tốt. Văn tiêu tiêu lập tức gật đầu, tô gia, văn tiêu tiêu, người cốt khí đâu, các ngươi muốn ra khỏi thành, tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu kia trột dạ bộ dáng liền biết hai người đang thương lượng cái gì, là chúng ta muốn đi một chuyến ngoài thành quảng sát khu, tô gia nói, văn tiêu tiêu ở một bên ôm ôm gối lót cầm, hoàn toàn không nói, ngoan ngoãn thật sự, tần lẫm cười khẽ, vừa lúc nhất khu có nhiệm vụ yêu cầu đi ra ngoài một chuyến cùng nhau, cũng là đi quảng sát khu sao, văn tiêu tiêu hỏi, Khoảng cách rất gần, là hồ điệp thuyền bên kia. Tần lẫm nhìn trột dạ lại ngoan ngoãn văn tiêu tiêu quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tô gia hỏi thời gian, được đến tin chính xác liền chuẩn bị trở về. Người như thế nào lại đây, đưa ngươi. Văn tiêu tiêu bỗng nhiên đứng lên nói. Không cần ta rèn luyện thân thể. Tô gia cự tuyệt cõng nàng đao ra cửa. Tần lẫm đi nắm văn tiêu tiêu khuôn mặt ngữ khí sùng nịch bảo bối. Chúng ta cũng rèn luyện rèn luyện hảo sao. Không tốt. Văn tiêu tiêu là điển hình có thể nằm tuyệt không ngồi, rèn luyện thân thể chạy bộ gì đó tuyệt đối không được. Ta là bác sĩ ta thực suy yếu. Nói xong văn tiêu tiêu cả người làm bộ té xỉu bộ dáng dán ở tần lẫm trên người. Tần lẫm đem người một phen bế lên, mang về trên lầu. Bảo bối, muốn hay không bạn trai cho ngươi trị liệu một chút. Tần lẫm đè nặng thanh âm trầm thấp lại từ tính, lộ ra rụ hoặc. Văn tiêu tiêu không nhịn xuống bưng kín mặt, muốn mảnh. Tần lẫm chính là hù dọa một chút tiểu cô nương, không thường thật làm cái gì, nhưng là xem nàng bộ dáng này, trong lòng ngứa. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, văn tiêu tiêu tay che lại hắn đôi mắt. Ngươi đừng như vậy xem ta. Tần lẫm, tần lẫm muốn mang đội đi Hồ Điệp Tuyền là vì rửa sạch nơi đó biến dị giống loài. Mà Hồ Điệp Tuyền liền ở quảng sát khu bên cạnh có thể nói đây là cùng tô ra bọn họ đích đến là giống nhau. Tần lẫm tổng cộng mang theo hơn 30 người đi ra ngoài, phụ trách dẫn đầu tiểu đội trưởng vừa lúc là Lục Bình Xuyên. Đại trời nóng, loại này sai sự cũng không tốt, nhưng là thù lao phong phú. Văn Tiêu Tiêu bọc đến kín mít một thân đồ thể dục mang theo mũ lưỡi chai, không nghĩ bị Thái Dương phơi đến. Lục Bình Xuyên thấy người thời điểm thực kinh ngạc tần lẫm thế nhưng bỏ được mang Văn Tiêu Tiêu ra tới. Lần này tô ra bọn họ là tất cả mọi người ra tới, liên tiểu lượng cũng đi theo. Là ra tới nhật thiết sao? Văn tiêu tiêu đơn thuần hỏi. Càng quan trọng là vì rèn luyện một chút bọn họ. Tô gia giải thích. Nga, văn tiêu tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Phân phối hảo nhân viên tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu lên xe. Tô gia bọn họ không có khai chính mình xe tần lẫm trực tiếp đem người phân phối đến quân đội trong xe. Đây là thực an toàn an bài. Đi hồ điệp thuyền làm cái gì có phải hay không còn bướm biến gì. Văn tiêu tiêu lên xe sau lập tức hưng phấn quấn lấy tần lẫm nói. Thật thông minh. Tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu tóc, nhưng là con bướm biến dị có cái gì nguy hại sao? Trở nên lớn hơn nữa càng xinh đẹp, tạm thời còn không biết bất quá phía trước có tiếp viện tiểu đội ở nơi đó mất tích. Tần lẫm thần sắc có chút nghiêm túc, văn tiêu tiêu cũng dần dần thu hồi vui đùa tâm tư. Xem ra sự tình rất nghiêm trọng, hồ điệp Thuyền ở tây bắc căn cứ phương tây ở phía trước ô lan sa mạc bắc Bộ. Theo lộ tuyến, đi rồi hơn 2 giờ, văn tiêu tiêu mới thấy trong sa mạc một mạt lượng sắc. Một mảnh nước trong hồ, xa xa vọng qua đi, là lam lam một mặt khay bạc. Hồ Điệp thuyền thủy chất thanh triệt ở trong sa mạc tâm tràn ra một uông nước trong hồ trung tâm suối nguồn chỗ có một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm pho tượng thực mỹ. Còn không có tới gần hồ Điệp thuyền tần lẫm liền làm xe dừng lại. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Thanh hỏi. Mỗi lần Văn Tiêu Tiêu khẩn trương thời điểm liền thích dùng loại này khí âm nói chuyện, nhiệt khí hồ ở tần lẫm bên tai tê tê dại dại. Tần Lẫm không tự chủ được cũng hạ giọng, xung quanh không có biến dị giống loài hơi thở. Khụ khụ, các ngươi hai cái có thể hay không không cắn lỗ tai." Lục Bình Xuyên ở một bên vô ngữ nói. Văn Tiêu Tiêu." Tần Lẫm nhướng mày nhìn Lục Bình Xuyên liếc mắt một cái, mặt hàm cảnh cáo. Lục Bình Xuyên lập tức làm cái ta câm miệng thủ thế, lẳng lặng chờ Tần thiếu gia giải thích. "Ta không có cảm giác được này phụ cận có biến dị giống loài." Tần lẫm là tinh thần hệ dị năng tin tức rất ít có người biết nhưng là nghe hắn nói như vậy không có người hoài nghi. Đó là cái gì chẳng lẽ nơi này có quỷ đánh tường, đi vào sẽ phải chết. Lục Bình Xuyên thần thần thao thao phân tích, có thể hay không tin tưởng khoa học ta xuống xe đi xem. Tần lẫm đưa cho Lục Bình Xuyên một cái xem thường, mở cửa xe đi xuống. Văn Tiêu Tiêu cũng theo sát sau đó, bên kia tô ra bọn họ cũng xuống xe, nơi này thực an tĩnh, tôn mông bỗng nhiên nói sát thật như là không gì sinh mệnh hơi thở đây là một chỗ tử địa a phương lỗi gãi đầu cũng cảm khái dị năng già cảm ứng năng lực vượt qua thường nhân thực lực càng cường đối cảnh vật chung quanh cũng càng mẫn cảm cho nên nơi này thật sự có vấn đề không nhìn thấy con bướm văn tiêu tiêu ngữ khí có chút thất vọng những người khác phương lỗi bỗng nhiên thả lỏng không có tốt nhất ngươi không biết chúng ta phía trước còn gặp được qua an người mũi đâu văn tiêu tiêu giả dích tỷ là thật sự Tiểu lượng thật mạnh thở dài, không nghĩ hồi ức kia đoạn bi thảm thời gian. Văn tiêu tiêu lập tức không mất mát, không có con bướm liền không có đi. Bất quá, nơi này có một mảnh hồ. Văn tiêu tiêu muốn dùng thủy hệ dị năng thăm dò lại lần đầu tiên đã chịu xa lánh. Di, làm sao vậy, nghe thấy văn tiêu tiêu thanh âm tất cả mọi người nhìn qua. Ta cảm thấy này hồ có vấn đề. Văn tiêu tiêu lại tăng lớn dị năng, lại như cũ không có khống chế được dòng nước tựa hồ có một cổ lực lượng thực bài xích văn tiêu tiêu thủy hệ dị năng. Hai cổ lực lượng ở hồ nước nội không ngừng lôi kéo xé cắt cuối cùng. Phanh một tiếng, bắn khởi vô số đạo bọt nước, trường 185 khó đối phó hồ điệp Luyền. Trung quanh người sôi nổi chịu khổ, bắn một thân hồ nước. Đáy hồ có bom sao, Phương lỗi lao mặt ngốc ngốc lăng lăng nói. Đương nhiên không phải, là này hồ nước có một cổ thần kỳ lực lượng. Văn tiêu tiêu bị hồ điệp tuyển cự tuyệt sau liền không có lại sử dụng dị năng, cái này hồ điệp tuyển hảo hung a Đáy hồ có cái gì sao? Tô ra hỏi, không có, sạch sẽ văn tiêu tiêu sau khi nói xong mới cảm thấy có chút không đúng, liền con cá đều không có a Khó trách như vậy hung, hồ điệp tuyển quá nghèo. Tần lẫm đại khái đã minh bạch là chuyện như thế nào, xoay người kêu lục bình xuyên bọn họ xuống xe, đem hồ điệp tuyển chung quanh ngăn lại. Cứ việc thiết trí biển cảnh báo, nhưng trong sa mạc nước ngọt hồ, dụ hoặc lực quá lớn, không biết khi nào liền phải trúng hồ điệp tuyển bẫy dập. Thật là hồ nước vấn đề. Lục Bình Xuyên vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Tần lẫm biểu tình lãnh đạm, đối những người khác nói, chúng ta ở chỗ này ở một đêm. Hiện tại trừ bỏ văn tiêu tiêu ai cũng chưa biện pháp cảm ứng được hồ điệp tuyển dị thường, tần lẫm quyết định lấy thân thiệp hiểm, dụ này xuất động. Văn tiêu tiêu đứng ở bên hồ ai thật sự gần, thậm chí bắt tay duỗi nhập lạnh lẽo trong hồ nước từng luồng khí lạnh hướng trong thân thể toàn, nàng lắc lắc tay, đem hàn ý xua tan. Các ngươi cách khá xa chút, nghe thấy văn tiêu tiêu thanh âm, lục bình xuyên đem lều trải vị trí yên lặng sau này di động mấy mét. Ban ngày độ ấm cực nóng ở Thái Dương rơi xuống phượng minh sơn kia một cái chớp mắt mọi người như trụy động băng. Văn tiêu tiêu bọc miên phục ngồi sổm lều trải bên thịt nướng. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ ra tới còn mang theo nướng BBQ giá cùng than đâu. Tiểu tuyết từ miên phục trong túi chui ra tới, nghe nướng giá dâng hương phun phun thịt trong tay quả hạch đột nhiên liền không thơm đâu. Văn tiêu tiêu cấp thịt xuyến phiên cái mặt nướng đến da ru thịt xuyến phát ra thứ lạp lạp thanh âm, hương khí bốn phía. Hamster có thể ăn thịt sao? Văn tiêu tiêu sợ hãi tiểu tuyết tiêu chảy, cho hắn tắc cái hạch đào có lể. Không kiến nghỉ cho hắn ăn. Tần lẫm tiếp nhận văn tiêu tiêu thịt nướng xuyên nhiệm vụ thuận tiện đánh mất tiêu tuyết lòng tràn đầy chờ mong nguyện vọng. Nga, văn tiêu tiêu đem tiêu tuyết cất vào trong túi. Bên kia tô ra bọn họ giá cháy dùng cái nồi mặt bên trong hỗn thịt cuốn cùng các loại rau xanh, nóng hôi hổi. Nếu không phải ở sa mạc bọn họ là sẽ không ăn, gần nhất 2 tháng tới, ban ngày thật là nhiệt đến ăn không đi vào một chút đồ vật. Lục bình xuyên bưng chén liền thu ở nồi biên, chịu thương chịu khó phụ trách trông coi. Tô ra thầy bác căn cứ đãi ngộ chẳng ra gì a, xem vị này quan quân bộ dáng giống đói chết quỷ. Một đám người mỹ mỹ ăn no nê an bài hảo thay phiên công việc thứ tự, liền đi nghỉ ngơi. Tôn Mông cùng Tiểu Lượng dựa vào cùng nhau, Tiểu Lượng đôi mắt sáng lấp lánh, giống trên sa mạc trống không lộng lẫy ngôi sao. "Hảo mỹ cảnh sắc a, ta trước kia trước nay chưa thấy qua." Tôn Mông ánh mắt nặng nề nhìn về phía hồ điệp thuyền, biểu tình trước sau như một lãnh đạm, không giống cái tiểu hài tử. Có cái gì đẹp sau khi nói xong chuẩn bị rời đi, lại nhắc nhở một câu tránh xa một chút nguy hiểm. Hào, tiểu lượng đôi mắt càng sáng, cười tùm tỉm lên tiếng cùng tôn mông cùng nhau trở lại lều trại Văn tiêu tiêu bên này ăn uống no đủ sau, vầy quanh hồ điệp tuyển đi tới đi lui, nhưng là mặt nước bình tĩnh thật sự, không còn có phát sinh quá ban ngày loại chuyện này. Trở về nghỉ ngơi, tần lẫm lại đây lãnh người. Không không không văn tiêu tiêu lập tức lắc đầu. Tần lẫm biểu tình nghi hoặc như thế nào còn không nghĩ ngủ đâu. Văn tiêu tiêu ngủ không được là cảm thấy dưới nước thủy hệ dị năng thực sinh động, vận mệnh chú định cùng chính mình sinh ra cộng minh, thậm chí không tự chủ được muốn đi cắn nuốt. Tần lẫm không biết sự tình nhân quả trực tiếp bóp eo đem văn tiêu tiêu bế lên tới. Ngô, văn tiêu tiêu lập tức bám lấy tần lẫm bả vai, sợ ngã xuống, nói không ngủ trở lại lều chạy sau, văn tiêu tiêu cái thảm lập tức liền ngủ rồi. Tần lẫm. Ban đêm, hồ điệp thuyền biên tĩnh lặng không tiếng động, văn tiêu tiêu có chút không an phận chờ mình, ngủ ở hắn bên người tần lẫm đột nhiên mở to mắt. Liệu trải không lớn, tần lẫm cùng văn tiêu tiêu ai thật sự gần, tần lẫm không có bật đèn pin ống, liền ở trong bóng đêm giúp văn tiêu tiêu gói kỹ lưỡng chăn, chính mình lắc mình đi ra ngoài. Mới vừa vừa rơi xuống đất, tần lẫm liền dẫm nước vào mà. Bọn họ lựa chọn doanh địa khoảng cách hồ Điệp thuyền có 200m xa, hiện tại hồ nước cưng nhiên lan tràn đến lều trại bên cạnh lại xem chung quanh phụ trách trực đêm binh lính, một cái đều không thấy. Thời tiết nóng bức sông nước ao hồ tất cả đều co rút lại thủy thế, hồ Điệp thuyền lại ở trong một đêm chướng nhiều như vậy, bản thân liền rất kỳ quái. Tần lẫm dùng tinh thần hệ dị năng xem qua đi, đáy hồ có cái gì? Nhưng là hắn không thể trực tiếp dùng xét đánh đi xuống, nếu không phạm vi mười dạng sinh vật đều đừng nghĩ sống, vẫn là đến tìm giả dích giải quyết hồ điệp tuyền. Tần lẫm kéo ra lều chạy, đem ngủ ngon hương văn tiêu tiêu đánh thức. Làm sao vậy, văn tiêu tiêu đôi mắt đều không mở to, bọc chăn chờ mình, lịch tần lẫm vị trí xa hơn. Thủy mạn kim sơn, tần lẫm trực tiếp đem người vớt lên, đỡ nàng ngồi thẳng. Thủy mạn kim sơn mấy chữ văn tiêu tiêu vẫn là có thể nghe hiểu, nháy mắt mở to mắt ra bên ngoài xem, quả nhiên thấy hồ điệp thuyền gắt gao dựa gần lều chạy, nếu không phải tần lẫm tỉnh lại, lại qua một lát bọn họ liền toàn quân hủy diệt. Văn tiêu tiêu lập tức đem miên phục cầm lấy tới mặc vào, động tác vội vội vàng vàng. Ta giày đâu, tần lẫm bất đắc dĩ, khom lưng cấp văn tiêu tiêu đem giày mặc tốt. Văn tiêu tiêu chạy đến bên ngoài, tần lẫm tắc thừa cơ đem những người khác cũng đều đánh thức tào phương lỗi một chân bước vào trong nước dày nháy mắt liền ướt rầm dề từ lòng bàn chân lạnh đến trong lòng. Lục bình xuyên chạy ra, sắc mặt trầm thấp không có thấy trực đêm binh lính, làm hắn trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo Giả dích dưới nước có cái gì? Tần lẫm nhắc nhở một câu, văn tiêu tiêu lập tức dùng dị năng xem xét dưới nước tình huống ở nhìn đến những cái đó chết đuối binh lính khi lập tức cuốn lên một đạo nước gợn muốn đem người đưa lên tới. Nếu thời gian đoản nói, người còn có thể cứu chữa. Chỉ là văn tiêu tiêu mới vừa có động tác toàn bộ hồ điệp thuyền liền giống điên rồi giống nhau kích động lên. Đầu tiên là hồ nước đột nhiên lui một tầng, sau đó mãnh liệt nhấc lên một đạo sóng gió thổi quét mà đến, văn tiêu tiêu phất tay, ngưng thủy thành băng. Hồ điệp thuyền bên ngoài một vòng nhanh chóng biến thành lớp băng, không bao giờ có thể động đậy nửa phần. Văn tiêu tiêu cuốn nước gợn từ đáy nước đoạt người, có rõ ràng rằng co lực nếu sức lực lớn chút nữa có lẽ sẽ đem người chia làm hai cánh. Tần lẫm nhìn ra văn tiêu tiêu cố hết sức đầu tiên là cấp những người khác so một cái lôi về phía sau thủ thế, sau đó một đạo lôi đỉnh rơi xuống, bổ vào mặt nước phía trên, màu tím điện quang ở mặt nước lan tràn. Trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, hồ nước phiên sóng. Văn tiêu tiêu thừa cơ nhanh chóng đem dưới nước vài người vớt ra tới, đưa đến bên bờ. Xong rồi, vừa mới tần lẫm dùng xét đánh, mấy người này còn không được điện chết. Những người khác hiển nhiên là giống nhau tâm tư, lục bình xuyên thấu đi lên, lắp bắp hỏi, người người còn sống sao? Văn tiêu tiêu lập tức sử dụng chữa khỏi hệ dị năng. Khụ khụ, chỉ chốc lát sau trong đó một người liền ra bên ngoài phun thủy. Khụ khụ khụ, mặt khác hôn mê người cũng dần dần có phản ứng. Trường 186 vì tầm bảo dưới nước thiệp hiểm. Khụ khụ chúng ta đây là làm sao vậy? Vừa mới thanh tỉnh vài người cư nhiên đem ban đêm phát sinh sự tình quên đến không còn một mảnh, thậm chí liền như thế nào rơi xuống nước đều không rõ ràng lắm. Này Thủy cũng quá tà tính, nguyên lai biến dị không phải chung quanh sinh vật mà là hồ điệp thuyền Lục Bình Xuyên đơn giản ngồi dưới đất xin giúp đỡ nhìn về phía tần lẫm. Giả dích đem hồ điệp thuyền đông lạnh trụ tần lẫm không có một tia do dự nói thẳng nói. Những người khác, văn tiêu tiêu, nga, nguyên lai còn có thể như vậy quá thần kỳ đi. Không biết Hồ Điệp Thuyền hay không nghe hiểu tần lẫm lời nói, giây tiếp theo, nó hồ nước mãnh liệt quay cuồng lên. Văn Tiêu Tiêu cũng lập tức phóng tích dị năng, hồ điệp thuyền xung quanh độ ấm chợt hạ thấp, lục bình xuyên đám người yên lặng sau này, lui lại lui. Giây lát chi gian, băng thiên tuyết địa, Văn Tiêu Tiêu thua tay lại, hướng bên cạnh người nhìn lại. Như vậy có thể được không, tổng cảm thấy không bảo hiểm a. Văn Tiêu Tiêu lo lắng cho mình dị năng không phải rất mạnh, thời tiết lại nhiệt này đó băng thực mau liền sẽ bị hòa tan. Không có biện pháp chỉ có thể trước như vậy, tần lẫm chỉ là bảo đảm Hồ Điệp Tuyền không nguy hại qua đường nhân loại, trở lại căn cứ sau có thể phát bài PR làm ra ngoài giả tránh đi nơi này, chỉ cần không phải có thể đại quy mô sinh sản biến dị giống loài là được. Vậy ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Văn tiêu tiêu sờ sờ bị đông lạnh trụ Hồ Điệp Tuyền. Hồ Điệp Tuyền, như vậy là được sao? Lục Bình Xuyên lòng còn sợ hãi. Tần lẫm lại dị thường bình tĩnh trước nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng nhìn nhìn lại. Lục Bình Xuyên, này con mẹ nó ai có thể nghỉ ngơi đi xuống A. Vừa định xong liền thấy tô gia bọn họ đã một lần nữa toàn hồi lều chạy không có một chút trần chờ tựa như vừa mới ra tới chỉ là xem náo nhiệt giống nhau. Lục Bình Xuyên, ban đêm, hồ điệp thuyền im ắng, chỉ có phượng minh sơn cát vàng thổi qua. Văn tiêu tiêu chờ mình, cả người ôm lấy tần lẫm, đầu còn trôn ở tần lẫm hõm vai chỗ cọ cọ Tần lẫm than nhẹ một hơi ôm chặt văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu tỉnh lại khi thái dương đã cao cao dâng lên, trên người nàng bọc chăn sớm đều bị đá văng ra, miên phục cũng không biết chạy đi đâu. Mặc tốt khinh bạc chống nắng phục văn tiêu tiêu chui ra lều trải. Tất cả mọi người nhìn văn tiêu tiêu, duy nhất một vị không có bị nhiệt tỉnh người. ngươi cũng thật bổng a tô gia cảm thán không thôi. Văn tiêu tiêu nháy đôi mắt, mắt đào hoa nội câu ngoại kiểu, lông mi nồng đậm hướng về phía trước cuốn, mơ mơ màng màng bộ dáng cũng hết sức câu nhân. Ngủ thật sự thoải mái a, các ngươi sớm như vậy, lên làm cái gì? Văn tiêu tiêu nhìn một vòng, lều chạy đều bị thu hồi tới, chỉ còn lại có văn tiêu tiêu này một cái. Quá nhiệt, tô ra đi sờ văn tiêu tiêu tay, băng băng lương lương, thực thoải mái. Như vậy a. Văn Tiêu Tiêu lại ngáp một cái, hồ phách lưu ly con ngươi mờ mịt hơi nước, thanh uyển tú lệ mặt mày xinh đẹp đến quá mức. Tô Gia trong lòng cảm thán không thôi, như vậy tiểu cô nương ai có thể cự tuyệt đâu. Qua bên kia nhìn xem, Tô Gia xem Văn Tiêu Tiêu không có muốn rửa mặt ý tứ, lãnh người hướng hồ điệp truyền bên kia đi đến. Trải qua cả đêm dẫy rựa, suối nguồn chỗ băng đã phá vỡ, lưu chữ cái nho nhỏ suối phun. Văn Tiêu Tiêu cũng không sợ hãi rơi vào trong nước, trực tiếp từ mặt băng đi đến suối nguồn chỗ. Suối nguồn thủy phun đến càng cao, ngay sau đó lại bị văn tiêu tiêu đông lạnh trụ Tiểu giảng, nàng liền đan thanh giang đô không sợ còn sẽ sợ ngươi cái nho nhỏ hồ điệp thuyền. Văn tiêu tiêu tiểu biểu tình có chút đắc ý, bất quá dưới chân hồ điệp thuyền tựa hồ thập phần phẫn nộ Đứng ở mặt băng thượng có thể cảm giác được sun dày Tô gia, giống như cùng nàng tưởng tượng không giống nhau Kỳ thật ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem nơi này thủy A, văn tiêu tiêu không rõ tô gia vì cái gì nói như vậy Nơi này thủy còn không phải là Hồ Điệp Tuyền sao? Ta cảm giác dưới nước có cái gì? Tô gia sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng không gian đang tới gần Hồ Điệp Tuyền thời điểm phản ứng mãnh liệt mỗi khi lúc này khẳng định có thể phát hiện không bình thường bảo bối. Hẳn là Hồ Điệp Tuyền. Văn Tiêu Tiêu không biết như thế nào giải thích dù sao trong nước đồ vật hẳn là chính là Hồ Điệp Tuyền. Ta đi xuống nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói không đợi Tô gia phản ứng lại đây cũng đã nhảy vào trong nước. Dưới nước văn tiêu tiêu ngộ băng tắc hóa, ngộ thủy tắc tránh. Nàng tiêu giao tự tại thật sự, chính là lại đem mặt băng thượng tô ra hoảng sở. Giả dích, kêu gọi không có kết quả tô ra chỉ có thể xoay người hướng bên bờ chạy tới. Liền ở tô ra bước lên ngạn kia một cái chớp mắt mặt băng ầm ầm vỡ ra, hồ điệp thuyền nước trong phiên sóng lại khôi phục đến phía trước bộ dáng Này này này làm sao vậy? Lục Bình Xuyên bị vừa mới thật lớn tiếng vang hoảng sợ Trần lẫm đứng dậy, nhìn hồ điệp tuyển có loại dự cảm bất hảo cùng lúc đó tinh thần lực thẳng vào dưới nước, ở nhìn đến văn tiêu tiêu bình yên vô sự khi mới nhẹ nhàng thở ra. Văn tiêu tiêu đương nhiên không có việc gì, nàng tiến vào dưới nước sau, hồ nước ấm áp trầm tĩnh. Như là về tới mụ mụ ôm ấp, nhịn không được muốn ngủ gà ngủ gật. Ngủ đi, ngủ đi. Văn tiêu tiêu chậm rãi khép lại hai mắt bỗng nhiên một đạo lạnh băng sốc cảm gián ở văn tiêu tiêu cái chán vừa mới buồn ngủ đảo qua mà qua cả người trở nên vô cùng thanh tịnh văn tiêu tiêu tránh đi dòng nước hướng hồ điệp thuyền suối nguồn chỗ đi đến có thể cảm giác được hồ điệp thuyền thủy nhận một tầng tầng hướng trên người nàng hô nhưng là văn tiêu tiêu khống chế được chung quanh độ ấm chỉ cần có thủy tới gần liền đông lạnh tầng hơi mỏng băng sau đó tạp vóai suối nguồn chỗ văn tiêu tiêu trực tiếp duỗi tay đi vào nàng có trực giác chính là ở bên trong Hồ Điệp Tuyền run rẩy đến lợi hại hơn, Văn Tiêu Tiêu không có phát hiện, ở trên bờ mọi người lại có thể thấy. Hồ Điệp Tuyền suối nguồn chỗ hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, bởi vì thủy quá sâu nguyên nhân, lốc xoáy cũng biến thành màu đen. Giả dích thì có thể hay không có việc, tiểu lượng có chút sốt ruột, tôn mông lại mắng cười một tiếng, sẽ không. Văn Tiêu Tiêu vứt đến một cái tròn tròn đồ vật tuy rằng không biết là cái gì, lại gắt gao mà nắm ở trong tay. Hồ điệp thuyền ở chấn động, lốc xoáy áp sốc đến mức tận cùng, ở văn tiêu tiêu rút ra tay ngay sau đó. Phanh, suối nguồn nội năng lượng cùng lốc xoáy đánh nhau đâm, sinh ra giống bom giống nhau khí sóng, lực đánh vào đem văn tiêu tiêu nháy mắt văng ra. Vẫn luôn chú ý văn tiêu tiêu động tĩnh tần lẫm, ở dưới nước phát sinh chấn động khi trực tiếp nhảy vào trong nước tích ra một phương không gian, trực tiếp ôm bị khí sóng đẩy ra văn tiêu tiêu, hai người cùng sau này thối lui. Văn tiêu tiêu bị tần lẫm ôm, ngay sau đó cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Như là ảo giác, văn tiêu tiêu lại mở mắt ra khi hai người đã tới rồi trên bờ. Văn tiêu tiêu, tần lẫm thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Văn tiêu tiêu trực tiếp bổ nhào vào tần lẫm dỗi thượng làm nũng ta thật sự rất sợ hãi, còn hảo có A lẫm, bằng không ta liền phải bị thương ô ô. Một bên ôm tần lẫm khóc, một bên đoan trang trong tay lam thủy tinh. Này ngoạn ý giống như tinh hài ca. Bất quá lớn hơn nửa càng viên, tần lẫm, hắn nguyên bản là muốn tức giận chính là nhìn xem mềm mục tiểu cô nương cùng chính mình làm nũng tức khắc cái gì khí đều không có. Không có lần sau, tần lẫm sụ mặt nói, trường 187 tới quặng sắt khu, văn tiêu tiêu lập tức vui vẻ từ tần lẫm trong lòng ngực xuống dưới, bắt đầu cẩn thận đoan trang khởi trong tay đồ vật. Tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu vô tâm không phổi bộ dáng, tức giận đến điểm điểm nàng cái chán, rồi lại thu lực càng như là người yêu chi gian hờn dỗi chơi đùa. Cái này là thứ gì a? Cố tình văn tiêu tiêu còn phủng trong tay hạt châu cấp tần lẫm đi xem. Tần lẫm tần lẫm thở dài, chỉ có thể giúp đỡ nàng xem thứ này nhưng thật ra cực kỳ giống ở khâu huyện rừng phòng hộ được đến cái kia đồ vật. Chính là nhan sắc không giống nhau. Trước thu hồi tới chúng ta trở về. Tần lẫm vừa mới dùng không gian dị năng đem hai người truyền tống đi ra ngoài, lại không tới lục bình xuyên bọn họ bên kia trước mắt những người khác còn không biết thế nào cấp đâu. Quả nhiên chờ hai người đường vòng đi trở về đi thời điểm, tô ra mấy người đều sốt ruột đến chuẩn bị xuống nước. Các ngươi không có việc gì đi, tuy rằng không biết hai người kia như thế nào từ một cái khác phương hướng lại đây, nhưng mọi người vẫn là vây quanh hai người dò hỏi. Không có việc gì. Tần lẫm liền quần áo cũng chưa ướt thoạt nhìn sát thật như là không có việc gì bộ dáng. Văn tiêu tiêu nhìn thực vui vẻ. Hai người rốt cuộc làm gì đi. Lúc này, hồ điệp tuyển gió êm sóng lặng, gió thổi qua tạo nên điểm điểm gợn sóng thế nhưng không có một tia sát khí. Tần lẫm lúc này mới gật gật đầu, nói hiện tại mới xem như hoàn toàn giải quyết. Lục Bình Xuyên có chút nghe không hiểu, bất quá nếu giải quyết bọn họ lần này ra tới nhiệm vụ liền tính là hoàn thành thật là ngoài sự đoán đơn giản. Tần lẫm phân phó những người khác thu thập trang bị chuẩn bị đi trước quảng sắt khu. Tô ra chờ những người khác tản ra tiến lên ôm văn tiêu tiêu ánh mắt phức tạp. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hành động lực như thế nhanh chóng người. Muốn làm cái gì lập tức liền đi làm, một lát cũng không trì hoãn. Như thế nào bị ta dọa tới rồi? Ta biết không có việc gì mới đi xuống. Văn tiêu tiêu đối chính mình thủy hệ dị năng vẫn là rất có tin tưởng. Liền tính lấy không được dưới nước đồ vật cũng sẽ bảo đảm chính mình an toàn. ngươi xem ta bảo bối. Văn tiêu tiêu đem chính mình hạt châu móc ra tới cấp tô ra xem. Tô ra không có dị năng cảm ứng không đến bên trong chất chứa năng lực nhưng là văn tiêu tiêu lấy ra kia một khắc nàng không gian phản ứng mãnh liệt. Tô ra thu hồi đến đây đi. Văn tiêu tiêu đem hạt châu trang hảo tô ra không gian lại như là càng thêm bất mãn, đột nhiên một cổ đau đớn thẳng xuyên đại não tô ra thân hình nhoáng lên. Làm sao vậy? Văn tiêu tiêu đem người đỡ lấy, ánh mắt lo lắng, lại thấy Tô Gia như vậy gầy, liền móc ra trong túi sô-cô-la đưa cho đối phương, người có phải hay không tụt huyết áp à. Tô Gia lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, trước kia nhưng thật ra chưa bao giờ có gặp được quá loại tình huống này. Bất quá kia cảm giác đau tuy rằng mảnh liệt lại dây lát lướt qua, Tô Gia cong thân mình bình phục trong chốc lát liền dần dần khôi phục. Văn tiêu tiêu nhìn một vòng, cuối cùng phù Tô Gia đến trên xe nghỉ ngơi. Thật sự không có việc gì sao, muốn hay không ta cho ngươi chữa khỏi một chút. Văn tiêu tiêu chữa khỏi hệ dị năng đã chuẩn bị tốt lại bị tô gia ngăn lại, ta hiện tại đã không có việc gì, đừng lãng phí dị năng. Văn tiêu tiêu đành phải thu hồi tay, lộ ra trầm tư biểu tình. Giải quyết hồ điệp tuyển sự tình, hơn nữa không hao phí một binh một tốt đi trước quảng sát khu trên đường tâm tình mọi người sung sướng. Quảng sát khu là Tây Bắc căn cứ khống chế tần gia ở nơi đó có chú binh, Lục Bình Xuyên đã nhận định sẽ không có cái gì biến cố. Đoàn xe vào quảng sát khu cửa phiên trực binh lính nhìn đưa qua căn cứ chứng minh, liền trực tiếp cho đi. Tần lẫm cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là Lục Bình Xuyên đối nơi này rất quen thuộc đi vào quảng sát khu sau còn có chút kỳ quái, nơi này hôm nay nhìn thực an tĩnh à. Cũng có khả năng là thời tiết quá nhiệt người đều chui vào trong phòng không chịu ra tới. Phụ trách tiếp đãi dẫn đường binh lính cùng Lục Bình Xuyên nói chuyện, trước đem mang đến 30 mấy vị binh lính giàn xếp hảo, sau đó mang theo Tần Lẫm cùng Lục Bình Xuyên đi gặp quản sát khu người phụ trách. Văn Tiêu Tiêu không có đi ra ngoài, bên ngoài như vậy nhiệt nàng vẫn là đãi ở trong phòng tương đối hảo. Nhớ rõ Triệu Đại Thúc nguyên liệu, Văn Tiêu Tiêu còn không có đem chuyện quan trọng nhất quên, lôi kéo Tần Lẫm dặn dò. Biết, Tần Lẫm sùng nịch cười cười, sau đó mới đi. Chờ đến tần lẫm cùng lục bình xuyên rời đi, văn tiêu tiêu mới nhìn về phía từ gia căn cứ tinh thần trạng thái liền vẫn luôn không thế nào tốt triệu quân đại thúc. Đại thúc thấy nhiều như vậy thiết, không vui sao? Văn tiêu tiêu thò lại gần hỏi. Một phen tốt binh khí phải trải qua thiên truy bách luyện, hiện tại tìm được thiết liêu bất quá là chế tạo binh khí bước đầu tiên thôi. Triệu quân đại thúc thoạt nhìn như là không nghĩ làm việc làm công người. Ta biết chờ ta trở về đem công tác của ngươi cách cách nhà ở tạo một chút ngươi liền sẽ vui vẻ. Văn tiêu tiêu cho triệu quân một cái ta hiểu ánh mắt còn không phải là nơi đó quá nhiệt sao, người lớn như vậy số tuổi chịu không nổi là bình thường. Tần lẫm cùng lục bình xuyên thực mau trở về tới, bởi vì triệu quân đại thúc yêu cầu thiết chỉ là rất nhỏ một bộ phận cho nên ngày mai bọn họ rời đi thời điểm tiện đường mang đi liền hào. Trạng vãng thời điểm, Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm ở khu vực khai thác mỏ chung quanh lắc lư thuận tiện tàn bộ tiêu thực. Có một đội người vội vàng đi ngang qua thấy tần lẫm trên người huân chương sau kính cái lễ lại tiếp tục đi phía trước chạy. Phát sinh chuyện gì sao? Văn tiêu tiêu hỏi, phía trước khu vực khai thác mỏ có sụp đổ chúng ta đi xem nói xong liền vội vàng rời đi. Đây là thực bình thường sự tình, Văn tiêu tiêu cũng không nghĩ nhiều tần lẫm lại là hướng kia đội binh lính rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, đen nhánh con người, sâu thẳm sáng ngời, giống viên hắc diệu thạch. Cảm thấy hứng thú sao chúng ta cũng đi xem. Văn tiêu tiêu thấy tần lẫm đã lâu cũng chưa tiếp tục đi, liền lo liệu thập phần sủng nịch thái độ hỏi. Tần lẫm duỗi tay nhéo văn tiêu tiêu trên mặt thịt thịt giả dích người như thế nào như vậy đáng yêu. Văn tiêu tiêu ân, còn không có làm hiểu tần lẫm vì cái gì nói như vậy, văn tiêu tiêu liền bị tần lẫm lôi đi. Chúng ta lặng lẽ qua đi tần lẫm đáy mắt sệt qua một tia rào hoạt hắn biểu tình lãnh đạm như xương lạnh tư thái sơ lãnh tự phụ trừ bỏ văn tiêu tiêu không ai có thể cảm nhận được hắn trong lòng về điểm này tiểu rào hoạt văn tiêu tiêu ngoan ngoãn bị lôi kéo muốn đi làm chuyện xấu sao khu vực khai thác mỏ sắt thật có địa phương sụp đổ bất quá là loại nhỏ không có khiến cho cái gì dao động nhưng là tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đứng ở nơi xa nhìn kia đội binh lính đem sụp đổ đến một nửa quạng mỏ điển đã chết phía dưới có người sao Văn Tiêu Tiêu không rõ như vậy cách làm, Tần Lẫm biểu tình lạnh xuống dưới, nói: "Sắc thật không có người, nhưng là có tang thi." A, Văn Tiêu Tiêu tiểu tiểu thanh kinh hô một chút, nơi này như thế nào sẽ có tang thi? Tần Lẫm để lại Văn Tiêu Tiêu nói: "Nghe lời, ở chỗ này chờ ta trong chốc lát." Sau khi nói xong, hắn toàn bộ giống như một đạo mũi tên rời dây cung, xông ra ngoài, phụ trách vùi lấp quạng mỏ binh lính động tác thoáng đình trệ, bị Tần Lẫm bắt lấy lỗ hổng, đem người một chân đá văng. Những người khác thấy tần lẫm trong lúc nhất thời lại là khẩn trương, lại là sợ hãi. Nhưng cũng biết chính mình đám người làm sự tình bại lộ, trong lòng còn tồn cuối cùng một tia hy vọng, sôi nổi động khởi tay tới tổng cộng mười mấy người, đều là huấn luyện có tố binh lính, ở tần lẫm trong tay không đến vài giây, liền toàn bộ ngã xuống. Audio truyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Chương 188 muốn giết người diệt khẩu. Văn Tiêu Tiêu chạy tới, không quan ngầm nằm đám kia người, ngược lại đối quặng mỏ tang thi càng cảm thấy hứng thú. Nơi nào tới Tang thi? Tần Lẫm ánh mắt lạnh đến mức tận cùng, cũng không có thu chính mình khí thế kia liếc mắt một cái đủ rồi làm trên mặt đất đám kia người khắp cả người phát lạnh, run sợ không thôi. Không nói, Tần Lẫm khẽ cười một tiếng, lại nhìn lạnh hơn. Văn Tiêu Tiêu ở một bên nghĩ phía trước gặp được đám kia dưỡng tang thi, liền hỏi: "Các ngươi nơi này cũng có người dưỡng tang thi tăng lên thực lực kia hẳn là không phải các ngươi, các ngươi thực lực quá yếu." "Mọi người, Tần thiếu có việc hảo hảo nói, hà tất động thủ đâu?" Khu vực khai thác bỏ người phụ trách hình làm đã đi tới. Hình làm là vị thân hình cao lớn cường tráng nam nhân tần lẫm đứng ở trước mặt hắn có vẻ thực tú khí. Hình khu trường, ngựa ngùng, chính là lòng hiếu kỳ tương đối trọng, muốn nhìn một chút bên trong đồ vật. Tần lẫm vỗ vỗ tay thu hồi chính mình hùng hổ dọa người khí thế, lộ ra một mặt mỉm cười. Quảng sát khu chú binh 2.000 người, tần lẫm còn không thể bảo đảm những người này toàn bộ nghe tần ra mệnh lệnh. Hình làm là đại ca khu vực tạm thời không thể đắc tội. Bất quá tần lẫm cũng không quá cho hắn mặt mũi, chỉ vào vừa mới bị điền đến một nửa quạng mỏ chân thật đáng tin nói, đào khai. Hình làm, thật đúng là không cho mặt mũi. Tần thiếu, nơi này trước đó vài ngày chạy đi vào mấy trì tang thi, đào khai có nguy hiểm còn không bằng liền chôn hình làm không nhúc nhích khu vực khai thác mỏ những người khác tự nhiên càng không dám động. Như thế nào, hình khu trường còn tưởng đem tang thi đói chết. Tần lẫm cười như không cười nhìn hình làm, rõ ràng là vị thiếu niên trong ánh mắt lạnh lẽo lại lộ ra tận xương hàn. Hình làm biết hôm nay không đào là không được cũng may tang thi sẽ không mật báo, không cần lo lắng bại lộ cái gì. Chỉ là tần lẫm người này không thể lưu trữ, chờ hắn trở lại căn cứ khẳng định sẽ cho nơi này mang đến phiền toái. Hình làm phất tay làm phía sau người đem quạng mỏ đào khai. Tần lẫm không cần đi vào liền biết bên trong mấy chỉ tang thi cấp bậc không thấp. Tần thiếu muốn vào xem một chút, hình làm bỗng nhiên nói, không biết hoài như thế nào tâm tư. Là, tần lẫm quay đầu lại nhìn hình làm liếc mắt một cái, sau đó đối văn tiêu thiếu nói, ở chỗ này chờ ta thực mau ra đây. Văn tiêu thiếu nguyên bản tưởng đi theo đi vào, nhưng là thấy bên ngoài nhiều người như vậy, nếu bọn họ hai người đều đi vào chẳng phải là rất nguy hiểm, liền thay đổi chủ ý. Hảo ta ở chỗ này chờ ngươi, hình làm thấy tần lẫm một mình một người đi vào trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo. Này cũng không phải là ta không ngăn cản tần thiếu, thật sự là bên trong quá nguy hiểm, chúng ta không ai có thể đối phó. Văn tiêu tiêu nhìn vị này đồ vô sỉ còn dám tìm lấy cớ. Vị này chính là nghe tiểu thư đi, nghe nói nghe tiểu thư là chữa khỏi hệ dị năng giả. Tây bắc căn cứ đều truyền khắp, hình làm tự nhiên cũng được đến tin tức. Văn tiêu tiêu khoanh tay trước ngực cả người sơ lãnh minh sán, lại khó có thể tới gần, không có trả lời hình làm nói. Hình làm trong lòng mắng một câu, số kỹ nữ thanh cao cái gì, chờ tần lẫm chết ở bên trong, các ngươi này nhóm người một cái đều chạy không được. Các ngươi khu vực khai thác mỏ không có người bị bệnh sao. Văn Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi nói, không có, hình làm sững sốt một chút còn tưởng rằng Văn Tiêu Tiêu là bệnh nghề nghiệp phạm vào không có nghĩ nhiều. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt lại càng thêm kỳ quái, không có người bên cạnh là không có khả năng. Cực nóng thời tiết mang đến kiểu mới chứng bệnh cư nhiên không có cảm nhiễm đến khu vực khai thác mỏ nàng không tin, trừ phi. Những cái đó người bị bệnh đã bị lặng yên không một tiếng động xử lý. Tần thiếu như thế nào còn không trở lại, là gặp được nguy hiểm đi. Hình làm bị xem đến có chút không được tự nhiên, muốn nói sang chuyện khác. Giống giống giống, lúc này bỗng nhiên từ quảng mỏ truyền đến từng trận thi giống. Văn Tiêu Tiêu sắc mặt biến đổi thực lo lắng tần lẫm bên trong nghe không giống như là một con tang thi, chính là dưỡng ở bên nhau sẽ không đánh nhau sao? Bởi vì quá mức lo lắng, Văn Tiêu Tiêu đi phía trước đi rồi vài bước, phía sau hình làm chậm rãi tới gần. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng bước chân sau xoay tay lại vứt ra một đạo băng chùi, hình làm tay đã chạm vào Văn Tiêu Tiêu, hung hăng dùng sức. A, Văn Tiêu Tiêu bị đẩy đến một cái lảo đảo trực tiếp ngã vào quạng mỏ. Mà hình làm cổ bị băng trùy cọ qua, lưu lại một đạo thật dài vết máu. T. Miệng vết thương không ngừng đổ máu, còn có thể cảm nhận được đến xương hàn ý. Hình làm trong lòng mắng một câu, xoay người rời đi. Các ngươi đem nơi này xem trọng, đừng làm cho người ra tới. Là, hình làm mang đến người tự nhiên đều là hắn tâm phúc đối này nói gì nghe nấy, không hề dị nghị. Văn tiêu tiêu ngã xuống sau lập tức bị người ôm, ngã tiến một cái ấm áp trong ngực. A lẫm. Văn tiêu tiêu trong bóng đêm cầu lấy đối phương cổ, lập tức liền đem người nhận ra tới. Là ta, đừng sợ. Tần lẫm đem người ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng. Ra tới tàn bổ cũng có thể gặp được loại chuyện này, hai người vận khí cũng là không ai. Hình làm gan lớn là tần lẫm không có đoán trước đến cư nhiên thật sự muốn giết người diệt khẩu. Văn tiêu tiêu chóc mũi trừ bỏ có thể ngửi được tần lẫm trên người thanh thanh sảng sảng nước giặt quần áo hương vị, còn có thể nghe đến ngầm tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi tang thi đâu, văn tiêu tiêu xuống dưới thật lâu, trừ bỏ ôm tần lẫm không có bất luận cái gì động tác vừa mới những cái đó còn thực sinh động tang thi cũng không nghe thấy có động tĩnh. Giải quyết, tần lẫm nhàn nhạt trả lời, sau đó cùng giả dích nói, chúng ta trước đi lên hảo sao. Không có mở ra chiếu sáng công cụ tần lẫm bằng vào tinh thần lực là có thể biết phía dưới là cái tình huống như thế nào, không nghĩ lại làm văn tiêu tiêu thấy. Ta xem cái kia hình hình khu trường chỉ nghĩ làm chúng ta chết căn bản không nghĩ sát tang thi. Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói: "Đương nhiên không nghĩ này tang thi có đại tác dụng. Tần Lẫm trong tay nắm tinh hạch nhẹ nhàng vuốt ve. Tứ cấp tang thi tinh hạch ca dưỡng thật lâu đi. Bảo bối ôm chặt. Tần Lẫm nhắc nhở một câu, sau đó mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi giếng mỏ nội. Hắn không có lại quạng mỏ khâu hiện thân trực tiếp phá vỡ không gian truyền tống tới rồi bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt quá rào hoạt. Trước vào nhà đi tìm tô gia cùng lục bình xuyên đám người." Chúng ta vừa mới thiếu chút nữa bị giết rớt văn tiêu tiêu đi vào liền ném xuống một viên trọng bàng bom. Cái gì Lục Bình Xuyên không phản ứng lại đây? Hình làm ở khu vực khai thác mỏ dưỡng tang thi, bị phát hiện sau muốn giết chúng ta diệt khẩu. Tần lẫm ngữ khí thực bình tĩnh, một bên Lục Bình Xuyên nghe được trợn mắt há hốc mồm, đây đều là cái gì cùng cái gì, hình làm có to gan như vậy. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Liền tần gia thiếu gia đều dám giết những người khác mạnh liền càng không đáng giá tiền. Ta trước nhắc nhở ngươi một chút nơi này chú binh rất nhiều, mạnh mẽ liều mạng hỏa lực không thể được. Lục Bình Xuyên tiếp tục nói, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Tự nhiên là trước giải quyết sớt nơi này đầu đầu, tôn mông ở một bên ôm cánh tay nói còn thực khinh bỉ nhìn Lục Bình Xuyên liếc mắt một cái. Lục Bình Xuyên, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy hung tàn sao? Có đạo lý, chúng ta hiện tại đi tìm hình làm, không đối. Hắn bị thương, văn tiêu tiêu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bị thương hắn, hơn nữa cái kia miệng vết thương, trừ bỏ chính mình chữa khỏi hệ dị năng không ai có thể trị hào. Trường 189 giấu ở phía sau màn người chơi. Ta đi tìm hình làm ta chính mình là có thể đối phó hắn. Văn tiêu tiêu nhìn những người khác có chút hưng phấn xoa tay hầm hề, nóng lòng muốn thử. Ta cùng giả dích cùng đi. Tô Gia đã sách lên đường đao, đứng ở văn tiêu tiêu bên người. Tần lẫm cùng lục bình xuyên muốn đi giải quyết một chút nơi này đóng quân, nếu thật sự cùng hình làm là cá mè một lứa tần lẫm cũng chỉ có thể áp dụng vũ lực thủ đoạn. Cẩn thận một chút không thể liền chạy nhanh chạy, đừng cậy mạnh. Tần lẫm dặn dò nói, ta biết, văn tiêu tiêu nói xong liền cùng Tô Gia rời đi, nàng vừa mới rơi vào quảng mỏ bị dọa đến không nhẹ, hiện tại hận chết hình làm cái này đê tiện tiểu nhân, thế nào cũng phải cho hắn điểm giáo huấn không thể. Ở hình làm trong phòng, hắn chính che lại chính mình cần cổ miệng vết thương ở nắng gắt như lửa ngày mùa hè run bần bật. Tại sao lại như vậy? Hắn chính là tam cấp sĩ năng giả, ngày thường cho dù có thương cũng thực mau là có thể khôi phục hiện giờ bất quá là cổ bị nhợt nhạt cắt qua một tầng da cư nhiên vô pháp khép lại. Hơn nữa kia từng luồng hàn ý tựa hồ muốn đem chính mình máu đông cứng như địa phủ hàn ngục lệnh người sợ hãi. Đang nghĩ ngợi tới chung quanh độ ấm chợt hạ thấp mặt đất nóc nhà bắt đầu dần dần lan tràn ra lớp băng, phẳng phất giống như thần tích. Hình làm đột nhiên từ trên giường lên, muốn mở cửa nhìn xem bên ngoài tình huống, tay vừa mới đỡ lên bắt tay hàn băng liền lan tràn đến chính mình trong tay, hình làm vội vàng buông ra. Ngoài cửa, văn tiêu tiêu cùng tô ra ngay ngang đứng. Văn tiêu tiêu mang theo mũ lưỡi chai, trong miệng ngậm kẹo que, nhìn hàn băng đem chỉnh đống phòng ở phong che lại. Tô gia yên lặng buông lỏng ra nắm đường đao tay, không tồi cấp hình khu trường làm cái băng quan. Văn tiêu tiêu một tầng một tầng phong bế, nhưng là bên trong không hề động tĩnh, làm nàng cảm thấy có chút nhàm chán. Hình làm như thế nào còn không ra. Văn tiêu tiêu tự hồ đối chính mình dị năng thực lực có chút hiểu lầm tình huống như vậy hạ, Trừ phi là dị năng so nàng cao hỏa hệ dị năng giả, nếu không rất khó từ bên trong ra tới. Nếu không ra tới chính là đông chết. Tô Gia nói xong câu đó nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, bởi vì Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn là thực thiện lương tiểu cô nương, lại vẫn luôn có tần lẫm che chở nàng, nói vậy trước nay không có giết hơn người. Văn Tiêu Tiêu đem kẹo que từ trong miệng lấy ra tới, hơi hơi cúi đầu Tô Gia có thể thấy nàng lại cuốn lại kiều lông mi cây quạt nhỏ dường như chớp chớp. Tô Gia có chút mềm lòng, nghĩ nếu Văn Tiêu Tiêu không đành lòng nói, khiến cho nàng tới giải quyết hảo. Hắn là người xấu ta không thể buông tha hắn. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình kiên định. Tô gia đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó tươi sáng cười, gật đầu nói: hào. Văn Tiêu Tiêu cùng Tô gia lại đợi trong chốc lát, bên trong thật là một chút động tĩnh đều không có, Văn Tiêu Tiêu dần dần mất đi kiên nhẫn. "Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi." vì thế hai người dọc theo khu vực khai thác mỏ cư dân lâu đi qua đi đem có thể đông lạnh trụ địa phương đều đông lạnh trụ văn tiêu tiêu khống chế được dị năng không có giống vừa mới đối phó hình làm như vậy hạ tàn nhẫn chỉ là đem người vây khốn còn không đến mức đến đông chết nông nổi tần lẫm bên này đã tiến vào đóng quân đại viện bởi vì không có hình làm chỉ huy bọn họ khống chế cũng tương đối dễ dàng tần lẫm đi lên chính là một câu hình làm đã chết chúng ta đại biểu tây bắc căn cứ tới tiếp nhận khu vực khai thác mỏ mọi người. Trừ bỏ hình làm ngoại nơi này còn có một vị phó khu trường, làm người phương đầu đại nhĩ, lăn bụng tròn tròn tới cái thứ nhất buổi tối liền đã gặp mặt bất quá lúc ấy người này thập phần điệu thấp tần lẫm cũng không chú ý tới hắn. Trước mắt hình nhường ra sự cái này mập mạp chính là khu vực khai thác mỏ trực tiếp quản hạt tối cao lãnh đạo. Cái này chuyện này cũng quá đột ngột tần thiếu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, ngài cứ việc phân phó. Thường nguyên cong eo thái độ cung kính đến không được trên mặt tươi cười áp đều áp không được tễ ở khóe mắt xếp thành nếp gấp. Lục Bình Xuyên kỳ quái nhìn người này liếc mắt một cái, người lãnh đạo trực tiếp đã chết đáng giá như vậy cao hứng. Tần lẫm lại càng minh bạch người này tâm tư a còn tính thức thời. Đem khu vực khai thác mỏ danh sách lấy tới ta muốn thẩm tra đối chiếu toàn bộ nhân số. Tần Lẫm không nhanh không chậm phân phó, ánh mắt thanh ngạo sơ lãnh, trên mặt không có gì biểu tình, lại thật thật tại tại có khắc ta không dễ chọc mấy cái chữ to. Thường Nguyên không dám trì hoãn, lập tức đáp ứng rồi một tiếng đi làm việc. Tần Lẫm dùng lôi đỉnh chi thế khống chế được quảng sát khu, phía trước khó xử hắn kia vài vị hình làm tâm phúc đều bị bó lên, nghe xong thẩm vấn. Thừa dịp Thường Nguyên đi lấy danh sách khe hở Tần Lẫm nghiêng đầu hỏi một câu, giả dích các nàng còn không có trở về. Tiểu Lượng tiểu Mông, các ngươi đi xem. Trương Tuyết Hàng lắc đầu, sau đó cấp hai cái tiểu bằng hữu an bài nhiệm vụ. Nếu là tiểu lượng một người, hắn khẳng định không dám làm tiểu hài từ chạy loạn, nhưng là Tôn Mông đi theo cùng nhau, người bình thường thật sự không có biện pháp đối phó. Tiểu lượng cùng Tôn Mông tìm được Văn Tiêu Tiêu thời điểm, Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia đã ở hình làm nơi ở phụ kiện vòng một vòng, chờ đến trở về đem đóng băng dài chư thời điểm, hình làm đã ngã xuống đất không tỉnh. Văn Tiêu Tiêu sợ hãi tần lẫm lưu chữ người còn hữu dụng, liền dùng nước ấm nâng hắn một chút người không có bất luận cái gì phản ứng. Hai người nữ hài tử đang do dự như thế nào đem người nâng đi. Hắn đã chết sao? Tiểu lượng đi vào phòng trong, lúng ta lúng túng hỏi. Tôn mông trực tiếp tiến lên sờ sờ hình làm hồ hấp cùng mạch đập. Sau đó nói không chết. Kia hắn như thế nào còn không tỉnh lại? Giả dích tỷ ngươi muốn hay không cho hắn trị liệu một chút? Tiểu lượng ngửa đầu hỏi. Không cần văn tiêu tiêu cự tuyệt, gọi người đem người nâng qua đi. Văn tiêu tiêu quyết định sau, đi ra ngoài tùy tiện tìm vài người. Đến nỗi người là nơi nào tới, vừa mới bị đông lạnh trụ trong phòng liền có không ít, văn tiêu tiêu ngay tại chỗ lấy tài liệu, những người đó vừa mới bị giáo huấn một đốn, hiện tại đối văn tiêu tiêu nói gì nghe nấy. Nâng hình làm cùng tần lẫm đi hội hợp trên đường thời điểm, văn tiêu tiêu thuận tiện đem chính mình băng toàn bộ hòa tan rớt. Văn tiêu Tiêu không có quá chú ý cảnh vật chung quanh, lại bỗng nhiên một đạo kim quang từ nơi xa phóng tới, phản ứng nhanh nhất cư nhiên là Tôn Mông, kim thuẫn chống rỗng mà ra, ngăn trở một đợt công kích. "Người nào, Tô Gia bước nhanh đuổi theo qua đi. Đối phương rõ ràng là cái dị năng giả, Tô Gia chưa chắc có thể đối phó." Văn tiêu Tiêu giao đãi một câu, "Các ngươi đi về trước." Liền lập tức đi theo Tô Gia thân ảnh chạy qua đi. Tôn Mông vuốt cằm, làm ra suy nghĩ sâu xa chẳng Vừa mới kia một kích lực lượng cũng không cường, thuyết minh chỗ tối người thực lực chẳng ra gì, khẳng định không phải Văn Tiêu Tiêu đối thủ. ân không cần lo lắng, đi thôi, phân tích xong sau tôn mông mang theo tiểu lượng trở lại phía trước đóng quân trong đại viện. Bên kia, Văn Tiêu Tiêu cùng Tô Gia đuổi theo ra đi thời điểm, người kia ảnh đã biến mất không thấy. Văn Tiêu Tiêu thở hồng hộc kim hệ dị năng giả động tác như thế nào mau sao. Là ngươi quá khuyết thiếu rèn luyện, Tô Gia có chút vô ngữ nâng dậy Văn Tiêu Tiêu. Không, không phải đâu, văn tiêu tiêu lắc đầu, không tin cái này cách nói, nhưng là nàng hiện tại thật sự mệt mỏi quá thậm chí đều không nghĩ đi trở về đi. Ta cùng tần lẫm thật là trời sinh một đôi, hai người nghỉ ngơi thời điểm, văn tiêu tiêu không đầu không đuôi tới như vậy một câu. Tô gia, vì sao đột nhiên có này cảm khái, trường 190 tật xa tổ chức, đánh lén người không bắt được nhưng là chứng minh chuyện này sau lưng khẳng định có càng sâu liên lụy hơn nữ hình làm còn không phải chủ mưu. Văn tiêu tiêu đi đường tốc độ rất chậm, chờ hai người trở về thời điểm, tần lẫm đã đem người từng cái thẩm vấn một lần. Khu vực khai thác mỏ danh sách thượng tử vong nhân số đạt tới 500 nhiều người, đều bị hình làm dùng đủ loại kiểu dáng lý do qua loa lấy lệ qua đi. Tần lẫm đem danh sách trụ ở trên bàn, đứng ở một bên thường nguyên run run trên người thịt mỡ, lộ ra thần sắc sợ hãi. Chuyện này, người phía trước không biết, tần lẫm không tin. Thường nguyên chức vị không thấp hình làm liền tính muốn làm cái gì sự cũng giấu không được hắn. Cái này ta xác thật biết một chút, vừa mới nói xong đã bị tần lẫm lạnh băng ánh mắt kinh sợ trụ thường nguyên lập tức lắp bắp bảo đảm nhưng là ta tuyệt đối không có cùng bọn họ thông đồng làm bậy ta chỉ là chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Hơn nữa hắn mỗi ngày đều sống được nơm nớp lo sợ sợ hình làm lấy chính mình giết người diệt khẩu. Sự ra có nguyên nhân, nhưng là thường nguyên loại này cảm kích không báo hành vi cũng thực đáng giận tần lẫm tạm thời không nhúc nhích hắn, xoay người hỏi, hình làm còn không có tỉnh Tuy rằng thẩm vấn những người khác nhưng là cụ thể tình huống chỉ có hình làm một người rõ ràng. Không có toàn thân thật lạnh thật lạnh có phải hay không bị đông lạnh hỏng rồi. Lục Bình Xuyên buông tay, loại này hành vi vừa thấy chính là văn tiêu tiêu làm tưởng giải quyết cũng đến tìm văn tiêu tiêu. Tần lẫm dựa vào ghế trên dưỡng thần vừa mới hỏi một chút hình làm nhưng là hiện tại thoạt nhìn lại không phải thực coi trọng người này, tựa hồ có chết hay không đều không sao cả. Lục Bình Xuyên cùng tần lẫm cùng nhau lớn lên quá minh bạch hắn tính tình, liền hỏi ngươi có phải hay không đã biết chuyện này là chuyện như thế nào. Ta đoán được cùng hình làm cấu kết người là ai, nhưng là phía sau màn tối cao khống chế người là ai ngờ không rõ. Tần lẫm ngữ khí từ từ quả nhiên không phải thực sốt ruột. Văn tiêu tiêu vừa lúc lúc này cũng đã trở lại thấy cột lấy vài người trực tiếp ngồi vào tần lẫm bên người. Phiền toái giải quyết sao? Vừa mới chúng ta gặp được có người muốn giết hình làm, bất quá làm người trốn thoát. Văn tiêu tiêu ngồi xuống sau liền cả người nằm liệt tần lẫm trên người, như là bị tiểu yêu tinh cấp hút khô rồi tinh lực. Tần lẫm đem mềm mục văn tiêu tiêu nâng dậy tới phồng nàng mặt ngươi làm sao vậy? Mệt, văn tiêu tiêu hữu khí vô lực cùng nàng đối lập tiên minh chính là dáng người đỉnh bạt, anh thư táp sảng tô ra. Tần lẫm, bảo bối a ngài cũng thật hành. Chúng ta đuổi theo ra đi, người đã không thấy bóng dáng, nhưng là từ đối phương đánh lén hình làm thủ đoạn tới xem là vị kim hệ dị năng giả. Tô gia hơi thở vững vàng, đem phía trước phát sinh sự tình nhất nhất nói ra. Không vội, tần lẫm cầm đi nhân gia cực cực khổ khổ nuôi lớn tinh hạch đối phương nếu lá gan đủ đại nói, khẳng định sẽ lại đến. Văn tiêu tiêu nhìn bãi ở một bên hình làm, vẫn là làm hắn thanh tỉnh lại đây. Hình làm vừa mở mắt liền phát hiện chính mình tay chân đều bị bó trên người dị năng rất suy yếu như là đã trải qua một hồi đại chiến. Phi thức thời nói liền chạy nhanh thả ta, nếu không. Nếu không cái gì, tần lẫm đi đến hình làm trước mặt ánh mắt thanh hàn, thân ánh quang huy, xem ở hình làm trong mắt lại giống như địa ngục tu la. Ngươi ngươi không chết, hình làm lập tức hung hăng lắc đầu, không có khả năng kia chính là vài chỉ thứ cấp tang thi, đối phương như thế nào sẽ một chút việc đều không có. Cùng với làm hình làm tin tưởng tần lẫm không có việc gì, so làm hắn tin tưởng chính mình đã chết còn muốn khó khăn nhiều. Ta đương nhiên sẽ không chết ngươi lại không nhất định. Tần lẫm dơ thương để ở hình làm trên chán, ngữ khí lạnh băng. Từ từ, ngươi không muốn biết ai là phía sau màn độc thủ sao, này không phải ta một người làm có người cho ta chỗ tốt. Hình làm rốt cuộc kích động lên thanh âm cao giống. Nói đi, tần lẫm khẩu súng thu hồi tới ánh mắt hài hước nhìn hình làm. Biết chính mình bị chơi, hình làm cũng không tư cách sinh khí. Tật xa là bọn họ liên hệ ta. Bọn họ cho ngươi cái gì chỗ tốt. Tần lẫm biết tật xa tổ chức chính là đám kia ở sa mạc đánh cướp cường đạo, Nhưng là hình làm thủ quảng sát khu, hẳn là không thiếu vật tư cư nhiên cũng sẽ bị thu mua. Có thể cho ta cái gì chỗ tốt nếu ta không đáp ứng bọn họ ta liền không thể ở khu vực khai thác mỏ an an phận phận đợi, chỉ có cùng bọn họ hợp tác ta mới có cơ hội đề cao thực lực hơn nữa bọn họ xác thật cho ta cung cấp một ít dị năng tu luyện thượng trợ giúp. Hình làm ngữ khí uể oải nói. Chỉ có này đó, tần lẫm gõ gõ cái bàn, còn tặng vài thứ hình làm hạ giọng nói. Người này làm sao bây giờ? Lục Bình Xuyên ở một bên hỏi. Dựa theo căn cứ căn cứ pháp luật xử quyết. Tần lẫm đôi mắt cũng chưa nâng trực tiếp làm người đem hình làm kéo ra ngoài. Vừa lúc giết gà dọa khỉ, hình làm trừng mắt hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đều giao đãi còn muốn đem chính mình bắn chết. Ngô ngô, bị lấp kín miệng nhưng là trong mắt lập lòe không cam lòng. Thường nguyên đứng ở một bên đều ngây người thật liền như vậy quang minh chính đại đem người giết a Người muốn đi ra ngoài nhìn xem, tần lẫm cảm nhận được thường nguyên ánh mắt hỏi. Không không không ta liền không đi nhìn. Thường Nguyên lập tức bãi xuống tay trở lại, Lục Bình Xuyên đứng ở một bên tấm tắc bảo lạ ngươi như vậy nhát gan là như thế nào đương binh. Ta mà thấy trước kỳ thật là bếp núc ban, mà thế sau đi theo bộ đội rút lui, lại thức tỉnh rồi dị năng, liền lăn lộn cái không lớn không nhỏ quan đương. Thường Nguyên ngượng ngùng nói, Lục Bình Xuyên, này cũng đúng, cái kia thật xa là cái gì à, chúng ta muốn đi tìm bọn họ sao. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế, đã bắt đầu gặm quả táo bọn họ sẽ chủ động tới tìm chúng ta đó là người điên lục bình xuyên nhắc tới tật xa cái này tổ chức đều có chút kiêng kỵ tây bắc căn cứ ra tới thuê tiểu đội cùng thợ săn đều nghe nói qua tật xa hơn nữa đối này kính nhi viễn chi còn nhớ rõ phía trước cứu đại tỷ giải quyết rất kia nhóm người sao chính là tật xa tổ chức hiện tại ngẫm lại thật là có dấu vết để lại tật xa tổ chức đâu ra như vậy nhiều thực lực không tồi dị năng giả nói vậy đều là dùng tà ác thủ đoạn tăng lên Kia không phải thù mới hận cũ đến cùng nhau báo, văn tiêu tiêu nhưng nhớ rõ lần trước tần lẫm giải quyết sớt nhân gia vài cá nhân. Không sai, tần lẫm gật gật đầu, cũng là tần lẫm tới xảo, nguyên bản quảng mò kia mấy chỉ tang thi chính là dưỡng hảo chuẩn bị sẻo tinh hạch bị tần lẫm giành trước một bước. Mà thật xa tổ chức tiến đến tiếp hóa người, đã ở trên đường. Tần lẫm bên này tự nhiên không biết chỉ hạ lệnh toàn thể đóng quân làm tốt đề phòng, đem hình làm sự tình canh phòng nghiêm ngặt không được tiết lộ. Trước mắt khu vực khai thác mỏ đã an toàn, triệu quân đại thúc có thời gian đi chọn lựa hắn muốn thiết liêu. Những người khác liền đi theo hắn nhặt thiết, này có cái gì không giống nhau sao? Văn tiêu tiêu lần đầu tiên tiến quạng mỏ, đương nhiên chỉ là ở khai thác tốt thiền tầng khu. Trên mặt đất toái toái một tầng quảng sắt thạch làm triệu quân đại thúc chọn lựa qua đi giao cho tô gia thu vào trong không gian. Trường 191 thỉnh đường xa mà đến khách nhân ăn nắm tay. Như thế nào, muốn bái ta làm thầy sao? Triệu Quân phía sau có một cái sọt tre. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu vấn đề sau đáp lại đến ta đây là gia truyền tuyệt học truyền nam bất truyền nữ a. Văn Tiêu Tiêu, ngươi cái người bảo thủ còn truyền nam bất truyền nữ hiện tại mau thất truyền đi. Ta nhưng không có hứng thú, ngài chính là chủ động dạy ta, ta còn không học đâu. Văn Tiêu Tiêu bĩu môi nói ra nói cùng trong lòng tưởng giống nhau như đúc. Triệu Quân không biết nhìn hàng nha đầu. Văn Tiêu Tiêu chỉ ở giếng mỏ đãi trong chốc lát liền kiên nhẫn khô kiệt chờ đến sẽ tây bắc căn cứ thời điểm làm tần lẫm trang đi một bộ phận trở về chậm rãi chọn Văn Tiêu Tiêu ra giếng mỏ mọi nơi đi rào lúc này khu vực khai thác mỏ ngoại vừa lúc tiến vào một chiếc xã ngoại tác nghiệp xe bị cửa phiên trực binh lính ngăn lại đầu tiên là từ ghế phụ vị trí nhảy xuống một người sau đó mặt sau tác nghiệp trong xe cũng nhảy ra rất nhiều người Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên này chẳng lẽ chính là tật xa tổ chức người. Đồng dạng xuống xe người thấy cửa văn tiêu tiêu đều là bước chân một đốn, như vậy thanh viền khả nhân tuyệt sắc giai lệ xuất hiện ở trước mắt mang đến lực đánh vào khó có thể nói nên lời. Hồ khắc liền khó có thể ngăn cản này mỹ mạo đánh sâu vào, phản ứng lại đây chừa đường rút phạt đều nhanh hơn vài phần, hình làm khi nào tìm vị như thế xinh đẹp mỹ nhân, xem ra bọn họ huynh đệ lần này tới đỉnh xào. Chính là đương hồ khắc đi đến khu vực khai thác mỏ cửa thời điểm, nơi này cũng không có giống thường lui tới giống nhau lập tức mở cửa ngay đón. Hồ khắc phóng nhãn vừa thấy, phiên trực binh lính không có một cái là trước đây nhận thức khai trong giọng nói liền mang theo vài phần không kiên nhẫn, mở cửa chúng ta là hình khu lớn lên khách nhân. ngượng ngùng, hình khu trường không ở. Văn tiêu tiêu bước chậm tiến lên, nàng dáng người cao cao gầy gầy lại không suy nhược xứng với trên mặt thịt thịt còn có loại đẩy đà cảm thiền sắc tóc cùng như ngọc da thịt dưới ánh mặt trời bạch lóa mắt trói lọi câu nhân. Mỹ nữ, hình khu trường đi nơi nào có thể hay không trước làm chúng ta đi vào. Hồ khắc cách cửa sắt cùng bên trong người ta nói lời nói tổng cảm thấy tư thế quái quái. đương nhiên không thể các ngươi là người xấu làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu cười tuồng tỉm liền đứng cách hồ khắc không xa không gần địa phương. Bên ngoài hồ khắc mấy người đều ăn mặc thật dày sung phong y phía sau cõng thương Văn Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được mấy người này đều là dị năng giả. Ngô lại nhát gan lại giỏi về ngụy trang dị năng giả. Hồ khắc cao mày, tổng cảm thấy đối phương là ở chơi hắn, hơn nữa bọn họ cùng hình làm hợp tác thời gian rất lâu, trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Hình khu trường đi nơi nào? Hồ khắc chịu đựng táo bảo cảm xúc hỏi. Hồi tây bắc căn cứ, hắn bị triệu hồi đi, hiện tại chúng ta khu vực khai thác mỏ người phụ trách là tần khu trường. Văn tiêu tiêu trời nam đất bắc hạt bị chuyện, dù sao tùy tiện nàng nói cái gì đều được. Cái gì sao có thể? Không ngừng là hồ khắc hắn phía sau vài người đều kinh ngạc, bọn họ chính là không được đến một chút tin tức chẳng lẽ là Tây Bắc căn cứ phát hiện cái gì. Liền ở văn tiêu tiêu cùng đối phương nói chuyện thời điểm, đã có người đem cửa tình huống thông báo cho tần lẫm. Tần lẫm mang theo lục bình xuyên tới cửa nơi này tiếp người. Tới đón dê vào miệng cọp người. Là thật sự, bất quá các ngươi nếu là đường xa mà đến tưởng nói sinh ý nói có thể tìm chúng ta tần khu trường. Giả dích. Tần lẫm tới thực mau còn đánh gãy văn tiêu tiêu hồ ngôn loạn ngữ, đi tới đồng thời đem văn tiêu tiêu túm tiến trong lòng ngực nửa ôm, động tác thân mật tự nhiên. Hồ khắc hắn liền nói chưa thấy qua vị này mỹ nữ, nguyên lai không phải hình làm nữ nhân. Tần lẫm bước đi chậm rãi, dáng người tuấn rút như lĩnh thượng thanh tùng, khí chất thanh hàn như cao điên lạc tuyết, phong độ tiêu sái, tu Mỹ nhiều vẻ từng bước một bước qua tới khi, khí thế khó thu, làm hồ khắc tự đáy lòng bốc lên khởi một cổ nguy cơ cảm. Chưa thấy qua, khó đối phó Nhưng là họ tần, nên không phải là tần gia thân thích đi. Khụ khụ chúng ta là tới tìm hình khu lớn lên, nếu hắn không ở chúng ta liền đi trước. Hồ khắc nói một câu, xoay người muốn đi. Chậm đã tần lẫm mở miệng thanh như vụn băng câu câu chữ chữ nện ở hồ khắc trong lòng. Nếu là đường xa mà đến bằng hữu không tiến vào ngồi ngồi sao, hơn nữa ai nói hình làm không còn nữa. Hồ khắc kinh ngạc hình lui qua đế là ở vẫn là không ở. Mở cửa. Tần lẫm làm binh lính mở ra đại môn, mặt ngoài nhìn như đối này đó lai lịch không rõ người không có chút nào phòng bị, hồ khắc lại do dự cái này mới tới khu trường, thật sự như vậy ngu xuẩn. Phía sau có người chờ đến không kiên nhẫn, thúc giục nói, chúng ta liền vào xem chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem chúng ta thế nào. Chính là nơi này thêm lên chỉ sở cũng không có mười cái dị năng giả đi. Hồ khắc người được chưa, đã sớm nói không cho ngươi mang đội, sợ hãi rụt rè giống cái đàn bà. câm miệng một tiếng quát lớn, tiếng ồn ào rốt cuộc biến mất hồ khắc vung tay lên, làm cho bọn họ xe khai tiến khu vực khai thác mỏ. vừa mới bắt đầu hết thảy đều thực bình thường, thẳng đến hồ khắc thấy ở khu vực khai thác mỏ trên đất trống bãi hình làm thi thể, hắn cả người đều bị băng quan đông lạnh, bên trong bộ dáng rõ ràng có thể thấy được chán chỗ có một cái huyết lỗ thủng, là bị người một súng bắn chết. Thảo, chính là đầu óc không hảo sử. Hồ khắc cũng biết chính mình bị người tính kế, đang muốn lấy ra sau lưng thương, lại bị thần lẫm một chân gạt ngã trên mặt đất. Thần lẫm xuống tay cực tàn nhẫn kia một chân đá vào hồ khắc bụng nhỏ, làm hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều di vị. Dư lại dị năng giả sôi nổi phản ánh lại đây, lục bình xuyên đã đi đầu khai thương tật xa tiểu đội người thường nổ súng chậm đi một bước chỉ có thể dùng sử dụng dị năng. Văn Tiêu Tiêu băng chùi cũng gần đến trước mắt che trời lấp đất mà đến trong lúc nhất thời năm sáu cách tật xa đội viên đều bị đâm bị thương có thổ hệ dị năng giả rơi lên thổ thuận tưởng ngăn chờ một vài lại trực tiếp bị xuyên thấu Văn Tiêu Tiêu tay cầm băng kiếm nhất kiếm bổ ra chui từ dưới đất lên tường diệt dị năng thẳng tắp cắm vào vị kia thổ hệ dị năng giả bả vai chỗ hàn khí nhập thể nháy mắt bao trùm đồng thời tần lẫm lôi hệ đã ngưng kết thành võng lật úp mà xuống nháy mắt ánh sáng tím đầy trời lôi âm cuồn cuộn, vô tận lưỡi mắc sát phạt lấy thế như trẻ tre không thể ngăn cản thái độ nghiền ác qua đi tật xa tiểu đội không một người có thể ngăn cản liền một bên lục bình xuyên đều có chút trợn mắt há hốc mồm lần đầu tiên thấy tần lẫm như thế quy mô sử dụng dị năng thật là chấn động văn tiêu tiêu thu hồi băng kiếm đứng ở một bên có chút vô ngữ chính là các ngươi dưỡng tang thì cũng quá yếu đi khụ khụ hồ khắc nằm trên mặt đất nôn ra một ngụm máu tươi rõ ràng là bị tức giận đến những người khác điện giật điện giật ai đông lạnh ai đông lạnh ai có thể nghĩ đến gắt gao là một cái đối mặt tật xa ra ngoài tiểu đội liền toàn quân bị diệt các ngươi muốn thế nào hồ khắc lấy đã từ bỏ chống cự dù sao bọn họ này nhóm người là không hy vọng tồn tại rời đi nơi này Nếu là ngươi vẫn luôn phụ trách cùng hình làm chắp đầu, nói nói đều biết chút cái gì, là ai đưa ra dưỡng tang thi lấy tinh hạch biện pháp, ai là lớn nhất chịu lợi giả các ngươi thật xa tổ chức mạnh nhất dị năng giả là mấy cấp. Tần lẫm vấn đề rất nhiều, hỏi xong sau liền chờ hồ khắc trả lời. Hồ khắc lại nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất giả chết. Trường 192 mang theo tù binh về nhà. Không nói, tần lẫm bỗng nhiên vươn chân đạp lên hồ khắc chân bộ miệng vết thương thượng a Trong nháy mắt kia cảm giác đau thẳng vào nội tâm, làm hồ khắc vị này thói quen tác oai tác phúc ác nhân cảm thấy có chút ủy khuất, hắn bất quá là cái chạy chân, vì cái gì phải bị như vậy đối đãi. Không nói nói, chúng ta chỉ có thể đem chân của ngươi đông lạnh trụ ngươi hẳn là biết, độ ấm thấp đến nào đó trình độ, chỉ cần nhẹ nhàng một gõ chân của ngươi liền sẽ xôn sao vỡ thành khối băng. Tần Lẫm thanh âm không nhanh không chậm, trầm thấp mà dầu có tự tính, là rất êm tai âm sắc, nhưng dừng ở hồ khắc lỗ tai, giống như địa phủ quỷ âm, nghe chi tắc khắp cả người phát lạnh. Ta nói, hồ khắc cắn răng, có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Tần Lẫm vừa lòng, phất tay làm lục bình xuyên đem người đều mang đi. Nhất khu mang ra tới binh đã thấy nhiều không trách giống như từ cùng Tần thiếu gia tới lúc sau, có thể sử dụng được đến bọn họ địa phương chính là nâng nâng thi thể. Hồ Khắc Công Đạo tật xa tổ chức một chút sự tình, hắn có thể tiếp xúc đến chỉ là chút thực tầng dưới chót giao dịch nhưng là hắn công ra vài vị Tây Bắc căn cứ bên trong nhân viên. Wow, Văn Tiêu Tiêu nhìn danh sách thượng tên khá dài, nàng đều không quen biết. Tưởng rễ, người này có phải hay không nhận thức, tưởng thư vi phụ thân Tần Lẫm nói. Cùng Văn Tiêu Tiêu so sánh với Tần Lẫm đối với danh sách thượng tình huống cảm giác đến càng trực quan, nơi này ký lục vài vị đều là Tây Bắc căn cứ cao tầng. Không vội trở về một đám thu thập, lại nói tiếp thường thư vi hiện tại còn ở tào tỉnh dĩnh trên người trường đâu, cũng không biết viện nghiên cứu xử lý như thế nào bọn họ. Văn tiêu tiêu phát tán tư duy lại nghĩ tới người mặt thiêu thân cùng kỳ quái người mặt bệnh. Tần lẫm, hắn giống như còn không đã nói với tiểu cô nương tào tỉnh dĩnh sự tình đã giải quyết tính trở về lại nói. a lẫm, người nói ngọc viết sơn bên trong thiêu thân có thể hay không chạy ra. Văn Tiêu Tiêu thương đối lo lắng chuyện này, nơi đó mặt biến dị giống loài sớm hay muộn là cái tai họa cần thiết đến giải quyết. Cái này không cần lo lắng, Ngọc Thuyết Sơn tạm thời phong tỏa, người khác vào không được. Tần lẫm trở lại căn cứ sự tình liền an bài chuyện này, này chỉ là Văn Tiêu Tiêu không biết mà thôi. Khi những người này như thế nào đối phó, Văn Tiêu Tiêu ánh mắt một lần nữa trở lại danh sách thưởng. Cái này chờ trở lại căn cứ lại nói hồ khắc đám người chậm chạp không quay về tật xa đầu mục khẳng định biết nơi này đã bại lộ. Nhưng là khi mấy cái hao phí sức người sức của dưỡng ra tới tinh hạch đối phương là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hiện tại toàn bộ bị tần lẫm nhiết ở trong tay tuy rằng hắn không đề bụng nhưng có thể ghê tởm đến tật xa tổ chức vẫn là rất đáng giá vui vẻ. Văn, Văn tiêu tiêu gật gật đầu, nghĩ muốn ở hồi căn cứ phía trước đem từ hồ điệp tuyển lấy tới đồ vật hấp thu. Như vậy liền tính A lẫm phải đối phó thật xa tổ chức cùng trong căn cứ đám kia người xấu, nàng cũng có thể giúp đỡ. Chúng ta thực mau trở về đi. Tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ còn tưởng rằng nàng thực sốt ruột hồi căn cứ. Bất quá giả dích xác thật không thể ở bên ngoài ngưng lại lâu lắm tây bắc trong căn cứ đám kia người khẳng định sẽ sốt ruột. Không ta không quay về. Văn tiêu tiêu lập tức phù quyết bãi xuống tay rời đi. Tần lẫm. Văn Tiêu Tiêu rời đi sau liền trở lại trong phòng chuẩn bị hấp thu kia lam lam bảo bối. Buổi chiều tô ra bọn họ ra tới thời điểm cũng chưa nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu. Vẫn luôn chờ đến ăn cơm chiều thời điểm, Văn Tiêu Tiêu còn không có xuất hiện tần lẫm ngồi không yên. Tuy rằng biết Văn Tiêu Tiêu liền ở trong phòng, nhưng là hắn sao có thể như vậy nghe lời vẫn luôn đợi. Giả dích làm cái gì đâu cư nhiên liền cơm đều không ăn. Phương lỗi phùng một cái bắp bỏng gặp ánh mắt hướng trên lầu trong phòng ngó, mơ hồ không rõ hỏi. Ta đi lên nhìn xem, tần lẫm lên lầu, đi đến phòng cửa còn chưa đầy cửa ra liền cảm giác được một trận dị năng giao động. Là ở thăng cấp, văn tiêu tiêu trong tay màu lam hạt châu đã hấp thu đến chỉ còn lại có nhàn nhạt trong suốt nàng trong cơ thể dị năng tùy theo tăng trưởng, như sông nước nhập hải tuyết điên quyên lưu. Trung quanh tạo nên một tầng nước gợn văn, không gian đều tùy theo vạn vẹo, sắp tới đem chạm vào vách tường nháy mắt, văn tiêu tiêu mở mắt ra, sóng gợn quay lại thu phóng tự nhiên. Ca Văn tiêu tiêu mở cửa thấy dựa vào một bên chờ đợi tần lẫm, vì thế một tay đem này kéo vào trong phòng ngủ. Ta vừa mới đem cái kia hạt châu cấp hấp thu, văn tiêu tiêu kích động nói. Tần lẫm lộ ra một mặt sùng nịch tươi cười, cảm giác thế nào, nói không nên lời cảm giác so trước kia lợi hại. Văn tiêu tiêu vươn trắng nõn tay nhỏ cấp tần lẫm xem tần lẫm đương nhiên nhìn không ra cái gì. Chỉ là bắt lấy văn tiêu tiêu lòng bàn tay, hôn một cái. Văn tiêu tiêu. Có biết hay không cái này động tác rất nguy hiểm ta nếu là sử dụng dị năng ngươi nhất định phải chết. Hừ, đói sao, đi xuống ăn cơm. Tần lẫm quả nhiên không quan tâm văn tiêu tiêu dị năng, chỉ quan tâm nàng có đói bụng không. Đói bụng, bị tần lẫm ngắt lời, văn tiêu tiêu cũng nghĩ không ra khoe khoang chính mình dị năng, chạy như bay xuống lầu ăn cơm đi. Cơm nước xong sau bắt đầu thương lượng hồi căn cứ sự tình. Hôm nay bắt lấy đám kia tật xa tổ chức người cũng muốn mang về sao. Trương Tuyết Hàng tương đối quan tâm cái này, phía trước ở trên đường bọn họ cũng nghe nói qua cái này tổ chức nghe nói ở sa mạc thực càn dỡ thuộc về bá chủ. Tự nhiên, không mang theo trở về như thế nào có thể bắt được đuôi cáo đâu. Tần lẫm không sợ hãi tật xa tổ chức lại lợi hại đội cũng làm bất quá trường thương đại pháo tần gia nếu là muốn thu thập này nhóm người khẳng định có biện pháp. Chỉ là phía trước vẫn luôn không đẳng ra thời gian mà thôi, hiện tại nhất khu vừa không thiếu lương thực cũng không thiếu đạn dược có thể nói là xưa đâu bằng nay mọi người xem tần lẫm trong lòng hiểu rõ liền không hề rối rắm chỉ phụ trách đem triệu quân đại thuốc nguyên liệu mang hào ở khu vực khai thác mỏ đã mấy ngày tật xa tổ chức cư nhiên không có một chút động tĩnh tựa hồ đã từ bỏ này đàn tiểu đệ nhưng tần lẫm biết liền tính tiểu đệ có thể bị từ bỏ những cái đó tinh hạch lại là đối phương khó có thể dứt bỏ lưu vài người nhìn thường nguyên chúng ta về trước căn cứ tần lẫm cùng lục bình xuyên thương nghị Hắn hồi căn cứ sau sẽ lập tức làm phụ thân phái đáng tin cậy người lại đây tiếp nhận khu vực khai thác mỏ. "Hảo, chỉ có thể như vậy." Lục Bình Xuyên không có dị nghị, đem khu vực khai thác mỏ sự tình an bài hảo, mấy người liền chuẩn bị rời đi. Tần Lẫm Quang Minh chính đại bắt làm tù binh tật xa tổ chức giã ngoại tác nghiệp xe ở căn cứ trước khiến cho không nhỏ oanh động, ngại với quân đội uy nghiêm, không ai tiến lên tìm hiểu. Tật xa tổ chức đám kia người nửa chết nửa sống, rút máu sau liền tự Tần Lẫm đưa tới nhất khu trông coi. Văn tiêu tiêu về trước tần gia, tô gia đám người hồi tam khu, mấy người tạm thời tách ra. Văn tiêu tiêu ở bên ngoài bất quá đãi mấy ngày, phụ nữ sĩ nghĩ đến không được thấy người trở về lập tức kéo đến một bên dò hỏi. Đi ra ngoài có hay không bị thương, có hay không không thói quen. Nhìn xem chúng ta giả dích đều gầy. Văn tiêu tiêu, thật sự gầy sao, đây chính là đáng giá cao hứng tin tức. Tần lẫm không có văn tiêu tiêu như vậy đãi ngộ, không chỉ có không được đến lão mẹ nó quan tâm, còn muốn đi tìm hắn kia không đáng tin cậy lão phụ thân bẩm báo khu vực khai thác mỏ sự tình. Trường 193 chẳng lẽ là ta mị lực không đủ. Người gióng chống khô chiêng đem thật xa tổ chức người mang về tới, chỉ sợ hiện tại toàn bộ căn cứ người đều đã biết. Tần thừa vũ thở phi phi nhìn như tử, hiện tại biết tìm ngươi lão từ ta, sớm làm gì đi. Tần lẫm ngẩng đầu nhìn nhà mình lão ba. Hai người giống nhau như đúc thủy phong mắt, chỉ là tần lẫm trong ánh mắt lan tràn khó có thể tin, không phải đâu ta chính là vì ngài cùng căn cứ, ngài liền điểm này việc nhỏ đều không giúp ta bãi bình. Tần thừa vũ trầm mặc sau so một lúc lâu, mới nói nói chuyện này chỉ sợ thật đúng là đến chính ngươi đi giải quyết bất quá ngươi lão ba nơi này áp lực cũng rất lớn, chính ngươi bảo trọng đi. Nói vỗ vỗ tần lẫm bảo vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tần lẫm. Tần thừa vũ là quân nhân, làm người xử thế cương trực công chính, giáo dục con cái mặt ngoài nghiêm khắc lại nghiêm túc kỳ thật hắn là đau nhất hài tử cái kia thậm chí còn có điểm bênh vực người mình. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì chuyện này liên lụy đến Tây Bắc căn cứ đại đa số cao tầng cùng gia tộc ích lợi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần lẫm ở mọi người trong mắt chỉ là cái hài tử, hắn ra tay có lẽ càng có thể xuất kỳ bất ý. Tần lẫm cùng nhà mình lão ba thương lượng xong sau, mới từ thư phòng ra tới, chỉ là trao đổi kết quả không bằng người ý. Tần lẫm cơ hồ có thể nghĩ đến tương lai nhật từ có bao nhiêu người đến chính mình nơi này thử. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu cùng phụ nữ sĩ ngồi ở sofa, đã thảo luận đến tưởng ra sự tình. Ai kia hài từ cũng là đáng thương, lúc này mới gả đến tưởng ra mấy ngày liền gặp được như vậy sự, hiện tại liền thi thể đều không thể lấy về đi an táng, chỉ có thể đặt ở viện nghiên cứu. Phù nữ sĩ mặt mang thổn thức nhắc tới việc này cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Tần Lẫm nhướng mày, này nói chính là Tào Tịnh Dĩnh mẹ nó trước kia cũng không phải là nói như vậy nhân ra, quả nhiên là người chết vì đại. A Tào Tịnh Dĩnh đã chết sao? Đây là Văn tiêu tiêu mang theo kinh ngạc ngữ khí. Đương nhiên người đã biến dị, vì căn cứ an toàn bảo đảm khẳng định sẽ không lại lưu trữ. Phù niệm nữ sĩ thậm chí không biết người mặt Thiêu thân sự tình, chỉ là nghe nói Tào Tịnh Dĩnh là bị biến dị giống loài bám vào người. Văn tiêu tiêu chống cầm trầm tư nếu tào tịnh dĩnh đã chết như vậy cùng nàng hòa hợp nhất thể thường thư vi hẳn là cũng chết mất nói chuyện gì đâu tần lẫm đi tới biết rõ cố hỏi không có gì tùy tiện tâm sự phù nữ sĩ đối nhi tử thực phòng bị nàng vẫn luôn sợ hãi phía trước cùng tào gia hôn sự sẽ ảnh hưởng đến nhi tử cho nên đối tào tịnh có sự tình là canh phòng nghiêm ngặt tần lẫm không nói chuyện phiếm có thể có thể hay không đem ta tức phụ trả lại cho ta Tần lẫm cuối cùng vẫn là không mang đi văn tiêu tiêu, bị phụ nữ sĩ lưu lại người một nhà ăn cơm chiều, cơm chiều sau tần lẫm thừa dịp phụ nữ sĩ không chú ý, đi vào văn tiêu tiêu phòng. Văn tiêu tiêu tắm rửa xong sau cũng không có làm khô tóc liền dựa vào ghế trên chơi thực ấu chỉ gây một người chơi. Xem tần lẫm tiến vào còn thực kinh ngạc, ở tần gia tần lẫm chính là rất ít cùng chính mình ở một gian trong phòng ngủ gặp mặt. Nàng nào biết đâu rằng tần lẫm cầu mà không được chỉ là phụ nữ sĩ quấy nhiễu quá lợi hại mà thôi. Lại không sát tóc, Tần Lẫm tới gần Văn Tiêu Tiêu, ngồi ở mép giường. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Tần Lẫm nói, dùng tay nhẹ nhàng quăng một chút tóc hơi nước bốc hơi, một đầu tóc quăn nhu thuận lại xinh đẹp. Tần Lẫm thủy hệ dị năng giả chính là như vậy phương tiện. Người chơi với ta trò chơi. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lẫm ngồi không nhúc nhích còn tưởng rằng nàng là ở nhàm chán. Chúng ta hai người có thể chơi cái gì trò chơi Tần Lẫm muốn cười, hiện tại không có võng, cùng giả dích cùng nhau chơi game xếp hình Tetris sao. Ngươi dậy ta lái xe đi. Văn tiêu tiêu buông di động, bỗng nhiên nói. Tần lẫm ánh mắt đào qua văn tiêu tiêu cổ áo lỏa lồ ra trắng tinh làn da, bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô giáo thanh âm ám ách nói, khai cái gì xe. Chính là cái kia, văn tiêu tiêu không lý giải tần lẫm trong giọng nói thâm ý tiến lên giữ chặt tần lẫm tay, muốn đem người đưa tới bên ngoài trong viện. Tần lẫm không nhúc nhích theo văn tiêu tiêu thủ đoạn một đột, văn tiêu tiêu dưới chân một cái lảo đảo, rơi vào tần lẫm trong lòng ngực. Như vậy nhiệt thiên, không phải mới vừa tắm rửa xong sao, hơn nữa hôm nay có chút chậm. Tần lẫm đứng dậy đem văn tiêu tiêu đè ở trên giường, hai người tư thế đổi, làm văn tiêu tiêu đầu óc có chút ngốc ngốc. kia chúng ta đây làm gì nha? Văn tiêu tiêu nhìn tần lẫm tuấn mỹ gương mặt, anh khí mạch kiếm tinh xảo ngũ quan bỗng nhiên ngửa đầu hôn lên đi. Mềm mại đụng vào ở bên nhau, trong lòng hòa bị câu lên tần lẫm tay nâng văn tiêu tiêu phía sau lưng, làm hai người thân thể vô hạn tới gần kín kẽ dán ở bên nhau Văn tiêu tiêu trong mắt mờ mịt ra hơi nước, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nàng có điểm khó chịu thân thể thực nhiệt phải bị khát đã chết không có cách nào nàng chỉ có thể gắt gao ôm chính mình trước mặt người. Cực nóng là hắn mang cho cứu rỗi cũng yêu cầu hắn mang đến. Tần lẫm hơi hơi tách ra văn tiêu tiêu, nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ thật sự muốn mất khống chế vừa mới đẩy ly một chút đã bị tiểu cô nương gắt gao ôm trở về. Giả dích tần lẫm mở miệng mang theo không giống bình thường khan khan. Ta thành niên, văn tiêu tiêu thanh âm rất thấp lại rành mạch chui vào tần lẫm lỗ tai chọc đến hắn đầu quả tim mềm mại. Tần lẫm thân nàng, lại vừa chạm vào liền tách ra, sờ sờ văn tiêu tiêu có chút hãn dòng dòng đầu mảnh tạm thời còn không được. Nói xong, xoay người vào phòng tắm. Văn tiêu tiêu nằm ở trên giường dần dần bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi ngồi dậy khó mà tin được nàng vừa mới cư nhiên bị cự tuyệt. Chẳng lẽ là ta không có mị lực? Văn tiêu tiêu bụng mặt cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút không đúng. Tần lẫm từ phòng tắm ra tới liền nhìn văn tiêu tiêu một bộ bị hút khô tinh lực suy suốt bộ dáng. hơn nữa nàng ghé vào trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Giả dích, tần lẫm hiện tại là hoàn toàn bình tĩnh lại, đi tới xoa xoa văn tiêu tiêu hỗn độn đầu tóc. Ngươi là thành niên, nhưng là ngươi còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi. Văn tiêu tiêu tần thiếu ra ngươi thật là nghiêm cẩn. Hừ, ngươi hẳn là đi ra ngoài ta muốn nghỉ ngơi. Văn tiêu tiêu từ trên giường bỏ dậy, nhìn cái này quấy dậy chính mình nhàn nhã thời gian nam nhân thập phần bất mãn. Tần lẫm còn ôm có một tia hy vọng hỏi không cần ta bồi ngươi ngủ. Không cần, ngủ chung lại như thế nào còn không phải cái gì đều làm không được hừ. Văn tiêu tiêu trả lời kiên quyết tần lẫm chỉ có thể nói câu ngủ ngon, liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, người một nhà cơm sáng còn không có ăn xong, Lục Bình Xuyên bỗng nhiên bước chân vội vàng đi đến. Đồng bằng, muốn hay không cùng nhau ngồi ăn chút, phụ nữ sĩ cũng là nhìn Lục Bình Xuyên lớn lên, ngữ khí thân mật. Cảm ơn bá mẫu ta tới là tìm A lẫm có một số việc. Lục Bình Xuyên cười cự tuyệt, sau đó nhìn về phía Tần Lẫm. Chuyện gì? Tần Lẫm đã buông bộ đồ ăn, đứng lên nghe Lục Bình Xuyên nói chuyện. Hồ khắc đám người bị cứu đi. ân Văn Tiêu Tiêu nghe thấy tin tức này cũng kinh ngạc buông bộ đồ ăn, bọn họ cực cực khổ khổ chào trở về tù binh, dễ dàng như vậy đã bị người cứu đi. Ta và ngươi đi xem, tần lẫm lại không ngoài ý muốn cùng người trong nhà chào hỏi liền cùng Lục Bình Xuyên đi ra ngoài. Trường 194 tần thiếu ra những cái đó cực kỳ tàn ác thủ đoạn. Tần lẫm cùng Lục Bình Xuyên vừa mới lên xe, văn tiêu tiêu liền đuổi theo ra tới. Ta cũng đi xem, tần lẫm cũng không làm nàng trở về, xoa xoa tóc khiến cho Lục Bình Xuyên lái xe. Bọn họ đi chính là đệ nhặt khu Tây Bắc Căn cứ ngục giam sở tại. Nơi này giam giữ đều là phản nhân loại phản xã hội nguy hiểm phần tử, độc đống đại lâu giống như thành lũy, bên ngoài nhìn đen như mực một mảnh, cửa sổ lại tiểu lại hẹp. Văn Tiêu Tiêu đi theo Tần Lẫm đi vào, bọn họ tiến vào đại lâu tầng thứ nhất, bởi vì mở ra đèn dây tóc sợ hãi cảm hơi yếu. Chúng ta muốn đi tìm ai? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Đi tìm ngục giam trường. Tần Lẫm mấy người bị đưa tới một chỗ xa hoa trong phòng, nhìn bên trong xa xỉ bài trí, Văn Tiêu Tiêu không có biện pháp tưởng tượng nơi này là ngục giam. Nhạt khu mục giam trường, cũng là toàn bộ nhạt khu người phụ trách hách ngàn phục. Tần thiếu đại giá quang lâm thật là bồng tất sinh huy a. Hách ngàn phục là cái có điểm gầy tiểu lão đầu trong tay hắn cầm điếu thuốc đấu ăn mặc căn cứ chế phục áo khoác tùng tùng tán tán khoác ở trên người. Thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được không giống như là thù quy cùng người. Người đâu, tần lẫm nói thẳng, không có một câu vô nghĩa ngục giam sơ với phòng bị, bỗng nhiên tiến vào như vậy nhiều cùng hung ác cực dị năng giả khó tránh khỏi luống cuống tay chân, vội chung làm lỗi, làm người chạy. Tựa hồ là hạ quyết tâm không nói, hách ngàn phục ngữ khí quả thực giống cái dô côn vô lại. Tần lẫm xoay người ngồi xuống tinh thần hệ dị năng dần dần trải rộng chỉnh đống ngục giam lâu. Nhìn hách ngàn phục biểu tình cười như không cười. Hách ngàn phục bị xem đến trong lòng bồn chồn chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra cái gì, không có khả năng. Vừa mới hách khu trường nói người đã chạy, nhưng là ta xem thật xa tổ chức người cũng không có rời đi nơi này, vẫn là làm ta lục soát một lục soát miễn cho chậm trễ hách khu lớn lên sự. Tần lẫm cấp lục bình xuyên đưa mắt ra hiệu, đối phương lập tức mang theo người đi điều tra. Muốn hay không ta giúp giúp tần thiếu? Hách ngàn phục kết luận tần lẫm là hư chương thanh thế cố ý hỏi. Không cần, có chúng ta người là đủ rồi, hách khu trường vẫn là làm chính ngươi người hào hào thù mục giam, miễn cho lại có cái gì chạy đi. Chói lọi chế nhạo cùng vào mặt phù hợp tần lẫm luôn luôn tác phong. Văn tiêu tiêu nhìn vị kia hách khu lớn lên sắc mặt mắt thường có thể thấy được âm trầm cười cong mặt mày. Hai tầng điều tra xong, không có phát hiện dị thường. Tần lẫm bộ đàm truyền đến đưa tin. Tiếp tục, tần lẫm cầm lấy bộ đàm đáp lại một tiếng, sau đó đứng dậy nói ta khắp nơi nhìn xem, hách khu trường hẳn là sẽ không để ý. Tốt nhất không cần, rốt cuộc nơi này quan đều là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. So tật xa tổ chức kẻ điên len lỏi đến trong căn cứ còn nguy hiểm. Tần lẫm ngữ khí khinh miệt chào phùng ý vị mười phần. Một câu đem hết ngàn phục khuyên bảo đều đồ ở giọng nói, nửa vời. Cấp đối phương lưu lại một tự giải quyết cho tốt ánh mắt tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu rời đi. Hắn không có lên lầu, mà là vẫn luôn ở một tầng chuyển động. Một tầng giống như không phải ngục giam. Văn tiêu tiêu nhìn nơi này đều là văn phòng bố trí, nhắc nhở một chút tần lẫm. Nhà đầu ngốc không phải chỉ có ngục giam mới có thể giấu người. Tần lẫm cười cùng văn tiêu tiêu nói chuyện ngữ khí thân mật mà tự nhiên cùng vừa mới đối mặt hách ngàn phục đúng vậy thảo người ghét bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ở một chỗ không có treo biển hành nghề văn phòng trước cửa tần lẫm dừng lại bước chân. Tần thiếu, nơi này là chúng ta phòng tạp vật cái gì cũng chưa phóng. Trông coi binh lính giống như thực khẩn trương, cái chán đều thấm ra một tầng mật mật mồ hôi. Thật tốt quá chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm phòng tạp vật. Tần Lẫm vừa dứt lời, liền một trường bổ ra che ở trước mặt đại môn, ánh lửa văng khắp nơi, lôi đình cuồn cuộn, không gì chặn được. Phòng nội trống không, liền cái bàn ghế đều không có. Các ngươi phòng tập vật hảo sạch sẽ a." Văn Tiêu Tiêu cảm thán nói. Cử binh lính không nói, vừa mới mang cho hắn chấn động còn mà có tiêu tán, tuổi còn trẻ thế nhưng ánh mắt tan dã, một bộ si ngốc bộ dáng. Nhưng này chỉ là cái phòng trống." Văn Tiêu Tiêu buông tay, nhìn Tần Lẫm như thế nào giải thích. Nơi này, tần thiếu, ngài đây là hư hao của công. Hách ngàn phục không chỗ không ở thế nhưng theo ra tới. Văn tiêu tiêu ánh mắt sáng lên cùng tần lẫm nói, vốn dĩ ta là không tin, nhưng là hiện tại xem ra nơi này khẳng định có vấn đề, bằng không cái này lão đầu nhi sẽ không cứ như vậy cấp. Ngươi, hách ngàn phục phải bị tức chết rồi, hắn bất quá là thả lỏng cảnh giác như vậy một lát một lát địch nhân cư nhiên đã đánh vào bên trong. Hách khu trường yên tâm, ta bồi đến khởi. Tần lẫm nói xong lúc sau nhẹ nhàng dẫm dẫm, dẫm dưới chân sàn nhà, sau đó, ầm vang một tiếng, toàn bộ sàn nhà toàn bộ sụp đổ đi xuống. Tần lẫm kịp thời ôm văn tiêu tiêu eo lui ra ngoài, còn chi kỳ đóng cửa lại, đem cho bụi cách ly. Văn tiêu tiêu có điểm kinh ngạc giống như cái kia lão nhân không có ra tới. Chờ đến cho bụi tán đến không sai biệt lắm, tần lẫm mới một lần nữa mở cửa trống rỗng ngầm có một đám người mặt xám mày cho nằm bò trên mặt đất còn rơi rụng rất nhiều rượu thịt đồ ăn xem ra này tù phạm đãi ngộ không tồi Thảo, hồ khắc đều phải bị tức chết rồi các huynh đệ ăn cơm ăn đến hảo hảo đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ lúc này cho bụi vừa mới tan đi lại thấy được vị kia ác ma thiếu gia tức khắc trong lòng run sợ dị năng còn không có khôi phục đều là này hai cái xuống nam nữ xuống tay quá tàn nhẫn nếu không này nho nhỏ ngục giam có thể ngăn lại bọn họ giả dích đem những người này đều đông lạnh chủ Tần lẫm biểu tình lạnh băng, nói chuyện mang theo một tia không có độ ấm ý cười. Văn tiêu tiêu gật đầu, liền tư thế cũng chưa biến tâm thủy ý động, băng tuyết đầy trời. Tránh ở ngầm này nhóm người đều bị khối băng phong bế, liên quan hách ngàn phục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này lão nhân như thế nào xử trí? Văn tiêu tiêu chỉ vào một cái thấp bé khối băng hỏi. Cái này không phải dị năng giả trước thả ra đi. Tần lẫm là lo lắng không đến 3 phút lão đầu nhi liền sẽ bị đông chết. Hách ngàn phục trợ trụ vi ngược cùng tật xa tổ chức trong ngoài cấu kết không phải cái gì người tốt. Nhưng là không thể liền như vậy đã chết. Đến nỗi tật xa tổ chức này nhóm người thật là chết chưa hết đổi. Thu đổi tới một tầng nâng khối băng. Tần lẫm ở bộ đàm hô một tiếng làm Lục Bình Xuyên dẫn người lại đây. Các ngươi như thế nào tìm được? Lục Bình Xuyên rất là khiếp sợ này chẳng lẽ là vận khí nhân tố. Là hách khu trường mang chúng ta tới. Tần lẫm nhìn vừa mới tuyết tan, còn không có khôi phục ý thức hách ngàn phục cười tùm tìm nói. Hách ngàn phục ta hận a hách khu trường quả nhiên thâm minh đại nghĩa, lục bình xuyên còn ở một bên bổ đao. Hách ngàn phục khóe mắt run rẩy đến lợi hại hơn, đem sở hữu khối băng vận đi ra ngoài, liền bãi ở nhạt khu mục giam cửa. Lúc này không cần phải xen vào cũng chạy không được, nhưng là không tới trong chốc lát tần lẫm liền thu được căn cứ liên hợp tổ chức mệnh lệnh. Nói loại này cực kỳ tàn ác hành vi là không hợp pháp, làm hắn đem người đưa về trong ngục giam đi. Hành a vậy các ngươi nâng vào đi thôi. Tần lẫm cũng không sinh khí, mà là đối với người tới nỗ nỗ cầm, làm cho bọn họ tay làm hàm nhai. Ngốc tử đều có thể nhìn ra này băng không giống bình thường, đại thái dương ngầm phơi như vậy liền cũng chưa động tĩnh, chỉ sợ người muốn đông chết đi. Trường 195 đẩy mạnh tiêu thụ ta chữa khỏi thủy. Tần thiếu có thể hay không trước đem băng cởi bỏ. Tới khó xử nói, các ngươi chính mình nghĩ cách đi ta cũng không có thể ra sức. Nói xong tần lẫm liền phải mang theo hách ngàn phục rời đi. Không phải ngài muốn đem hách khu trường đưa tới chạy đi đâu. Căn cứ liên minh người thấy lập tức tổ chức, mang về hỏi chút sự tình. Tần lẫm như cũ biểu tình lãnh đạm thật vất vả bắt lấy cái cá lớn, sao có thể dễ dàng tiễn đi đâu. Cái này, liên minh người nhìn biểu tình dại ra, hiển nhiên là còn chưa hoàn hồn hách khu trường, nhất thời không biết làm gì phản ứng. Tần lẫm không vô nghĩa trực tiếp sai người đem này sách ra tới sách đi rồi. Liên minh người cũng không dám cản trở, nhìn trước mặt mười mấy khối băng hai mặt tướng. Bão thuyết đội là băng hệ dị năng, có lẽ có thể tìm hắn hỗ trợ. Có người đề nghị nói, dẫn đầu vị kia thở dài, chỉ có thể gật gật đầu nói, chỉ có thể như vậy. Tần tam thiếu không dám đắc tội trừ bỏ hắn là tần gia người ngoại, vừa mới bên người vị kia chữa khỏi hệ giả đồng dạng bị liên minh người kiên kỳ. Tây Bắc căn cứ đã có thể dư lại này một vị chữa khỏi giả, liên minh bên kia vài cái đại nhân vật đều suy nghĩ như thế nào mượn sức vị này. Nghe nói vẫn là tam thiếu bạn gái. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu mang đi hách ngàn phục nhưng là văn tiêu tiêu không minh bạch người này có ích lợi gì. Tần lẫm lại cười nói từ xem dị năng. Văn tiêu tiêu vừa mới không minh bạch đây là cái như thế nào thí thẳng đến tần lẫm đem lòng bàn tay rán ở đối phương cái chán cho hắn tới cái dị năng công kích. Văn tiêu tiêu tuy rằng nhìn không thấy tinh thần hệ dị năng, nhưng là theo cấp bậc tăng lên, chỉ cần có dị năng giao động nàng là có thể cảm nhận được. Lúc này nhìn thần sắc biến hóa hách ngàn phục, văn tiêu tiêu trong lòng kêu một tiếng ngoan ngoãn. Này dị năng so hạ cầu còn linh, hách ngàn phục hốt hoảng, bị tần lẫm đưa ra biệt thự, tựa hồ đã quên mất phía trước phát sinh cái gì. Văn tiêu tiêu đại chịu chấn động. Làm sao vậy, ngươi không phải ngày đầu tiên biết. Tần lẫm vuốt văn tiêu tiêu đầu. Ta biết ngươi có tinh thần hệ dị năng, nhưng ta không biết còn có thể như vậy dùng. Lĩnh Ngộ bất đồng đi, cũng không phải sở hữu thủy hệ dị năng giả đều có thể giống ngươi giống nhau, còn có chữa khỏi hệ, không có làm thực vật sinh trưởng năng lực. Tần Lẫm nói nói, bỗng nhiên cảm thấy đây mới là biến thái nhất đi. Ngươi nói được có đạo lý, Văn Tiêu Tiêu như vậy tưởng tượng, đúng vậy, ta lợi hại như vậy, không cần thiết đại kinh tiểu quái. Văn Tiêu Tiêu không thèm nghĩ chuyện này, chỉ an tâm chờ đợi kế tiếp tin tức. Văn tiêu tiêu lại tây bắc căn cứ liền đi 13 khu nhìn xem người bệnh, sau đó đi triệu quân đại thuốc cửa hàng hỗ trợ. Thẳng đến viện nghiên cứu người lại lần nữa tới tìm hắn. Ta cảm thấy các ngươi tìm ta khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Văn tiêu tiêu nhìn vẻ mặt nóng bỏng An Khang, dối dám nói. Thật sự không có việc gì, chỉ là vài vị lão sư đã trở lại, muốn trông thấy ngài. An Khang thành khẩn khuyên bảo: Bọn họ không phải đi địa phương khác nghiên cứu tinh lọc tề phối phương sao, giải quyết. Văn tiêu tiêu trong mắt chuyển động cái kia gì chứng chính mình có thể trị A. Nếu là viện nghiên cứu không nghiên cứu ra tới, nàng có thể đem chữa khỏi thủy bán cho bọn họ. Ta và các ngươi đi. A, An Khang đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời Văn tiêu tiêu vấn đề đâu, không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Đi thôi, Văn tiêu tiêu chắp tay sau lưng đi ra ngoài, An Khang lập tức đuổi kịp. Viện nghiên cứu nội vài tên quyền cao chức trọng chuyên gia đều ở niên cấp lớn nhất cái kia đầy đầu đầu bạc nhưng nhìn còn rất tinh thần. Văn Tiêu Tiêu vào bọn họ phòng họp cũng không khiếp đảm trực tiếp ngồi xuống. Ngô, nàng cùng tần lẫm học được là càng ngày càng không khách khí. Vị này chính là nghe tiểu thư đi, chúng ta còn muốn đại biểu căn cứ cảm tạ ngài trợ giúp cư dân vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lớn tuổi nhất vị kia đầu bạc lão nhân thực hiền từ nhìn Văn Tiêu Tiêu. Không cần, ta cũng là căn cứ một phần tử. Văn tiêu tiêu cười cười, còn đại biểu căn cứ các ngươi thật là thật lớn mặt. Nghe tiểu thư có thể nói như vậy thì tốt rồi, phía trước thường thư vi ở thời điểm cũng từng phối hợp viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu cho nên ở một ít thực nghiệm thượng hy vọng nghe tiểu thư có thể. Lời nói bất qua tam câu liền lộ ra tướng mạo sẵn có, văn tiêu tiêu nhìn chằm chằm vài người cười lạnh. Thực nghiệm cái gì thực nghiệm, văn tiêu tiêu chớp chớp mắt, nằm mơ đi ta sẽ không phối hợp. Không có trả lời văn tiêu tiêu, nàng liền giọng nói vừa chuyển tinh lọc tề sự tình giải quyết sao. Viện nghiên cứu người không có hoài nghi, vài vị lão nhân ngồi ở cùng nhau lẫn nhau thì thầm cuối cùng mới nói đến chúng ta đã nghiên cứu ra tác dụng phụ tương đối nhỏ lại tinh lọc tề. Văn tiêu tiêu dựa vào ghế trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Chính là các ngươi biết bên ngoài tăng thi đại đa số đã tiến hóa đến tam cấp các ngươi sơ cấp tinh lọc tề hiệu quả cực kỳ bé nhỏ còn có tác dụng phụ. Lời này cũng thật chán ghét quả thực là phủ định viện nghiên cứu đã hơn một năm nghiên cứu thành quả. Lời nói không thể nói như vậy, khoa học là muốn một chút một chút đi nghiệm chứng. Rốt cuộc có người ra tới phản bác Văn Tiêu Tiêu, nhưng là không thế nào có nắm chắc. Kia tang thi virus nơi phát ra là cái gì? Văn Tiêu Tiêu thừa dịp này đó khoa học các đại lão đều ở chạy nhanh dò hỏi. Kỳ thật mà thế sau quốc gia nhân viên nghiên cứu tổn thất thảm trọng, liền tính là Tây Bắc trong căn cứ viện nghiên cứu cũng là lâm thời dựng, nói là nghiên cứu nhân viên, mà thế trước thậm chí thật nhiều đều là học sinh. Giống lớn tuổi nhất phương giáo thụ, là vị cổ sinh vật học gia. Đối với thật nhiều thực nghiệm thật thao cũng không phải rất rõ ràng. Đây mới là tiến trình thông thả nguyên nhân căn bản. về tang thi virus có thể xác định bọn họ không thuộc về lam tinh. Cho nên mới tạo thành như thế nghiêng trời lệch đất thay đổi. Mọi người đồng thời trầm mặc. văn tiêu tiêu cũng biết chính mình lại hỏi một nan đề. Các ngươi vẫn là đợi khi tìm được có ý nghĩa thực nghiệm lại đến tìm ta đi, hiện tại không phê chuẩn cái này thỉnh cầu. Văn tiêu tiêu xua xua tay đi rồi. Chờ đến văn tiêu tiêu rời đi, những người khác mới như ở trong mộng mới tỉnh. Này, này cũng quá kiêu ngạo, buồn cười. Chính là, ca, phòng họp môn lại lần nữa bị mở ra, vừa mới mới rời đi văn tiêu tiêu thế nhưng lại đi vòng vèo trở về. Đang ở phun tào mọi người sắc mặt cứng đờ, đồng thời thất ngữ. Quên nói ta nơi này có chữa khỏi thủy các ngươi muốn hay không nghiên cứu một chút cảm thấy hứng thú nói nhớ rõ tìm ta mua. Văn tiêu tiêu nói xong lại đi rồi. chữa khỏi thủy, là cái gì, nghe tới giống tam vô sản phẩm. Bất quá lần này nói chuyện làm viện nghiên cứu người minh bạch một đạo lý, văn tiêu tiêu so tưởng thư vi khó có thể khống chế. Nàng không thiếu tinh hạch, không thiếu danh vọng cùng địa vị, viện nghiên cứu cơ hồ không có gì có thể sử dụng tới trao đổi. Ai? Phương giáo thụ thở dài. Phía trước không phải nói được tới rồi như vậy đồ vật sao thí nghiệm đến thế nào? Lời này vừa nói ra, trong phòng hội nghị không khí càng thêm quỷ dị, đều nhìn phương giáo thụ. Cuối cùng vẫn là một vị nhìn tương đối tuổi trẻ nam nhân nói, hòa tính rất thấp cơ hồ không có lại lần nữa lợi dụng khả năng, bất quá cùng dị năng giả cũng có quan hệ chúng ta phía trước không có đã làm như vậy thực nghiệm so đối. Nghe xong giải thích những người khác nhưng thật ra có chút tùng khẩu khí ý vị. Trường 196 dưỡng trùng ngàn nhật dụng trùng nhất thời. Một khi đã như vậy đem hồ sơ phong ấn trước đem thực nghiệm tạm dừng đi. Phương giáo thụ nói, hào. Những người khác đồng thời đáp ứng, cũng không dị nghị. Văn Tiêu Tiêu rời đi viện nghiên cứu sau, biết đám kia lão nhân khẳng định sẽ tìm đến chính mình mua chữa khỏi thủy, cùng với đến lúc đó hỏi đông hỏi tây, không bằng nàng chính mình trước thi hành lên. Văn Tiêu Tiêu đi tìm Hoắc Đình Thâm thương lượng chuyện này. Nói thật Văn Tiêu Tiêu tổng cảm thấy Hoắc Đình Thâm này nhân vật hẳn là rất quan trọng vai phụ tên đều thức dậy như thế bá tổng hơn nữa ngồi ở mỗi lần ngồi ở xa hoa đỉnh tầng nhà ăn thời điểm tổng cảm thấy cùng mặt thế phong cách có chút không giống nhau đâu nghe tiểu thư nói được chuyện này ta sẽ an bài đi xuống chỉ là như vậy có thể hay không tương đối tiêu hao dị năng hoắc đỉnh thâm thanh âm ôn nhuận chậm rãi hỏi sẽ không ta đã là một cái thành thục chữa khỏi hệ dị năng giả văn tiêu tiêu uống trong chén băng cháo thống khoái trả lời vậy là tốt rồi hoắc đỉnh thâm cười đáp ứng rồi việc này Văn tiêu tiêu nghĩ đến tương đối nhiều, còn đem chữa khỏi hơi nước vài cái cấp bậc. Bình thường cảm mạo bệnh thương hàn, chỉ cần dùng sơ cấp chữa khỏi thủy liền có thể khỏi hàn. Mà rất nghiêm trọng thương tổn như là suất huyết nhiều, nội tạng tổn hại linh tinh, nhưng mua sắm cao cấp chữa khỏi thủy. Kể từ đó, còn có thể đem giá cả tách ra, làm bình thường cư dân cũng có thể trả nổi dược tiền. Ở các loại dược phẩm khan hiếm mà thế, văn tiêu tiêu này cử quả thực là tái thế hoa đà. Chẳng qua vừa mới bắt đầu thời điểm doanh số cũng không phải thực hảo, đại gia tinh hạch đều thực chân quý ai nguyện ý lãng phí đâu. Lý Mai là Tây Bắc căn cứ một vị thực bình thường cư dân, mà thế sau nàng mang theo nhi tử tị nạn đến đây, ngày thường dựa vào ở tiệm cơm làm giúp kiếm lấy sinh hoạt vật tư. Nhưng nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, nàng nhi tử ở mấy ngày liền cực nóng hạ bỗng nhiên sinh bệnh. Phía trước căn cứ đem kiểu mới cực nóng dịch bệnh người bệnh đều thống nhất cách ly trị liệu, nhưng là Lý Mai Nhi Tử thuộc về bình thường nóng lên căn cứ làm mặc kệ Nàng xin tới rồi tiến vào 13 khu quyền hạn, muốn đi gặp vị kia thần y. ngươi hảo, xin hỏi còn tưởng rằng xem bệnh sao. Lý Mai sắc mặt tái nhợt trong lòng ngực còn ôm sốt cao không lùi Nhi Tử. Ách hôm nay nghe tiểu thư không ở, văn thị bệnh viện cửa phiên trực nhân viên khó xử nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Mai muốn vội muốn chết, nàng có thể chờ nổi, Hải Tử chờ không nổi. Ngươi là phải cho Hải Tử chữa bệnh sao? Tiên Tiến đến đây đi, đem người nhanh đi vào. Vừa lúc hoắc đỉnh Thâm An bài người đang ở sửa sang lại văn tiêu tiêu những cái đó chữa khỏi thủy. Đứa nhỏ này là sinh bệnh đi, người muốn hay không thử xem cái này. Bệnh viện tiểu hộ sĩ đưa cho Lý Mai một lọ nước thuốc nhan sắc nhàn nhạt là sơ cấp chữa khỏi thủy. Cái này là cái gì dùng được sao? Lý Mai lẩm bẩm hỏi. Đây là nghe bác sĩ nghiên cứu chữa khỏi dược tề, khẳng định có dùng. Tiểu hộ sĩ kỳ thật chưa thấy qua nước thuốc thần khí chỗ, nhưng là xuất phát từ đối văn tiêu tiêu tín nhiệm quản nó đâu, ngốc nghếch thổi là được. Hảo ta mua một lọ, Lý Mai tiếp nhận dược tề, mở ra rót tiến hài từ trong miệng. Khụ khụ, bởi vì rót có điểm mảnh trong lòng ngực tiểu hài tử lập tức ho khan lên. Bất quá sắc mặt sát thật mắt thường có thể thấy được biến hảo, nhiệt độ cơ thể cũng ở một chút giảm xuống. Bất quá ngắn ngủn vài phút nguyên bản hấp hối hài tử đã có thể bình thường nói chuyện. Mụ mụ ta hảo đói a Tiểu bảo ngoan, mụ mụ về nhà cho ngươi làm ăn ngon. Lý Mai ôm nhi tử trong ánh mắt nổi lên nước mắt, sau đó mới nhớ tới cảm tạ hộ sĩ. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi, không biết cái này dược yêu cầu nhiều ít tinh hạch. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ hơi hơi mỉm cười, chúng ta hôm nay thí buôn bán, không thu phí. Lý Mai càng cảm tạ nghĩ trở về nhất định phải đề cử một chút cái này nước thuốc. Trộm nhìn một chút dược tề bình thường nhãn, chỉ thấy mặt trên đơn giản thô bạo viết văn thị chữa khỏi thủy. Kỳ thật văn tiêu tiêu ở bình khẩu chỗ làm che giấu bông tuyết đánh dấu, xem như phòng ngụy, người bình thường là nhìn không thấy. Đơn giản đóng gói cũng không ảnh hưởng chữa khỏi thủy công hiệu, ở hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nhóm nỗ lực hạ, ngày đầu tiên thử dùng, liền đẩy mạnh tiêu thụ cho vài cá nhân. Mà một ít nguyên bản không tin người, cũng bắt đầu dần dần mua sắm. Từ chữa khỏi thủy bị rộng khắp mở rộng sau, văn tiêu tiêu ngược lại là rảnh rỗi. Bắt đầu hoa ở trong nhà toàn tâm toàn ý dưỡng sâu. Nhưng là tốt đẹp sinh hoạt luôn là có người tới quay giày tần lẫm trở về thời điểm cấp văn tiêu tiêu mang đến một phong thiệp mời. Ai mời ta, người muốn gặp người, tần lẫm nói một câu, đem thiệp mời giao cho văn tiêu tiêu. Thiệp mời còn rất chú ý, màu trắng giấy ngoại phong thượng ấn sáu cánh bông tuyết. Bão tuyết tạ Linh Vân. Văn tiêu tiêu màu hổ phách trong mắt đổi tới đổi lui cuối cùng mềm mại hỏi, hắn vì cái gì muốn mời ta? Liên minh đem kia đám băng nổi khối cho hắn, bất quá hẳn là không giải quyết. Tần lẫm vẫn là hiểu biết vị này tại Linh Vân tính tình tuổi không lớn mới vừa thành niên, dị năng thiên phú lại rất cường, có điểm tâm cao khí ngạo. Nếu muốn gặp giả dích kia khẳng định là không giải quyết. Sẽ không muốn tìm ta đánh nhau đi. Văn tiêu tiêu có chút lo lắng. Đánh nhau có ta đâu? Tần lẫm xoa bóp văn tiêu tiêu gương mặt, sủng nịch cười khẽ. Văn tiêu tiêu lập tức cao hứng ôm tần lẫm cổ hôn một cái, lấy kỳ ngợi khen. Ngươi là như thế nào bắt được cái này thiệp mời? Văn tiêu tiêu như cũ lưu chữ tần lẫm, dựa vào trong lòng ngực hắn, lại kiều lại mềm. Tần lẫm không mặt mũi nói, hiện tại toàn bộ Tây Bắc căn cứ còn có ai không biết hai ta quan hệ tìm không thấy giả dích liền chỉ có thể tới đổ hắn. Chỉ là trả lời, hôm nay ở cửa thành gặp, ân. Văn Tiêu Tiêu đáp ứng xuống dưới, sau đó lại ngẩng đầu. Bất quá chúng ta muốn chiếc đem trong viện sâu phóng tới gieo trồng khu bên trong. Nghĩ đến hao phí đại lượng thủy tài nguyên trồng ra lương thực toàn bộ vào sâu bụng Văn Tiêu Tiêu liền đau lòng. Hào, Tần Lẫm đáp ứng xuống dưới, hai người cũng không trì hoãn, ở sáng sớm ngày thứ hai liền đi gieo trồng khu. Ở đêm kia mấy chỉ sâu thả về vườn rau thời điểm, tần lẫm biểu hiện ngôn ngữ uy hiếp phòng trừng chúng nó nghe không hiểu, sau đó trực tiếp cho bọn hắn tinh thần thể đánh ấn ký. Văn tiêu tiêu cũng ngồi sổm xuống, nhìn tần lẫm hung ba ba bộ dáng cùng hắn hình thành tiên minh đối lập. Các ngươi muốn nghe lời nói, không thể ăn rau dưa. Văn tiêu tiêu ngữ khí hỏa ái tinh tế dặn dò một phen, lúc này mới ý bảo tần lẫm có thể. hạ trung hoa nhìn hai người động tác có chút kỳ quái này thật sự có thể được không? Nghe tới có điểm giống lấy độc trị độc. Khẳng định không thành vấn đề, chờ giải quyết này đó chán ghét người côn trùng có hại, chúng ta rau dưa là có thể lớn lên lại đại lại hào. Văn tiêu tiêu an ủi hạ trung hoa, người trẻ tuổi chính là muốn có gan nếm thử. Các ngươi hai cái trong chốc lát không có gì sự đi, lưu lại ăn một bữa cơm. Hạ trung hoa cùng tần lẫm văn tiêu tiêu đã rất quen thuộc hơn nữa hắn cùng tần nhị thúc giao hảo cũng coi như là trưởng bối. Hào! Văn tiêu tiêu tự nhiên không cự tuyệt nàng không ăn qua nơi này cơm, muốn nếm thử. Làm người không nghĩ tới chính là, nơi này cư nhiên là Hạ Trung Hoa tự mình xuống bếp. Trường 197 cùng bão tuyết hợp tác, Hạ Trung Hoa nấu cơm tay nghề thực hảo. một đảo ớt gà đinh dùng đỏ tươi ớt cay làm xứng tiêu tạc đến kim hoàng hoàng, đỏ rực tản ra mê người mùi hương. Còn có tỏi hương cả tím thịt kho tàu xương sườn, làm tạc thịt than, rút ti khoai lang. Hạ thúc sẽ không cũng là bếp núc ban đi. Văn Tiêu Tiêu ám chọc chọc hỏi, "Không phải, Tần Lẫm cũng là ngày đầu tiên phát hiện Hạ Trung Hoa còn có này một mặt." Bởi vì đồ ăn nhiều, trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm, Hạ Trung Hoa còn phân cho những người khác một ít xem như đại gia cùng nhau ăn. "Hạ Thúc Thúc ngươi đây là cá nhân yêu thích sao? Khó trách sẽ lựa chọn ở chỗ này trồng rau." "Ha ha, ta đây là có thiên phú." Hạ Trung Hoa sang sảng nói. Văn Tiêu Tiêu kinh hỉ, nguyên lai like Hạ Thúc Thúc còn sẽ nói giỡn. Một bữa cơm khách khứa tẫn hoan, Văn Tiêu Tiêu ăn thật sự no. Cơm nước xong sau Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm mới hồi biệt thử, vừa lúc Lục Bình Xuyên lại đây. Các ngươi hai vị thật đúng là người bận rộn Lục Bình Xuyên ở trong xe đợi trong chốc lát thấy Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm lập tức reo lên. Có việc tiến vào nói. Lục Bình Xuyên vào phòng, vừa mới ngồi xuống liền gấp không chờ nổi nói. Người phía trước không phải đem hách ngàn phục thả chạy sao, hiện tại bên kia có tin tức. Lục bình xuyên từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Ngươi xem, tần lẫm tiếp nhận mở ra, văn tiêu tiêu cũng thò lại gần đoan trang. Cái này là Tật xa tổ chức viết cấp hết ngàn phục tin. Bọn họ phải đối phó ngươi. Văn tiêu tiêu xem xong sau chỉ cảm thấy tần lẫm nguy hiểm. Tần lẫm lại hơi hơi mỉm cười, thực chờ mong đâu. Văn tiêu tiêu, đảo cũng không cần như thế vui vẻ. Tiến đi lục bình xuyên tần lẫm liền đem lá thư kia thu vào trong không gian, người khác chính là tưởng tiêu hủy đều khó. Văn tiêu tiêu kỳ thật còn có một chút lo lắng, rốt cuộc liền Tây Bắc căn cứ đều cảm thấy cái này thật xa tổ chức khó chơi. Đừng lo lắng, không có việc gì. Tần lẫm đi tới nhéo nhéo văn tiêu tiêu khuôn mặt nhỏ an ủi nói. Vậy ngươi mau thân thân ta, văn tiêu tiêu cảm thấy hiện tại chỉ có bạn trai một cái hôn môi có thể trấn an hảo tự mình. Tần lẫm thân cười, phùng tiểu cô nương mặt hôn lên đi. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm cùng đi bão thuyết tiểu đội. Cái kia Đạ linh vân là cái thế nào người? Văn tiêu tiêu ở trên xe liền tò mò hỏi. Thực tuổi trẻ, tần lẫm trả lời. Văn tiêu tiêu rất không vừa lòng, thậm chí xoay đầu đi hỏi, ngươi hiện tại không tuổi trẻ sao, vì cái gì nói chuyện ông cụ non? Phốc ta không có, tần lẫm còn không thừa nhận. Văn tiêu tiêu mắt to đã hiểu rõ hết thảy, chu chu môi không nói gì bão tuyết tiểu đội cũng ở tam khu bọn họ sân cửa liền có khắc đại đại bông tuyết huy chương hơn nữa chỉnh đống lâu là một tòa băng tuyết lâu đài ở như vậy thời tiết tiến vào trong đó thật là một loại hưởng thụ không tồi không tồi cửa có nghênh đón bọn họ người văn tiêu tiêu từ xuống xe liền vẫn luôn ở cảm thán tham khảo một chút bọn họ tiểu biệt thử cũng có thể biến thành cái này phong cách tạ linh vân ở trong viện chờ bọn họ văn tiêu tiêu nhìn thấy bản nhân thời điểm mở to hai mắt nhìn Nguyên lai like là cái tiểu đệ đệ A. Tạ Linh Vân thấy Văn Tiêu Tiêu cũng thực kinh ngạc đối phương thoạt nhìn cùng nàng giống nhau đại Văn Tiêu Tiêu nếu biết Tạ Linh Vân ý tưởng nhất định sẽ phản bác mới không phải đâu, nàng hiện tại đã là cái thành thục đại nhân, chỉ là lớn lên tuổi trẻ đáng yêu mà thôi. Nghe tiểu thư tần thiếu, Tạ Linh Vân diện mạo thanh tú, rất giống mặt thấy trước lưu lượng tiểu sinh, lúc này thái độ nho nhã lễ độ chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Tạ đội trưởng Tần lẫm khẽ gật đầu, sau đó theo bão thuyết tiểu đội người cùng tiến vào phòng trong nghỉ ngơi. Phòng trong không có trong viện hàn khí bức người, ngược lại là cái loại này không nóng không lạnh độ ấm thực thoải mái. Có người bưng tới vài chén trà thủy, đặt ở trên bàn trà. Văn tiêu tiêu không có động nàng vẫn là càng ái ướp lạnh nước trái cây một ít. Cho nên ngươi tìm ta tới là chuyện gì? Nghe nói ngươi là song dị năng tạ Linh Vân trực tiếp hỏi. Đúng vậy, văn tiêu tiêu gật đầu, này không phải cái gì bí mật. Có thể làm ta nhìn xem ngươi băng hệ dị năng sao?" Tạ Linh Vân thoạt nhìn thật sự thực cảm thấy hứng thú. "Kỳ thật ta là thủy hệ." Văn Tiêu Tiêu ngượng ngùng nói. Tạ Linh Vân thấy Tạ Linh Vân trầm mặc, Văn Tiêu Tiêu liền ở chính mình trong lòng bàn tay ngưng tụ ra thủy cầu, sau đó hạ thấp độ ấm, chậm rãi ngưng kết thành băng. Toàn bộ biến hóa là thực tốc độ, cơ hồ là nháy mắt phản ứng ở mọi người trong mắt vô hạn kéo trường. Nguyên lai like dị năng còn có thể như vậy dùng. Tạ Linh Vân luôn luôn tự phụ, vốn dĩ chính là không phục muốn nhìn một chút đối phương có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra xác thật so với chính mình có thiên phú. Người kêu ta tới chính là vì xem biến ma thuật, Văn Tiêu Tiêu vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, kỳ thật ta càng muốn hỏi một chút tật xa tổ chức sự tình. Tạ Linh Vân cao mày, hai viên đen nhánh thâm thúy trong mắt nhìn chằm chằm Văn Tiêu Tiêu, lộ ra đánh giá. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía tần lẫm, hỏi cái gì, tần lẫm ra tiếng. Đừng hiểu lầm ta cùng tật xa tổ chức không phải một đám, chúng ta chỉ là cùng bọn họ có thù oán mà thôi. Tây bắc căn cứ lính đánh thuê tiểu đội hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng tật xa tổ chức có thù oán. Bọn họ một cái là đi ra ngoài thu thập vật tư, một cái liền dựa đánh cướp người khác lao động thành quả chạm mặt cơ hội tự nhiên không ít. Cho nên, cho nên nếu các ngươi tưởng đối phó tật xa tổ chức nói, chúng ta có thể hợp tác. tạ Linh Vân nói thẳng không cố kỵ Văn tiêu tiêu có chút lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới người trẻ tuổi còn rất có cốt khí. Phải biết rằng trong căn cứ ép giả cầu toàn, bò bò giữ mình người cũng không ít. Liên tính cùng tật xa tổ chức có thủ án, cũng không có cùng đối phương liều mạng rốt cuộc dũng khí. Có thể, vừa lúc ta gần nhất có có một cái kế hoạch. Tần lẫm cười khẽ, buồn ngủ có người đệ gối đầu cảm giác cũng không tệ lắm. Hảo, ngươi có thể nói nói kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Tạ Linh Vân bản thân dị năng liền không thấp, có thể cảm giác được tần lẫm dị năng khí chẳng tựa hồ so Văn Tiêu Tiêu còn có lợi hại chút, cho nên thực tín nhiệm. Nhưng trên thực tế công kích tính cường dị năng càng dễ dàng lộ ra ngoài, mà Văn Tiêu Tiêu bản lĩnh liền rất nội liễm. Tạ Linh Vân nhìn không ra tới cũng bình thường. Muốn nói Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm ai lợi hại hơn chút, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết. Tần lẫm thấy Tạ Linh Vân cố ý phối hợp, liền đem chính mình phía trước ý tưởng nói ra. Hảo chúng ta đây tuyển cái thời gian ra khỏi thành. Tạ Linh Vân đáp ứng xuống dưới. Lúc sau Văn Tiêu Tiêu lại cùng tần lẫm ở bão tuyết tiểu viện từ đãi một hồi. Đúng rồi, 13 khu gần nhất bán chữa khỏi thủy là thật vậy chăng? Tạ Linh Vân cuối cùng hỏi như vậy một câu, nếu thật sự có hiệu quả nói kia tuyệt đối là lính đánh thuê tiểu đội ra ngoài chuẩn bị thuốc hay. Đương nhiên, để tên của ta giảm giá 20%. Văn Tiêu Tiêu lập tức đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình chữa khỏi thủy tới. Tạ Linh Vân, chẳng lẽ không phải hẳn là miễn phí sao? Kia sao lại có thể, ngươi tưởng bạch phiêu. Văn tiêu tiêu đôi mắt đều trừng lớn, tựa hồ tạ Linh Vân nói gì đó khó có thể tin hoang đường lời nói. Ta đã biết, đối phương nguyên lai là cái vắt cổ chảy ra nước. Ngươi yên tâm, ta có bán sau phục vụ, nếu không trị hảo bệnh nói chữa khỏi hệ dị năng giả tự mình tới cửa bán sau. Văn tiêu tiêu trước khi đi còn không quên bổ sung. Bảo tuyết, kia bọn họ ở căn cứ bên ngoài chẳng phải là chỉ có thể báo mỏng Trường 198 chỉ cần cái quốc vũ hảo, nào có góc tường đào không ngã. Lại an bài xong một việc văn tiêu tiêu Mỹ tư tư. Người chữa khỏi thủy đã bị viện nghiên cứu cầm đi nghiên cứu, bọn họ chỉ sợ còn sẽ phiền toái ngươi. Tần lẫm trước tiên cấp văn tiêu tiêu đánh dự phòng châm, không biết có phải hay không đã từ nơi nào được đến tin tức Văn tiêu tiêu, bỗng nhiên liền không vui đâu. Chữa khỏi thủy cung không đủ cầu, ngắn mùn mấy ngày thời gian doanh số đã qua vạn văn tiêu tiêu không thể không tìm tới vài vị làm giúp tô gia tôn mông tiểu lượng đều thành văn tiêu tiêu tráng đinh đương nhiên văn tiêu tiêu cho bọn hắn khai phong phú thủ lao thành tấn tinh hạch cung quân chọn lựa giả dích tỷ ngươi hiện tại đã đi lên đỉnh cao nhân sinh tiểu lượng nhìn vẫy vẫy tay là có thể sinh sản ra vô số chữa khỏi thủy văn tiêu tiêu hâm mộ nói phi phi phi ta mới không phải đâu ta về sau còn có thể trở nên lợi hại hơn Văn tiêu tiêu lập tức lắc đầu, đỉnh cao nhân sinh chẳng phải là không có tiến bộ không gian. Nga, tiểu lượng mê mang, này không phải hẳn là vui vẻ sao? Những người khác phụ trách cần trọng đem thủy rót tiến cái chai, đây chính là rất quan trọng công tác giao cho những người khác. Văn tiêu tiêu sợ hãi trộm uống. Mà nàng trước mắt rốt cuộc tín nhiệm chính là này vài vị. Nói đại thuốc cửa hàng thế nào? Văn tiêu tiêu hỏi, thực hào bất quá triệu thuốc mau bị mệt chết. Tiểu lượng trả lời. Hôm nay phương lỗi không có tới chính là ở cửa hàng chợ giúp triệu quân làm nghề nguội đâu. Như vậy à có thể giúp hắn nhiều tìm mấy cái lực lượng hệ dị năng giả. Nhưng là nhân gia dị năng giả chưa chắc nguyện ý đi. Chúng ta trong chốc lát đi cái địa phương. Văn Tiêu Tiêu lập tức nói. Những người khác động tác đều phải chết lặng. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói như vậy tự nhiên không phản bác. Có trương tiết hàng ở, bọn họ có thể lái xe. Vì thế Văn Tiêu Tiêu mang theo vài người đi lục khu so đấu trường. Nơi này dị năng giải nhiều, cũng có rất nhiều là cùng so đấu trường ký hợp đồng yêu cầu đánh nhau nhiều ít chàng mới có thể giải thoát nếu chúng ta nguyện ý cung cấp một phần cao thủ lao gió lạnh hiểm công tác khẳng định có người nguyện ý tới. Văn tiêu tiêu thuyền cái hảo vị trí, nơi này người phụ trách thấy là văn tiêu tiêu lập tức cấp đã mấy người chuẩn bị hạt xưa mâm đựng trái cây. kia bọn họ tiền vi phạm hợp đồng làm sao bây giờ? trương tuyết hàng không hổ là tuổi lớn hơn một chút hỏi vấn đề thực hiện thực. Đương nhiên là hoắc đình thâm bồi, nơi này chính là hắn. Văn tiêu tiêu thực đương nhiên nói, mọi người, nói như vậy đảo cũng không thành vấn đề, rốt cuộc hoắc đình thâm hiện tại cùng văn tiêu tiêu là hợp tác đồng bọn Văn thị bệnh viện tinh hay có hắn một nửa, cũng có nàng một nửa. Trước nhìn xem đi, tô già đỡ chán, văn tiêu tiêu chính là như vậy thiên chân, nhưng là cẩn thận ngẫm lại lại không thật xấu. Văn tiêu tiêu lại nhìn xem ô mông, cái kia bộ dáng ngạnh lãng nam nhân. Hắn tựa hồ thực ham thích ở so đấu trường tỷ thí. Lưỡi dao gió vô hình chung nở rộ sát khí, liền luôn luôn đối ngoại giới sự tình không có hứng thú tôn mông đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Ồ mông đối diện người là vị hòa hệ dị năng giả, loại này quyết đấu đối thủ thực có hại cuồng phong thổi qua ngọn lửa truyền hướng, thiếu chút nữa thiêu chính mình. Wow, ngọn lửa đầy trời bay múa tiểu lượng không khỏi kinh hô. Cái này kêu ồ mông cũng không tệ lắm, tôn mông cao lãnh đánh giá. Các ngươi hai cái ai lợi hại hơn một ít, tiểu lượng dựa vào tôn mông bên tai nói chuyện thanh âm nho nhỏ. Tôn mông nghiêng con mắt liếc hắn có chút kiêu ngạo, hắn dị năng lại không thể áp chế ta ta có tin tưởng có thể đánh thắng được hắn. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian tôn mông hấp thu rất nhiều văn tiêu tiêu cấp tinh hạch dị năng đã có chất bay vọt. Văn tiêu tiêu không quản hai tiểu hài từ lặng lẽ lời nói, mà là tự hỏi các ngươi cảm thấy ta mướn cái bảo tiêu thế nào. Tần lẫm hẳn không thể bên người bảo hộ ngươi còn cần bảo tiêu. Tô gia khó hiểu, ách ta kỳ thật là nhìn chúng cái này ô mông thực lực các ngươi không phải còn tưởng thành lập lính đánh thuê tiểu đội sao thật là yêu cầu nhân tài thời điểm. Văn tiêu tiêu lý do thập phần đầy đủ, trương Tuyết Hàng cùng Tô gia kinh ngạc văn tiêu tiêu cái này nhất trong mắt không sống người sẽ quan tâm cái này trong lúc nhất thời rất là chấn động. Quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Có đạo lý chúng ta đây nhiều nhìn xem. Tô Gia cũng đánh lên tinh thần tới. Trương Tuyết Hàng do dự, nhưng một chỗ kéo lông dê có phải hay không không tốt lắm. Này như thế nào là kéo lông dê đâu, đây là cho bọn hắn quang minh tiền đồ A. Văn Tiêu Tiêu Khoa Trương nói. Vài người đối thoại một chữ không rơi truyền tiến một bên người phụ trách lỗ tai. Vì hoác ra đồ mồ hôi, này không phải dẫn sói vào nhà sao. Kế tiếp Văn Tiêu Tiêu còn thấy một vị quen thuộc người, lần trước cùng ô mông đối chiến triệu rộng. Đây cũng là cái không tồi dị năng giả, một hệ công kích loại, không biết phóng tới gieo trồng khu có hay không dùng. Ít nhất thực an toàn, hắn có thể đem nơi đó thực vật đều biến thành vũ khí. Mặt sau còn phát hiện mấy cái thực lực tương đối cường nhưng là nhìn thực hung, văn tiêu tiêu không làm suy xét. Các ngươi nơi này không có lực lượng hệ dị năng giả sao? Văn tiêu tiêu có điểm không hài lòng. Bởi vì thân thể tiến hóa dị năng đối tượng ma pháp hệ dị năng sẽ thực có hại cho nên lực lượng hệ dị năng giả giống nhau đối chiến cũng là lực lượng hệ hoặc là tốc độ hệ cái này không tốt lắm bài. Người phụ trách giải thích nói, có đạo lý ta đây có thể trông thấy hai người kia sao? Văn tiêu tiêu chỉ vào ô mông cùng triệu rộng tên, hỏi. Người phụ trách tới, nàng muốn tới đào góc tường. Đương nhiên là có thể ta đây liền vì nghe tiểu thư an bài. Phía trước hoác ra nhưng rào đại quá, nghe tiểu thư hết thảy nhu cầu đều phải thỏa mãn. Ai, sinh ý thật là càng ngày càng khó làm. Ủ mông cùng triệu rộng bị kêu lại đây, phía trước cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy, có chút người coi trọng bọn họ dị năng thực lực liền sẽ lại đây đào góc tường. Nhưng là lần này bọn họ là bị người phụ trách kêu lên tới. Xem ra đối phương thân phận còn rất quan trọng, thẳng đến thấy văn tiêu tiêu, hai người trên mặt mới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Như vậy xinh đẹp còn trẻ. Vị này chính là văn tiêu tiêu, nghe tiểu thư, người phụ trách giới thiệu nói, ngữ khí rất là cung kính. Ổ mông cùng triệu rộng liếc nhau, khó trách, vị này nghe tiểu thư chính là vị kia rất lợi hại chữa khỏi hệ dị năng giả. Kỳ thật ta kêu các ngươi tới là muốn hỏi một chút các ngươi có nghĩ đi ăn máng khác ta nơi này phúc lợi đãi ngộ nhưng hào. Văn tiêu tiêu đôi mắt ẩn chứa muôn vàn tinh quang, sáng ngời dị thường, nhìn người thời điểm mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, nghịch ngợm đáng yêu. Ổ mông trực tiếp hỏi, cái gì phúc lợi? Các ngươi ở chỗ này là vì kiếm lấy tinh hạch ta dựa theo các người nguyệt tối cao thu vào cho các ngươi trả tiền lương, công tác nội dung cũng rất đơn giản, chính là hoàn thành ta hằng ngày tuyên bố nhiệm vụ là được. Nghe rất đơn giản, nhưng là có điểm không đáng tin cậy ai biết Văn Tiêu Tiêu sẽ tuyên bố như thế nào nhiệm vụ. Chúng ta có thể nghĩ hợp đồng, không nghĩ làm lời nói tùy thời có thể từ chức. Văn Tiêu Tiêu nhiều lần bảo đảm, ta không đi ngoài thành. Ổ mông bỗng nhiên nói. Văn tiêu tiêu tỏ vẻ lý giải, sửa dĩ lưu tại so đấu trường, rất nhiều người chính là bởi vì không nghĩ hướng lính đánh thuê tiểu đội giống nhau ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Có thể ta nơi này không có cưỡng chế tính nhiệm vụ. Văn tiêu tiêu gật đầu đáp ứng. Trường 199 ký hợp đồng hai cái dị năng giả. Ngươi đâu, Văn tiêu tiêu lại nhìn về phía triệu rộng, hắn dị năng cũng thực hy hi hữu, đến chú ý một chút. Ta không có gì yêu cầu, bất quá ta yêu cầu tuyệt đối tự do độ. Triệu rộng diện mạo thiên nhu hòa, khóe mắt thượng tròn, nhìn liền rất có tâm cơ. Ngươi đều chỉ nghe ta một người, tự do đồ còn không cao, hơn nữa ta lại không bao dưỡng ngươi." Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. "Triệu rộng, Ngô, nếu có người nguyện ý khi ta kim chủ thì tốt rồi. Bất quá ta cũng hy vọng các ngươi có thể lấy ra chính mình bản lĩnh làm ta nhìn xem." Văn Tiêu Tiêu mặt mang ý cười nhìn hai người. "Chỉ cần tiền lương đúng chỗ cái gì cũng tốt nói." Triệu rộng cũng cười hì hì. Văn Tiêu Tiêu quay đầu cùng người phụ trách nói chuyện tiền vi phạm hợp đồng là nhiều ít. Người phụ trách xoa xoa cái chán mồ hôi, nào dám muốn tiền vi phạm hợp đồng A. Cái này liền tính, hoác tiên sinh phía trước giao đại quá. Nguyên bản vị này người phụ trách cũng không biết vì cái gì hoác đình thâm như thế coi trọng Văn Tiêu Tiêu, rõ ràng phía trước tường thư vi cũng là chữa khỏi hệ, hoác ra còn rất vô cảm. Thẳng đến Văn Tiêu Tiêu ra tay cấp toàn bộ Tây Bắc căn cứ cứu trị, vị này người phụ trách mới bừng tỉnh đại ngộ. Sao có thể dùng tưởng thư vi cùng vị này so đâu quả thực là khác nhau một trời một vực Ta vừa mới là nói giỡn ta có tiền Văn tiêu tiêu thực nghiêm túc nói Người phụ trách, ngài là có tiền, nhưng chúng ta cũng không thể thu à Hành đi ta đây liền đem người mang đi Văn tiêu tiêu cũng thực bất đắc dĩ Đây là bọn họ hai người hợp đồng Người phụ trách cung kính đưa qua Văn tiêu tiêu đem hợp đồng thu, sau đó liền chuẩn bị rời đi Chúng ta muốn hay không cũng lập cái hợp đồng Ồ mông nhắc nhở nói. Văn tiêu tiêu ngáp một cái, nghiêng đầu xem hắn khóe mắt mờ mịt ra một tia sương mù có chút đáng yêu. Ta cảm thấy không cần thiết dù sao nếu không tuân thủ tín dụng có hại chỉ có thể là các ngươi Hai người, cho các ngươi một cái địa chỉ, ngày mai lại đây tìm ta ta có thể giúp các ngươi an bài trụ địa phương. Văn tiêu tiêu đem nhất khu biệt thự địa chỉ cấp hai người. Có thể mang người nhà sao? Triệu rộng hỏi, ngươi có mấy cái người nhà, ta có thể giúp bọn hắn an bài công tác. Triệu rộng, một cái đều không có. Hảo gia hòa, muốn cho chúng ta người một nhà giúp nàng làm công. Ủa mông lại là nhéo trong tay địa chỉ tấm các không nói chuyện tự hồ ở tự hỏi. Văn tiêu tiêu liền không có nhiều lời cùng tô ra bọn họ rời đi. Bọn họ hai cái dị năng sắc thật rất mạnh, nhưng là hẳn là sẽ không thực nghe lời. Tôn mông ngửa đầu nói, hắn vóc dáng cũng không thấp nam hải tử luôn là thoán thật sự mãnh thực mau là có thể đuổi theo văn tiêu tiêu. Còn có thể so ngươi không nghe lời. Văn tiêu tiêu hơi hơi cúi đầu, trên mặt mang theo hài hước. Tôn mông lập tức liền tức giận đem đầu quay lại đi, không để ý tới văn tiêu tiêu. Ta sai rồi cùng ngươi nói giỡn. Kia hai người tuy rằng sẽ không thực trung thành, nhưng là dùng người hết sức sao trước đem không tồi thu làm mình dùng. Văn tiêu tiêu tay đáp ở tôn mông trên vai, một cái tay khác vốt cầm, lúc sau có tốt lại đổi. Văn tiêu tiêu phát hiện chính mình hiện tại cũng là đồ hư, có duy lợi là đồ hương vị. Hiện tại đi đâu? Nhìn mấy chàng xuất sắc biểu diễn còn ký hai vị dị năng giả cũng coi như có thu hoạch. Đi nhà ta đi, nấu cơm. Những người khác, là tần lẫm không ở nhà ngươi không nghĩ cho chính mình nấu cơm đi. Văn tiêu tiêu đem người đều mang về chính mình trong nhà, sau đó tô gia cùng trương tuyết hàng tự giác gánh vác nấu cơm trọng trách. Tiểu lượng cũng có thể hỗ trợ bất quá bị đuổi ra ngoài. Tôn mông cùng văn tiêu tiêu hai người ngũ cốc không cần, luôn luôn đều là bị phòng bếp trọng địa bài xích. Nhiều làm chút trong chốc lát cấp triệu thuốc cùng phương lỗi mang về điểm. Khó được văn tiêu tiêu còn nhớ rõ cái này. Văn tiêu tiêu cùng tôn mông tiểu lượng đơn độc đợi. Vì thế văn tiêu tiêu yên lặng đem lực chú ý phóng tới hai cái tiểu bằng hữu trên người. Nhìn cái gì, tôn mông né tránh đối phương ánh mắt. Các ngươi muốn hay không chơi trò chơi. Văn tiêu tiêu có chút tâm ngứa, không nghĩ chơi game một người chơi. Nàng muốn đánh quái thú. Nơi này còn có thể chơi trò chơi. Tiểu lượng kinh ngạc ta trước đó vài ngày mua một cái thư tốt. Văn Tiêu Tiêu nói liền đem phía trước tần lẫm từ không biết tên địa phương tìm tỏi tới máy chơi game lấy ra tới. Cái loại này thực cổ xưa cắm tạp thị tay bính trò chơi còn cần chuyên môn máy. Không chỉ có tôn mông cùng tiểu lượng chưa thấy qua, văn Tiêu Tiêu cũng không có. Văn Tiêu Tiêu mân mê một hồi lâu mới trang bị hảo, phân cho tôn mông cùng tiểu hai cái tay bính, đương trò chơi màn hình biểu hiện trò chơi bắt đầu thời điểm. Bên trong truyền đến thật lớn đang đang đang trò chơi bóng dáng âm. Văn Tiêu Tiêu mở ra sau bên trong có ba cái sẽ động tiểu nhân, tay bính có thể khống chế. Tuy rằng so game xếp hình Tetris hảo không bao nhiêu, nhưng là bởi vì chưa thấy qua, ba người vẫn là chơi đến mùi ngon. Trương Tuyết Hàng từ trong phòng bếp ra tới, thấy thảm ngồi ba người. Loại đồ vật này đều có thể làm ra, không hổ là Văn Tiêu Tiêu. Các ngươi ăn cơm, Tô gia cũng thực bất đắc dĩ, bất quá có Văn Tiêu Tiêu ở không khí đều không như vậy nặng nề, ở mặt thế là rất khó đến nếu không có hảo tâm thái chỉ sợ đã sớm bị cha tấn đã chết. được rồi, văn tiêu tiêu đáp ứng rồi một câu. vừa lúc nàng tiểu nhân đã chết vì thế đi phòng bếp đoan cơm. quá hạnh phúc, văn tiêu tiêu phùng một chậu xương sườn canh, nước mắt lưng tròng. người có thể mướn cái đầu bếp, tô gia kiến nghị nói. vẫn là thôi đi, không có đáng tin cậy. văn tiêu tiêu lập tức lắc đầu, nàng chính mình có thể học được nhưng là mỗi lần đều bị thần lẫm ngăn cản. kỳ thật chính mình vẫn là rất có thiên phú. Thực xảo chính là đồ ăn vừa mới thượng bàn Tần Lẫm liền đã trở lại còn mang theo Lục Bình Xuyên. Các ngươi hai cái nghe vị trở về. Văn Tiêu Tiêu rất là kinh ngạc. Như vậy náo nhiệt, Tần Lẫm biết Văn Tiêu Tiêu không chịu ngồi yên, nhưng là không đoán trước về đến nhà nhiều người như vậy. Bất quá vừa lúc hắn có chuyện nói. Xem ra ta hôm nay có lộc ăn Lục Bình Xuyên nhìn trên bàn đồ ăn, hảo gia hỏa không phải giống nhau phong phú. Các ngươi mặt thế quá đến như vậy dễ chịu sao? Ăn cơm trước đi. Văn tiêu tiêu nháy đôi mắt có chút gấp không chờ nổi. Ân, mấy người ngồi xong, chờ cơm nước xong sau lại chủ động đi đem bàn ăn thu thập. Nếu là tô gia cùng Trương Tiết Hàng làm cơm, văn tiêu tiêu tự nhiên không thể làm cho bọn họ rửa chén, hơn nữa nàng chính là thủy hệ dị năng giả tuyệt đối so với rửa chén cơ còn dùng tốt. Văn tiêu tiêu nhận thầu rửa chén trọng trách tốc độ cũng thực mau. Người có chuyện muốn nói sao? Văn tiêu tiêu từ phòng bếp ra tới phát hiện những người khác đều vây quanh sofa ngồi xong có chuyện muốn nói, sắp tới muốn ra một chuyến căn cứ, các ngươi tưởng cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem sao? Tô gia cùng Trương Tuyết Hàng đều là khát vọng trưởng thành người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Là cùng Bão Tuyết cùng nhau. Văn Tiêu Tiêu lập tức nghĩ đến này, là khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Tần Lẫm nhắc nhở nói, tất xa tổ chức hiện tại khẳng định hận ngươi chết đi được, đương nhiên nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu khẳng định là muốn đi theo, hơn nữa căn bản không sợ nguy hiểm. Nàng sợ hãi Tần Lẫm gặp được nguy hiểm. Trường hai trăm xét đánh ác nhân phòng, tần lẫm làm những người khác trở về chuẩn bị cùng suy xét, sau đó đem lục bình xuyên cũng oanh đi. Hắn thật là lại đây cọ cơm a văn tiêu tiêu quả thực không thể tưởng tượng Ách đúng vậy, tần lẫm vốn dĩ không muốn mang hắn trở về, là lục bình xuyên một hai phải đi theo. Văn tiêu tiêu, văn tiêu tiêu trong lòng ngực ôm tiểu tuyết mảy nhăn đến gắt gao. Tiểu tuyết trên người cư nhiên có một đạo miệng vết thương. Có người cư nhiên ở khu biệt thự thương tổn tiểu tuyết. Làm chủ nhân, văn tiêu tiêu cần thiết đi lấy lại công đạo. Chi chi, tiểu thuyết miệng vết thương đã sớm bị văn tiêu tiêu trị hết còn lão ủy khuất kêu to. Hảo hảo, biết người ủy khuất hiện tại chúng ta liền đi báo thù. Rời đi biệt thự trước văn tiêu tiêu hỏi, ngươi không có trộm nhân ra đồ vật đi. Chi chi, tiểu thuyết lắc đầu, văn ta đây liền an tâm rồi. Văn tiêu tiêu hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ôm tiểu thuyết đi còn không có xuất viện môn đã bị tần lẫm ngăn cản. Đi đâu? đi báo thù, Tần Lẫm Yên lặng nhìn Văn Tiêu Tiêu vài lần, sau đó cùng nàng cùng nhau ra cửa. "Ngươi như thế nào không ngăn cản ta?" Văn Tiêu Tiêu còn hỏi, "Vì cái gì muốn cản, ngươi lại không phạm sai lầm, hơn nữa cũng sẽ không nghe lời." Tần Lẫm biết Văn Tiêu Tiêu nhìn là hảo tính tình, nhưng là tính cách thực kiêu ngạo, còn bênh vực người mình. Thương tổn Tiểu Tuyết chính là hướng nàng tâm hoa từ thượng chọc Tần Lẫm cũng không nghĩ ngăn đón. Đi theo ra tới là bởi vì nơi này trụ đều là Tây Bắc căn cứ rất có quyền thế người, lo lắng văn tiêu tiêu có hại. Tiểu tuyết đi ở phía trước dẫn đường, phía sau văn tiêu tiêu quanh co lòng vòng rốt cuộc đi đến một chỗ biệt thự trước. Bất quá không đợi bọn họ đi vào hưng sư vấn tội bên trong người liền ra tới. Một cái sơ song đuôi ngựa bím tóc ăn mặc váy liền áo tiểu cô nương chạy ra tới. Chính là cái này vật nhỏ cắn bị thương ta các ngươi đem nó bắt lại. Tiểu nữ hài thanh âm nhòn nhọn tinh tế kêu lên quả thực có thể thẳng xuyên tận trời. Văn tiêu tiêu, trong viện nhanh chóng lao tới vài vị bảo tiêu, nhìn dáng vẻ là ở bảo hộ cái này tiểu nữ hài an toàn. Tiểu tuyết bị dọa đến lập tức lẻn đến văn tiêu tiêu trong lòng ngực run bần bật. Bảo tiêu từ trong viện ra tới mới thấy văn tiêu tiêu cùng tần lẫm trong lúc nhất thời do dự mà hay không muốn tiến lên. Này hai người nhìn đều không giống như là người bình thường. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, trong chốc lát phu nhân lại muốn nói ngài nghịch ngợm. Có người khuyên nói, ta không, trừ phi các ngươi đem cái kia hamster cho ta. Tiểu nữ hải lập tức kêu to lên, không thuận theo không buông tha nói ta muốn ta liền phải sao. Lạc lạc ngươi như thế nào lại khóc, trong viện đi ra một vị phu nhân cuốn tóc lau môi đỏ có thể nhìn ra là vị thực quyến rũ mỹ nhân. Mụ mụ ta muốn hamster, tiểu nữ hải thấy đối phương ra tới, lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực. Cái gì hamster, chính là cái kia, phu nhân theo nữ hài ngón tay nhìn qua, ánh mắt dừng ở văn tiêu tiêu cùng tần lẫm trên người, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng, các ngươi hamster nhiều ít tinh hạch chúng ta mua. Văn tiêu tiêu thật chưa thấy qua loại này cực phẩm kỳ ba cho nên không nói gì. Vì thế kia quý phụ nhân lại một nghiêng đầu, đối với trong nhà kia vài vị bảo tiêu nói, thất thần làm gì còn không đem hamster cấp tiểu thư lấy lại đây. Là phu nhân. Bọn bảo tiêu không dám cãi lời mệnh lệnh, chỉ có thể hướng văn giả dích đi tới. Một đạo bén nhọn băng trùy dừng ở bảo tiêu dưới chân, khoảng cách hắn chân mặt chỉ có một cm. Không nghĩ bị phế nói liền ngừng ở tại chỗ ta tới nơi này cũng không phải là vì bán hamster, phía trước tiêu tuyết trên người thương cũng là các ngươi làm đi. Văn tiêu tiêu ánh mắt bỗng nhiên liền có chút lạnh băng trên người tản ra độc thuộc về dị năng giả khí thế cùng uy áp ánh mắt lạnh căm căm, sốc chi tâm hàn. Cái gì miệng vết thương một con không chấp mắt hamster thôi, ngươi còn không phải là muốn bồi thường sao, chúng ta trực tiếp mua tới. Phu nhân hiển nhiên còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, liền tính Văn Tiêu Tiêu là vị dị năng giả cũng không thể làm nàng sợ hãi. Hành đi, nếu các ngươi không muốn xin lỗi, ta đây chỉ có thể cho các ngươi điểm giáo huấn. Văn Tiêu Tiêu nói xong về sau liền nhìn Tần Lẫm, đối phương minh bạch nàng ý tứ chỉ thấy tại đây ra biệt thự trên không bỗng nhiên ngưng tụ to bằng miệng chén một đạo lôi đình, trong chớp nhoáng hung hăng rơi xuống. Biệt thự ở lôi điện uy lực hạ ầm ầm sập mái ngói cùng gạch tường, thưa thớt rơi xuống đầy đất. "Văn Tiêu Tiêu, không phải, Tần Lẫm ngươi lầm đi, ta chỉ là muốn cho ngươi cấp đối phương một chút giáo huấn, không làm ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh." Trong lòng Ngực Thiểu Tuyết tuy rằng bị tiếng vang hoảng sợ, nhưng ngay sau đó hỏi giả dích liền cảm giác được hắn vui mừng. "Đi thôi." Tần lẫm huy tay áo ngăn cản ở cho bụi cũng bất hòa dư lại người nhiều lời trực tiếp mang theo văn tiêu tiêu rời đi. Phu nhân hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ thẳng đến văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đi ra hảo xa, mới phát ra một đạo chói tai thét chói tai. a bọn bảo tiêu cúi đầu không dám che lại lỗ tai. Rốt cuộc biết tiểu thư tính tình tùy ai quả thực cùng phu nhân giống nhau như đúc. Văn tiêu tiêu lập tức kia căn biệt thự phạm vi, mới lòng còn sợ hãi hỏi, người biết kia hộ nhân gia là ai sao chúng ta giống như lại đắc tội với người. Không có việc gì, tần lẫm chẳng hề để ý. Bất quá tần lẫm thật sự biết đối phương là ai. Quân trác vĩ, vừa mới vị kia phu nhân trưởng phu, là Tây Bắc căn cứ quản lý vũ khí kho người. ha ha kiếp trước chính là bởi vì người này làm phản tần gia mới có thể nhanh chóng suy bại đi xuống. Vừa mới nếu không phải sợ hãi giả dích sợ hãi, nên bổ vào nữ nhân kia trên người Tần lẫm tâm tư văn tiêu tiêu không biết, chỉ là còn có một chút lo lắng Chúng ta khi nào ra khỏi thành, bọn họ sẽ không thừa dịp chúng ta rời đi thiêu chúng ta phòng ở đi Đúng rồi, còn hảo ta cũng mướn hai cái bảo tiêu Văn tiêu tiêu nghĩ bọn họ hẳn là tới tìm chính mình Tần lẫm, đây là chuyện khi nào Cảm nhận được tần lẫm nghi hoặc văn tiêu tiêu liền nói chính là ngày hôm qua cùng gia gia bọn họ đi so đấu trường ta chiêu mộ hai người mới. Tần lẫm xoa xoa cái chán, nói bọn họ khi nào tới ta giúp ngươi chấn cửa ải. Yên tâm, ngươi khẳng định vừa lòng. Văn tiêu tiêu quả thực quá có tin tưởng. Hai người về nhà đợi trong chốc lát quả nhiên nhìn triệu rộng cùng ô mông cùng lại đây. Chúng ta tiến vào nhất khu yêu cầu xin chậm chút. Triệu rộng theo địa chỉ đi tìm thời điểm đã thực kinh ngạc hơn nữa nếu hai người không phải cầm văn tiêu tiêu cấp địa chỉ tấm cắp còn không có biện pháp tiến vào nơi này có thể thấy được này phòng hộ chu đáo chặt chẽ. Không có việc gì không có việc gì. Các ngươi tới vừa vẳn tốt vừa lúc hữu dụng được đến các ngươi địa phương. Văn tiêu tiêu vừa nói một bên cấp tần lẫm giới thiệu. Đây là triệu rộng vị này chính là ô mông. Tần lẫm nghe được ô mông tên quả nhiên thực cảm thấy hứng thú nhìn qua đi. Ô mông, có ý tứ. Giả dích chỉ sợ không biết vị này ô mông chính là tống ngôn thâm số một cường địch. ngươi vừa lòng sao, văn tiêu tiêu nhỏ giọng hỏi. Vừa lòng, tới rất là thời điểm, hai người nói nhỏ biểu tình giống hai chỉ hồ ly, triệu rộng cả người ác hàn, như thế nào tổng cảm giác phải bị bán đâu. Ô mông nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh, trường 200 linh một này đối biệt nữ phụ tử. Nói thật chúng ta vừa mới đắc tội người, vừa lúc gần nhất muốn đi ra ngoài, phòng ở liền phải giao cho các ngươi Văn tiêu tiêu vẫn là tương đối thiện lương, công bằng nói. Triệu rộng, như vậy cái vừa lúc a các ngươi đắc tội với ai? Ổ mùng vẫn là thực phải cụ thể, nghĩ đến ở tại nơi này những người đó thân phận, nói vậy không có dễ đối phó. Văn tiêu tiêu dùng kia tròn xoay mắt to nhìn về phía thần lẫm, bọn họ đắc tội với ai a giống như không quen biết. Không xong, vừa mới quên hỏi tên, cái này không cần lo lắng tây bắc trong căn cứ mặc kệ là ai tới nơi này chọn sự, đánh trở về là được. Tần lẫm căn bản không đem uông ra để vào mắt nhưng thật ra muốn nhìn uông chác vĩ biết chuyện này sau sẽ như thế nào xử lý. Tần lẫm sau khi nói xong liền văn tiêu tiêu đều có chút hết chỗ nói rồi, nhìn có điểm ỉ thế hiếp người A. Triệu rộng cùng ô mông trong lòng cũng là thấp thỏm, thẳng đến văn tiêu tiêu cùng tần lẫm bị tần gia phiên trực binh lính thỉnh đi, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghe nói tần tam thiếu là trong nhà em út cho nên tần tướng quân đặc biệt sủng nịch vị này tiểu nhi tử mà thấy trước chính là vị mỗi người kiêng kỵ ăn chơi chát táng thiếu gia à. Triệu rộng nhỏ giọng cùng ô mông nghị luận. Ô mông lại không nói chuyện tần lẫm dị năng tuyệt đối không thể so chính mình thấp người như vậy có thể là ăn chơi chát táng sao. Bên kia, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm chính là bị tần thừa vụ kêu lên đi, hiển nhiên là đã biết khu biệt thự phát sinh sự tình. Người có phải hay không cố ý? Tần thừa vũ nhìn Tần lẫm liền hỏi, nổi giận đùng đùng. Tần lẫm lại hiện đem văn tiêu tiêu đẩy đi, dặn dò nói, đi một bên đi chơi. Sau đó mới một mình đối mặt lão phụ thân lửa giận, chính là cố ý. Bất quá kia người nhà cũng rất chán ghét, không quen nhìn bọn họ. Tần thừa vũ quả thực phải bị tức chết, lại không biết uông ra nơi nào đắc tội chính mình vị này vô pháp vô thiên tiểu nhi tử. Hảo hảo nói chuyện thành thật công đạo. Tần Thừa Vũ đem người nắm đến chính mình trong thư phòng, miễn cho bị bên ngoài người thấy chính mình uy nghiêm không tồn bộ dáng. Cái kia Uông Trác vĩ gần nhất thành thật sao? Tần Lẫm tiến thư phòng liền ngồi hạ tư thái như là lão thái gia. Tần Thừa Vũ đã từ bỏ sửa đúng, ngược lại nghiêm túc tự hỏi này, Tần Lẫm nói, Uông Trác vĩ người này vẫn luôn là rất thành thật có khả năng, chưa thấy được hắn có cái gì khác thường. Rất thành thật, Tần Thừa Vũ cẩn thận hồi ức một phen, xác định không có lầm sau mới nói xuất khẩu. À, vậy ngươi thuộc hạ người muốn một lần nữa cha cha xét. Tần lẫm không khách khí châm chọc, tần thừa vũ, tiểu thừa thúi, ta chuẩn bị đi ra ngoài gặp thật xa tổ chức đám kia người, ngươi trước đem người nhìn chằm chằm khẩn, chờ ta trở lại rồi nói sau. Tần gia tuy rằng có quân đội khống chế quyền, nhưng là trong tay dị năng giả không phải rất nhiều, vẫn là dễ dàng có hại. Muốn hay không hỗ trợ, nói thật đem nhi tử thả ra đi tần thừa vũ vẫn là có chút không yên tâm. Không cần, đám ô hợp. Tần lẫm như cũ là kia phó lời biếng biểu tình, hòa thân người ta nói lời nói thời điểm không như vậy lãnh, nhưng là thấy thế nào đều không quá đứng đắn, chính là lớn lên đẹp. Tần thừa vũ yên lặng gật đầu, đều là tùy lão từ ta tuổi trẻ thời điểm A. Tần lẫm thấy tần thừa vũ biểu tình kỳ quái, lại không có tiếp tục nói chuyện liền đứng dậy rời đi tần thừa vũ lúc này mới nhớ tới chính mình là muốn giáo huấn nhi tử vì thế đối với tần lẫm bóng dáng quát liền tính uông ra có vấn đề cũng không thể lấy phòng ở hết giận đó là hi hữu tài nguyên đi ra thư phòng tần lẫm đào đào lỗ tai cái gì hi hữu tài nguyên văn tiêu tiêu cùng phù nữ sĩ đùa nghịch trong viện hoa hồng còn có chút lo lắng vì thế nhỏ giọng hỏi a lẫm sẽ không có việc gì đi kỳ thật chuyện này ta cũng có trách nhiệm Người có cái gì trách nhiệm à lẫm tính tình chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn hắn không quen nhìn món đồ chơi nói tạp liền tạp càng miễn bàn trêu chọc người của hắn. Đừng lo lắng, hắn cũng không sợ ai mắng. Phù niệm cũng quá hiểu biết nhi tử, hơn nữa biết rõ chính mình lão công ở quản giáo tiểu nhi tử thượng khoan dung. Nga, văn tiêu tiêu còn tưởng tượng không đến tần lẫm phát sận táo bạo bộ dáng, chưa thấy qua. Tần lẫm quả nhiên thực mau liền ra tới, biểu tình nhàn nhạt, nhạt nhưng là khóe mắt thượng chọn bên trong đãng quang tâm tình không tồi bộ dáng. Văn tiêu tiêu tỏ vẻ nhìn dáng vẻ tần thúc thúc giáo huấn cũng không thế nào, không đau không ngứa. ở tần gia ăn cơm chiều, hai người liền rời đi. Tần lẫm rất coi trọng chính mình cùng văn tiêu tiêu tư nhân không gian thuộc về vô đại sự không trở về nhà cái loại này. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đã cùng tô ra bọn họ hội hợp lần này trừ bỏ triệu đại thúc những người khác đều cùng nhau đi ra ngoài. Văn tiêu tiêu nhìn trang bị đầy đủ hết tiểu lượng bất đắc dĩ cười cười. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đánh tang thi liền phải từ oa oa nắm lên. Bão tuyết lần này xuất động tinh anh tiểu đội, trừ cái này ra văn tiêu tiêu còn phát hiện nam cực tinh ngu nam tình. Bọn họ như thế nào cũng tới. Văn tiêu tiêu hỏi tần lẫm, đối tật xa tổ chức tương đối cảm thấy hứng thú hơn nữa lần này nếu hành động thuận lợi nói có thể cho tật xa tổ chức thực trầm trọng đả kích. Đương nhiên, có thể thuận tiện lấy chút vật tư liền càng tốt. Phía trước lính đánh thuê tiểu đội nhưng không thiếu bị đánh cướp cho nên dị thường oán hận tật xa tổ chức. Chúng ta trực tiếp đánh tới tật xa tổ chức hang ổ đi à. Văn tiêu tiêu xoa xoa tay, có điểm hưng phấn. Đội ngũ thực mau xuất phát bão tuyết cùng nam cực tinh lẫn nhau kéo ra khoảng cách hơn nữa xuất phát con đường cũng không phải một cái, xem khởi hai không liên quan. Lần này bọn họ muốn hướng sa mạc đi tuy rằng đối văn tiêu tiêu ảnh hưởng không lớn, nhưng là tiểu lượng là cái hài từ còn không có dị năng, liền có chút cố hết sức. Văn tiêu tiêu đưa cho nàng một lọ chữa khỏi thủy, nói uống nhiều chút thủy, bằng không dễ dàng té xỉu. Cảm ơn già dích tỷ. Tiểu lượng là có chút mất mát, ai làm nàng chỉ là người thường đâu, ra tới hành động luôn là kéo chân sau. Văn tiêu tiêu tự hồ có thể nhìn ra tiểu lượng suy nghĩ cái gì, sờ sờ đầu của hắn, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi đã rất lợi hại, phải biết rằng liền tính là Tây Bắc căn cứ, bên trong cũng có một phần ba người chưa từng có trực diện qua tang thi. Tiểu lượng sau khi lớn lên nhất định sẽ rất lợi hại. Văn tiêu tiêu tuy rằng đang an ủi, nhưng là ngữ khí thực nghiêm túc. Thật vậy chăng, tiểu lượng nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt, đương nhiên ta nhưng cho tới bây giờ không nói dối. Văn tiêu tiêu lập tức chớp chớp mắt. Một bên tôn mông như suy tư gì, chờ đến văn tiêu tiêu truyền qua đi thời điểm, mới nhỏ giọng nói. Liền tính ngươi không phải rất lợi hại, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tiểu lượng lập tức xoay đầu, bởi vì thanh âm quá tiểu hắn đều hoài nghi chính mình nghe lầm. Tiểu mông ngươi vừa mới nói cái gì. Tiểu lượng mất mát tâm tình trở thành hư không, hiện tại chỉ vì ngày thường thanh thanh lãnh lãnh tôn mông cao hứng. Phiền đã chết ta cái gì cũng chưa nói. Tồn mông không được tự nhiên chớp chớp mắt sau đó đem đầu vặn đến một bên. Hì hì ta nghe thấy được cảm ơn ngươi. Tiểu lượng chân thành nói lời cảm tạ Hừ, ta mới sẽ không nói lần thứ hai đâu. Văn tiêu tiêu ngồi ở ghế phụ vị trí căn bản không chú ý hai tiểu chỉ đều nói cái gì đó. Bất quá thấy đều thực vui vẻ liền an tâm rồi. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com. Trường 202 cảm tạ xà nữ tặng. Hôm nay tuyển đến thời tiết không phải thực hảo, vừa mới tiến vào sa mạc khu liền nhấc lên từng đợt cuồng phong, liền chiếc xe đều khó có thể chạy. Tần lẫm tuyển hảo nghỉ ngơi vị trí cấp tạ Linh Vân truyền tin tức tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chúng ta sẽ không bị cát vàng vùi lấp đi. Văn tiêu tiêu ở trong xe, nhìn đầy trời cát vàng, run bần bật. Yên tâm đi, sẽ không. Tần lẫm nhiều này nhưng thật ra rất có tin tưởng. Chính là giã ngoại cầu sinh sổ tay bên trong viết chúng ta hẳn là bỏ xe tránh né, tốt nhất quỳ dạp trên mặt đất chờ đợi cát bụi qua đi. Văn tiêu tiêu chỉ vào trong tay quyển sách nhỏ nơi nào đó. Tần lẫm, chúng ta có dị năng, không cần. Sớm biết rằng đem ô mông mang lên, hắn phong hệ dị năng rất mạnh bất quá hắn giống như không nghĩ từ trong căn cứ mặt ra tới. Văn tiêu tiêu toái toái niệm, có đôi khi tần lẫm đều nghe không rõ văn tiêu tiêu đang nói cái gì, tóm lại nàng môi không ngừng lẩm bẩm thực đáng yêu. Bão thuyết tiểu đội có phong hệ dị năng, tần lẫm nói như vậy là đang an ủi văn tiêu tiêu trên thực tế nơi này gió cát chỉ là ngăn cản tầm mắt mà thôi còn không đủ để ném đi chiếc xe. Hắn khi còn nhỏ, gặp qua so này mảnh liệt rất nhiều bão cát. Bất quá gió cát liên tục, bọn họ cũng vẫn luôn không có đi phía trước lên đường. Nơi xa lại có một chi tiểu đội ở chậm rãi tới gần. Hồ khắc đám kia người dị năng cũng không thấp kết quả liền cái bọt nước cũng chưa bắn lên liền đã chết chúng ta vẫn là cẩn thận một chút xe việt giã nội truyền đến từng trận nói nhỏ đám kia phế vật miễn bàn bọn họ ngồi ở ghế phụ nam nhân ngậm điếu thuốc phun ra sương khói che khuất hắn khói mù gương mặt đây là vị bộ dáng dáng người đều thực tục tầng nam nhân trên người cơ bắp cũng no đủ hữu lực bởi vì khổ người quá lớn sấn đến xe việt giã đều nhỏ đi nhiều hôm nay gió cát lớn như vậy vừa lúc chúng ta hành động Bên trong xe truyền đến một đạo kiều mị giọng nữ, nhưng mà từ nàng cầu cùng trên cổ tay xoay quanh rắn độc liền có thể nhìn ra tới, vị này cũng không phải dễ khi dễ chủ. Rắn độc làm ngươi các tiểu đệ đi thăm dò đường. Ghế phụ to con nói, con khỉ, ngươi không phải chạy trốn mau sao, đi xem. Bị sưng hô vì độc miệng nữ nhân không có độc, mà là nhìn về phía bên trong xe một người nam nhân. Đối phương xác thật dáng người tinh tế, tứ chi thon dài, nói hắn chạy trốn sắp có nhất định thuyết phục lực. Phi, lớn như vậy gió cắt ta nhưng không ra đi. Khỉ ốm lập tức phụ quyết, sau đó nhìn về phía phía trước to con, kim cương lão đại, chúng ta ly đối phương còn xa sao. Kim cương nhìn về phía đang ở lái xe nam nhân, hô hồ, hồ ly. Đối phương mang một bộ khoan không đôi mắt, đúng là vừa mới đề nghị phải cẩn thận vị kia. Phía đông nam rất gần, hồ linh nghiêm trang nói. Chuyến này tổng cộng 5 người, dư lại một vị danh hiệu thương lang, chính dựa vào sau cửa xe chỗ không nói một lời, đôi mắt cũng nhắm tựa hồ ở ngủ buông. Này 5 người ở tật xa tổ chức tự thành tiểu trong đoàn, ngày thường đánh cướp mọi việc đều thuận lợi, chưa chắc một bài. Vị kia gọi là rắn độc yêu diễm nữ nhân tâm địa thật sự như rắn độc giống nhau, đối đãi tù binh thường thường, thường thích moi tim phá bụng cuối cùng lại làm chính mình trong tay sủng vật xà, đêm này một chút ăn luôn. Dư lại bốn vị đều là nam nhân, ngày thường gian dâm bắt cướp, không chuyện ác nào không làm. Cố tình này năm người dị năng đều rất mạnh còn từng người có chút độc đáo bản lĩnh. Lần này đưa bọn họ phái ra tật xa tổ chức thủ lĩnh đã cũng đủ coi trọng tần lẫm. Bên kia, văn tiêu tiêu đám người còn không biết nguy hiểm đã tới gần. Văn tiêu tiêu ở trên xe mì gói, đem dư lại người hương đến không được. Các ngươi có đói bụng không, chúng ta bên này liền ăn trước a Văn Tiêu Tiêu những lời này là đúng đúng bộ đàm bên kia các bằng hữu giảng. Tạ Linh Vân ở bên kia giống to kêu to, đều là quân đội bạn, không thể nhìn các ngươi ăn a. Kia không có biện pháp nếu không các ngươi lại đây tìm ta. Văn Tiêu Tiêu trên xe chỉ có nàng cùng Tần Lẫm, hơn nữa hai tiểu chỉ lúc này là hạnh phúc nhất người. Một khác chiếc xe lục bình xuyên cũng trong lòng cực độ không cân bằng, cấp Tần Lẫm nói là huynh đệ liền không thể đã quên ta. Tần Lẫm bưng Văn Tiêu Tiêu đưa qua mì gói thùng. Lạnh như băng nói tuyệt giao đi dựa bộ đàm bên kia không thanh âm Bên ngoài gió cắt giống như muốn ngừng Văn tiêu tiêu có chút không xác định nói Tần lẫm cũng nhìn về phía bên ngoài bất quá ngay sau đó liền mày nhăn lại Chú ý có xà tới gần chiếc xe Tần lẫm ở bộ đàm nói một câu Xà loại này thời tiết như thế nào sẽ ra tới Lục Bình Xuyên tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy Nhưng là chút nào không nghi ngờ tần lẫm nói chuyện chuẩn xác tính Có thể là tật xa tổ chức ở phụ cận. Tần lẫm nhắc nhở mọi người cẩn thận. Xà làm sao bây giờ? Văn tiêu tiêu hiện tại cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng là thực mau nàng liền mở to hai mắt nhìn. Trong miệng mì gói còn không có nuốt xuống đi. Liền thấy một cái hoa cúc làn ra xà bò lên trên kính chắn gió. a lẫm, văn tiêu tiêu chiến thắng pháp bảo chính là tần lẫm. Tóm lại có nguy hiểm kêu hắn là được rồi. Tần lẫm thực bình tĩnh. Sau đó lôi điện nhẹ nhàng phất quá thực ôn nhu tiễn đi này xà Không phải đói sao cho ngươi thêm cơm. Tần lẫm mở ra bộ đàm ngữ khí nhàn nhã. Ai muốn như vậy thêm cơm? Lục Bình Xuyên ở bên kia giống giận. Nửa giờ sau, mọi người ngồi ở gió cát tan đi xe bên cạnh chung quanh rơi rụng rậm rạp xà thi thể. Tần lẫm giá khởi nướng giá, nơi này trong không khí trừ bỏ cát đất hương vị chính là nồng đậm mùi thịt. Bão tuyết người cảm thán nói, các ngươi vận khí thật tốt, phía trước chúng ta ra tới thời điểm, một con rắn đều không có gặp được quá. Lục Bình Xuyên đây là vận khí tốt sao muốn mạnh, không phải nói tật sa tổ chức ở phụ cận sao như thế nào còn ăn đi lên lục bình xuyên dơ một chuỗi thịt rắn mơ hồ không rõ hỏi là trùng hợp đi bọn họ không có nhanh như vậy tới có người hoài nghi tật sa tổ chức có một vị khống xa cao thủ tần lẫm cũng đã xác định nữ nhân kia nếu là thấy hiện tại này phó cảnh tượng không biết có thể hay không bị tức chết Văn tiêu tiêu nhó một tiểu khối thịt rắn, lần đầu tiên ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Nơi xa, phốc rắn độc nữ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, bọn họ phá ta linh xà trận. Nói được thực tà hồ kỳ thật chính là rắn độc xà hải công kích. Xem ra quả nhiên có điểm bản lĩnh. Kim cương ở trên chỗ ngồi thổi cái huyết sáo lực hiện hương phấn. Ta nhất định phải bọn họ không chết từ tế được. Rắn độc nữ hung tợn quát tất cả năm người tiểu đội không ngừng tới gần văn tiêu tiêu người nơi vị trí. bất quá lúc này mọi người đã ở tần lẫm dẫn dắt hạ đem độc miệng thi thể xử lý sạch sẽ. hy vọng độc miệng cấp lực chút. tạ linh vân chưa đã thèm liếm liếm môi. người biết nàng tần lẫm hỏi gặp qua vài lần là cái thực biến thái nữ nhân. tạ linh vân sắc mặt không tốt xem ra không phải cái gì vui sướng hồi ức. xác thật thực biến thái nữ nhân kia còn muốn cho chúng ta lão đại cho nàng làm nam sủng câm miệng tạ linh vân đánh gãy đội viên tin nóng mọi người lại lộ ra một bộ hiểu rõ với tâm biểu tình đối tạ linh vân đầu tới đồng tình ánh mắt chương hai cham linh ba địch nhân tập kích qua nga văn tiêu tiêu cũng xem qua đi không nghĩ tới còn có thể nghe thấy như thế kính bảo tin tức kia đều là đồn đại tạ linh vân tâm tình thập phần không mỹ lệ trùng hợp lúc này mọi người nơi cồn cắt hạ lại quát lên từng đợt cuồng phong ăn uống no đủ mọi người lập tức thu hồi tới vui đùa tâm tư chuẩn bị trốn vào bên trong xe ha ha ha, tiểu ca ca nhóm, đừng chạy a. Lệnh người sườn tóc gáy thanh âm cùng phong tiếng hô đan chéo ở bên nhau. Văn Tiêu Tiêu đỡ cửa xe, hỏi những người khác các ngươi có hay không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm. Tạ Linh Vân sắc mặt trở nên phi thường không tốt chậm rãi phun ra mấy chữ. Rắn độc nữ, còn nói cùng ngươi không thân. Văn Tiêu Tiêu chống đỡ gió cắt cấp Tạ Linh Vân lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình. Tạ Linh Vân ta so đậu nga còn oan nột. Rắn độc nữ nhân chưa đến xà tới trước, đặc biệt là văn tiêu tiêu phương hướng, thổi qua tới rất nhiều rắn độc, văn tiêu tiêu chống đỡ băng thuẫn, sau đó đem này đông chết còn cẩn thận dè dặt không có phá hư đến thi thể, vạn nhất còn có thể ăn đâu. Ha ha a, không nghĩ tới ngươi còn có điểm bản lĩnh, tình huống là thập phần đột nhiên, văn tiêu tiêu thế nhưng cảm thấy rắn độc nữ gần sát nàng lỗ tai. Bàn tay cầm kiếm, xoay người quét ngang, lại phát một cái không. Lúc này, nguyên bản ở xe bên kia tần lẫm đã vượt qua lại đây, một bên lôi kéo văn tiêu tiêu, một bên đánh ra một đạo không gian nhận. Ở gió cắt chung kia không gian nhận cương nhiên nhìn ra hình dạng đem hai người trước mặt gió cắt đều sống sờ sờ chia làm hai nơi hoàn toàn bất đồng không gian. Khủ, không biết hay không là đánh trúng rắn độc nữ trong không khí truyền đến một đạo kêu rên thanh. Văn tiêu tiêu còn khá tò mò, nhưng là nàng nhìn không thấy. Một đạo gió mạnh hiện lên, Văn Tiêu Tiêu bọn họ dựa vào xe bị đâm phiên, nhưng là Văn Tiêu Tiêu thấy kia một đạo tàn ảnh, vì thế đạo đạo băng chùy theo sát sau đó. Chúng ta muốn truy sao? Văn Tiêu Tiêu hiện tại cũng là đã nhìn ra cùng Tần Lẫm ở bên nhau là nguy hiểm nhất. Nhân gia muốn ta mạnh không cần truy. Tần Lẫm một bàn tay còn ôm Văn Tiêu Tiêu, ánh mắt quét về phía bị ném đi xe, đáy mắt che một tầng khói mù. Vừa mới chạy tới cái kia hàn là khỉ ốm, lấy tốc độ tăng trưởng Tả Linh Vân vừa mới không đã chịu cái gì lan đến, lúc này còn ở lớn tiếng nhắc nhở những người khác chỉ là vừa mới giống xong đã bị hồ một miệng cát vàng. Đây đều là cái gì phá tên. Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm, nói dưới chân lại chạy ra rất nhiều xà, nhưng là tới gần Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm tự động cứng đờ, độ ấm quá thấp này đó xà một tới gần liền ngủ đông. Văn Tiêu Tiêu, lại tới đưa ăn sao, nguyên bản là thực thiên chân một câu. Không biết nơi nào chọc giận chỗ tối rắn độc nữ, nàng cư nhiên không mà nguy hiểm thoán lại đây muốn bắt văn tiêu tiêu. Tần lẫm liền ở văn tiêu tiêu bên người, này cử không khác nhổ răng cọp. Tần lẫm lôi hệ dị năng đã chuẩn bị tốt, rắn độc nữ tay vừa mới tỉnh ra tới, đã bị từng đạo lôi điện bổ chúng, huyết nhục chi thân đối thượng dị năng, chỉ còn lại có trong không khí tiêu mùi hương nói. a trước thất rắn độc lại bị xét đánh, quả thực xui xèo tột đỉnh. Tần lẫm một kích mà chung, không có đưa tay, mà là thuận thế duỗi tay nắm lấy rắn độc nữ bị bổ trúng cánh tay, đem này ném tới một bên, trong nháy mắt kia phát lực cũng đã phế đi đối phương xương tay. Đồng thời, này năm người tiểu đội cũng tất cả đều hiện thân, ai có thể nghĩ đến mới vừa một đối mặt liền tổn thất một viên đại tướng đâu. Tần lẫm cư nhiên cùng bão tuyết phối hợp lại, tựa hồ ở chuyên môn chờ bọn họ. Bão tuyết ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc người khác. Kim cương trầm ổn hữu lực thanh âm truyền tới, bởi vì gió cát phi dương, làm cho bọn họ hình tượng càng thêm mơ hồ, nhiều một tầng cảm giác thần bí. Văn tiêu tiêu nhìn quỳ dạp trên mặt đất rắn độc nữ, đang muốn đông lạnh trụ nàng, lại thấy nàng lấy một loại phi thường vặn vẹo phương thức xoay người, hướng văn tiêu tiêu trên mặt ném nước thuốc. Văn tiêu tiêu, này thứ gì, chẳng lẽ là hủy dung? Không đợi tưởng xong, dưới chân một hãm thế nhưng đồng thời rơi vào một cái đại sa hố. Dựa. Trừ phi sẽ phi, nếu không chiêu này thật là lệnh người khó lòng phòng bị. Văn tiêu tiêu mặt nhưng thật ra không có gì tần lẫm giúp nàng lau khô sau so một chút việc đều không có. Cái này là độc miệng nọc độc rất nguy hiểm. Tần lẫm căng ra một phương không gian còn không quên nhắc nhở nói. Ta đây hiện tại chẳng phải là muốn chúng độc, nhưng là nàng cái gì cũng chưa cảm giác. Hẳn là ngươi chữa khỏi dị năng. Tần lẫm không quên giải thích nói. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là... Văn tiêu tiêu nói bị lấp kín, bởi vì hắn thấy một đôi xanh mượt đôi mắt. Dựa, cũng mặc kệ đó là cái gì, văn tiêu tiêu băng trùy đã che trời lấp đất qua đi. Đang đang đang, toàn bộ là kim loại thân ảnh. Vèo, màu xanh lục đôi mắt đã chạy tới tần lẫm đẩy ra văn tiêu tiêu, nhưng là ngay sau đó nàng phía sau lưng sau đụng vào một cái thân thể xúc cảm đồ vật. Mỹ nhân, khẩn trương cái gì, có chút ngả ngớn thanh âm, văn tiêu tiêu không nhúc nhích băng trùy đã thẳng tắp đâm tới. Nàng bị trôn ở hạt cát ngầm, lại không biết vì cái gì nơi này không gian không có sụp đổ. Phía sau người tuyệt đối là địch nhân, tê có điểm bản lĩnh, khi ốm bị đâm một chút miệng vết thương độn đau. Hắn chuẩn bị đầy đủ, mang theo đêm coi kính, đối với văn tiêu tiêu yên tâm nuốt nuốt nước miếng. Thật là tuyệt thế mỹ nhân, đã lâu chưa thấy được tốt như vậy phẩm tướng, trong chốc lát chiến đấu xong rồi còn có thể hảo hảo thoải mái hạ Hừ... Văn tiêu tiêu rốt cuộc trong bóng đêm lạnh mặt, nếu đối phương không muốn sống, nàng cũng không có gì cố kỵ Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là trước mặt lưu động máu nàng là rõ ràng cảm giác. Khi ốm về phía trước một bước chuẩn bị trước chế phục cái này tiểu cô nương. Lại không phát hiện chính mình vừa mới miệng vết thương đã thất chi giác. Máu bị đông lạnh trụ cũng là trong nháy mắt trước đông lạnh trụ ngũ tạng lục phủ sau đó toàn thân thần kinh cũng mất đi cảm ứng, nhân thể liền sẽ biến thành một cái lạnh như băng khối băng từ nội đến ngoài. Khỉ ốm bị chết quá đột nhiên, tránh ở chỗ tối chiếu cố rắn độc nữ hồ ly quả thực khó có thể tin. Khỉ ốm đã chết, cái gì, rắn độc nữ lúc này cũng là hơi thở thoi thóp, nghe được khỉ ốm chết đi tin tức thân đứng lên. Ngươi lầm đi, vạn nhất là người khác đã chết đâu. Rắn độc nữ tuy rằng nói như vậy, nhưng biết hồ ly dị năng chính là cảm ứng người chung quanh, không có khả năng lầm. Lão đại đâu, độc miệng nữ nhìn dưới chân bình thản sa mạc, vừa mới nơi này người toàn bộ đều ngã xuống. Lão đại không có việc gì, không đối, ta cảm ứng không đến." Hồ Ly sắc mặt tái nhợt, "Các ngươi hai cái vì cái gì không có ngã xuống?" Lạnh băng thả non nớt thanh âm truyền đến, Hồ Ly cùng rắn độc nữ đồng thời quay đầu lại, thấy một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài tử đứng ở nơi đó. Mà hắn một bên còn đỡ một cái thoạt nhìn thực nhược cùng hắn đồng dạng tuổi hài tử. Tìm chết, liền tính Hồ Ly không có công kích hệ dị năng, sao có thể sợ hãi hai đứa nhỏ, vì thế chỉ là lộ ra tàn nhẫn khinh thường tươi cười. Tiểu lượng vẫn là có chút sợ hãi, vừa mới mà hãm trong nháy mắt kia, là tần lẫm ca ca lấy bọn họ một phen, cho nên hai người mới không ngã xuống. Hiện tại cũng không biết những người khác thế nào. Dưới mặt đất rất khó hô hấp đi. Trường 204 thu thập hành trang lại lên đường. Tôn mông quay đầu cùng tiểu lượng nói, người có thể chính mình đứng sao? Có thể, tiểu lượng có chút hoảng hốt gật gật đầu. Vì thế tôn mông buông ra tiểu lượng đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn hồ ly cùng độc miệng nữ. Hồ Ly tiểu tử này ánh mắt cũng thật tà môn. Tìm chết chính là các ngươi. Tồn mông nói xong câu này có thể so với phán quyết nói, liền bỗng nhiên thân hình trượt lóe, Sau đó cả người né tránh đối diện hai người tầm mắt chờ đến Hồ Ly lại lần nữa bắt giữ đến hắn thân ảnh thời điểm. Mấy chục đạo lóe kim quang kim chùy bay vụt mà đến. Trong lúc nhất thời hoa quang chói mắt lué người không mở ra được đôi mắt. Cái gì, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới đối phương là dị năng giả. Hồ ly thậm chí không rảnh lo bên cạnh rắn độc nhanh chóng trên mặt đất lăn một vòng. Kia kim trùy lại như bóng với hình, nói thật tôn mông dị năng kỹ xảo tuyệt đối là người xuất sắc kim trùy có thể rán hồ ly xoay quanh. Đương nhiên nhất thời đuổi không kịp hắn cũng không sốt ruột mà là trước một đạo kim trùy giải quyết rắn độc nữ. Động tác sức khoát lưu loát có không phù hợp bạn cùng lứa tuổi tàn nhẫn quả quyết. Một bên chơ mắt nhìn rắn độc nữ chết không nhắm mắt hồ ly tâm sinh sợ hãi, bỗng nhiên hướng tới một phương hướng đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng trong chớp mắt phía sau nhanh như tia chớp kim trùy đã tới rồi hắn phía sau lưng từ trong thân thể sỏ xuyên qua đi ra ngoài. Văn tiêu tiêu giải quyết sớt đáng khinh nam, bắt đầu tìm kiếm những người khác. Chỉ cần dựa theo dị năng cảm ứng, có thể thực nhẹ nhàng phán đoán phương vị, duy nhất khuyết tật chính là dưới chân không song, vài bước đường đi đến nghiêng ngả lão đào. Phía sau có phong xẹt qua, văn tiêu tiêu còn không có động đã bị người ôm vào trong ngực. Tần lẫm trên người có mùi máu tươi, văn tiêu tiêu đều nghe thấy được. Người xấu đã chết sao? Văn tiêu tiêu lập tức liền thả lỏng lại, thanh âm cũng mềm mềm mại mại Văn ta nơi này chạy thoát một cái. Tần lẫm vừa mới giải quyết rất kỳ thật không phải thương lang, mà là kim cương, hai người bên trong có một vị chạy trốn. Thương lang so sánh với mặt khác vài vị càng vì thần bí, tần lẫm trong tay về hắn tư liệu đều rất ít. Tinh thần lực đã chịu quấy nhiễu cư nhiên không phát hiện đối phương hành tung. Những người khác có thể hay không có nguy hiểm. Văn tiêu tiêu lập tức hỏi. Sẽ không thân bị trọng thương, một bàn tay vỗ không vang. Tần lẫm trước ôm lấy văn tiêu tiêu, sau đó đi tìm những người khác. Bão tuyết tiêu đội dị năng giả đã bắt đầu tự cứu tuy rằng hiện tại bị cắt đất vùi lấp nhưng là đủ loại tường đất cung tường vàng đã khởi động ngầm không gian. Duy độc tần lẫm cùng văn tiêu tiêu nơi đó tương đối kỳ quái, bọn họ chung quanh nhìn như vô chống đỡ, lại cũng như thế nào cũng sụp đổ không được. Dựa các ngươi không có việc gì đi, lục bình xuyên sờ mặt, hắn mang theo Tây Bắc trong căn cứ một cái tiểu đội, nhưng thật ra không bị thương, chính là thực chật vật. Những người khác cũng đều là mặt xám mày cho, cũng may không có nhân viên thương vong. Kìa mấy cái kẻ điên vừa thấy chính là vì ngươi tới căn bản bất hòa những người khác chiến đấu lục bình xuyên nhìn tần lẫm trong lòng không cấm có chút nghĩ mà sợ nếu là vị thiếu gia này xảy ra chuyện, hắn nhưng phụ không dậy nổi trách nhiệm. Trước đi ra ngoài đi, như thế nào đi lên a lục bình xuyên nhìn đen như mực, không thấy thiên nhật phía trên có chút lo lắng. Tần lẫm không nói chuyện, hắn đỉnh đầu xa tầng lại chậm rãi tách ra, như là nghe theo chỉ huy binh lính thuận theo. Lục bình xuyên. Này lại là cái gì kỳ kỳ quái quái dị năng? Tần lẫm không để ý tới những người khác tò mò muốn chết ánh mắt trực tiếp mang theo văn tiêu tiêu đi lên. Mà chính là như vậy cũng không ai dám thấu tiến lên đây dò hỏi. Tần lẫm mấy người đi lên sau, phát hiện bão tuyết cùng tô Gia bọn họ đều đã lên rồi. Ném một người, tô Gia thấy tần lẫm bọn họ cũng bình yên vô sự trở về, lập tức nói. Ai ném, văn tiêu tiêu nhìn lướt qua, hình như là không có Trương tuyết hàng. Hàng ca sẽ không có việc gì đi. Văn tiêu tiêu nhìn về phía tần lẫm. Ta tìm xem, tần lẫm dùng tinh thần hệ dị năng cảm ứng chung quanh cuối cùng ở một chỗ địa phương phát hiện hắn. Những người khác nháy mắt hành động lên, nếu là bị thương, như vậy chôn chẳng phải là muốn xong đời. Đem toàn thân đều là tế sa chương tuyết hàng đào ra, văn tiêu tiêu cho hắn sử dụng chữa khỏi hệ dị năng, nhưng là không tỉnh. Tại sao lại như vậy? Hắn ở phát sốt, tần lẫm sờ lên chương tuyết hàng cái chán. Dị năng thức tỉnh, những người khác cũng lập tức phản ứng lại đây. Tình huống này xác thật rất giống, trừ bỏ thời gian không đúng. Đã chịu nguy hiểm hoặc là kích thích xác thật dễ dàng kích phát dị năng, xem ra hắn vận khí không tồi. Tạ Linh Vân cũng ở một bên nói, mọi người xác định Trương Tuyết Hàng không có việc gì, chỉ là ở thức tỉnh dị năng sau liền yên tâm, đem hắn thích đáng an trí ở trong xe sau mới bắt đầu mở hộp. Đây là rắn đầu cùng hồ ly thi thể. Đoàn xe chung quanh bãi chỉnh chỉnh tề tề hai cổ thi thể, hồ ly trước ngực cùng rắn độc đầu đều có hai cái nắm tay đại lỗ thủng. Ta rất tò mò đây là ai kia tác. tạ Linh Vân đơn thuần tò mò, hơn nữa hắn hỏi chính mình tiểu đội thành viên, không phải bọn họ giải quyết. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua miệng vết thương, này khẳng định là băng trùy thổ thứ hoặc là kim trùy. Cái này không quan trọng, quan trọng là hiện tại bọn họ còn có người chạy mất. Văn tiêu tiêu giải quyết rất khỉ ốm, kim cương cùng thương lang đi đối phó tần lẫm, vừa chết một trốn. Chúng ta thu hoạch không tồi, bất quá đào tẩu đến cái kia cũng là cái uy hiếp. Tạ Linh Vân bị nói sang chuyện khác, không lại dối rắm là ai lộng chết rắn độc cùng hồ ly. Chúng ta không phải còn có hậu viện sao? Tần lẫm hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý. Ta thực chờ mong kế tiếp hành trình. Tạ Linh Vân cũng nhướng mày, trên người hắn thiếu niên cảm càng sâu, ngày thường luôn là da vẻ lão thành kỳ thật cũng bất quá mới vừa thành niên. Ngẫu nhiên nghịch ngợm lên, mới càng hiện sức sống. Tiểu lượng còn lại là vẫn luôn nắm tôn mông tay, có chút run rẩy Vừa mới tôn mông giết người khi qua quyết cùng tàn nhẫn xác thật dọa hắn giật mình, nhưng là lúc này đối mặt người khác dò hỏi khi hắn lại theo bản năng không nghĩ người khác biết chân tướng. Bởi vì không nghĩ làm chính mình bằng hữu cảm nhận được khác thường ánh mắt. Tiểu lượng lại đây làm tỷ tỷ cho ngươi trị liệu một chút. Văn tiêu tiêu đã sớm chú ý tới hai tiểu trì kỳ quái tư thế. Tôn Mông đỡ khập khiến tiểu lượng đi qua đi. Tiểu lượng có chút ngượng ngùng ta chính là uy một chút chân. Kia cũng đến trị liệu bằng không ngươi còn tuổi nhỏ lưu lại bệnh căn nhưng làm sao bây giờ. Văn tiêu tiêu đối thân thể khỏe mạnh thập phần coi trọng tiếp đón đối phương ngồi xuống chính là một đốn thao tác. Tôn mông ở một bên nhìn có chút vô ngữ kỳ thật ngươi căn bản là sẽ không trị thương, chỉ là dựa vào dị năng. Không sai, không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Văn tiêu tiêu lập tức nhận được, không có một chút ngượng ngùng. Vậy ngươi vừa mới những cái đó thủ thế là cái gì một tia, lãng phí thời gian. Ta vừa mới đó là ở Trần An người bệnh tiểu lượng ngươi nói, vừa mới có phải hay không bị ta Trần An tới rồi. Văn tiêu tiêu còn có thể bị cái tiểu thí hài xem thường, bay nhanh tìm kiếm đồng đội hỗ trợ thì thật ta vừa mới không thấy rõ. Phó, tôn mông cười ra tiếng tới. Văn tiêu tiêu phải bị thức chết rồi, này hai cái tiểu thí hài. Thực mau văn tiêu tiêu liền không có thời gian cùng hai hài tử chơi đùa, dưới mặt đất trì hoãn thời gian có điểm trường, hiện tại gió cát đã bình ổn, bọn họ tiếp tục hướng tới đại mạc chỗ sâu trong đi đến. Trường 205 trong mộng biến mất bạn gái. Đi tới đi tới văn tiêu tiêu liền phát hiện không thích hợp địa phương. Nhìn về phía lái xe tần lẫm, các ngươi biết tật xa tổ chức ở nơi nào sao? Không biết, hảo gia hỏa, văn tiêu tiêu thiếu chút nữa từ ghế dự thượng nhảy dựng lên. Như vậy không đáng tin cậy sao, liền như vậy tuy tuy tiện tiện xuất phát. Tần lẫm ánh mắt u án nhìn thoáng qua biểu tình kinh ngạc văn tiêu tiêu, không chỉ có chúng ta không biết tây bắc căn cứ cũng không biết tật xa tổ chức sao huyệt ở nơi nào, nếu không đã sớm bưng. Kia làm sao bây giờ? Văn tiêu tiêu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đem đầu để ở cửa sổ xe thưởng. Nghe nói là ở sa mạc một chỗ ốc đảo, loại địa phương này khả ngộ bất khả cầu chỉ có thể xem vận khí. Tần lẫm thoạt nhìn thật sự thực bình tĩnh, văn tiêu tiêu bất trí bất giác liền an tĩnh lại, trong lòng cũng không vội táo. Tính coi như là ở du lịch, thường lang tuy rằng may mắn chạy thoát nhưng là thân chịu trọng thương kia vô hình lưỡi dao cắt qua thân thể hắn, thật lâu vô pháp khỏi hẳn. Nhớ lại tác chiến khi chi tiết lúc này mới tin tưởng tần lẫm thật là song hệ dị năng giả trừ bỏ lực sát thương cực cường lôi hệ còn cùng với một loại cực cường dị năng. Ngay từ đầu tật xa tổ chức liền coi khinh đối phương. Hắn không có xe ở ban đêm trong sa mạc chỉ có thể bị đông chết hoặc là bị giã thú gặp thực. Theo kim hoàng sắc thiên luân ráng xuống đường chân trời thương lang trong lòng bốc lên khởi một cổ tuyệt vọng. Bởi vì hồ ly tử vong, hắn thậm chí vô pháp phân biệt trở về phương hướng. Tích tích. Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến chiếc xe chạy thanh âm thương lang đột nhiên ngẩng đầu. Bên kia, văn tiêu tiêu bọn họ chuẩn bị đêm túc. Liền ở trên xe chắp vá một đêm đi. Tần lẫm đem chăn bông từ trong không gian lấy ra tới, phân cho những người khác. Tận lực làm người ngủ đến thoải mái chút. Văn tiêu tiêu lúc này chính dựa vào ngoài xe cửa xe xem ngôi sao. Mà thế sau hoàn cảnh tốt rất nhiều, ban đêm có thể thấy ngôi sao địa phương cũng tăng nhiều, mà sa mạc đầy sao càng là rõ ràng có thể thấy được. Tần lẫm làm tiểu lượng cùng tôn mông trước ngủ, sau đó chính mình xuống xe. Hắn cùng văn tiêu tiêu dựa vào cùng nhau, nhưng thật ra không nóng nảy đi vào giấc ngủ. Ngươi bị thương sao, văn tiêu tiêu bỗng nhiên thấy hắn cổ tay áo hạ dính vết máu có chút sốt suột nắm đi lên. Không có việc gì, chỉ là bị cắt một đào. Tần lẫm ánh mắt ôn nhu, là thực hiếm thấy cái loại này. Kia cũng đến cùng ta nói, ta hảo cho ngươi trị liệu suy nghĩ trong chốc lát. Văn tiêu tiêu lại bổ sung nói, ngươi một chút cũng không ngoan. Đây là cái gì hình dung từ tần lẫm giờ khóc giờ cười Nhưng vẫn là tùy ý văn tiêu tiêu lôi kéo cổ tay hắn sử dụng chữa khỏi dị năng tay bị nắm Hai người dần dần liền giao nắm ở bên nhau, không có buông ra sách xem ngôi sao xem ánh trăng từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học Lục Bình Xuyên ở trong xe liền thấy hai người thân ảnh thực động tác tấm tắc bảo là Nguyên lai like tần lẫm cùng người khác yêu đương thời điểm là cái dạng này cũng không thế nào cao lãnh à Tô gia bọn họ cùng Lục Bình xuyên ở một cái bên trong xe nghỉ ngơi. Nghe vậy rất là vô ngữ. Này có cái gì kỳ quái? Hai người bọn họ không phải mỗi ngày như vậy. Nói cô nương ngươi có hay không nói qua luyến ái. Lục Bình xuyên thu hồi ánh mắt sau tự nhiên mà vậy cùng Tô gia bắt chuyện lên. Không có. Tô gia lắc đầu. Mà thế buông xuống thời điểm nàng cũng mới là cái sinh viên được không? Nguyên lai ngươi cũng thảm như vậy à? Ta còn tưởng rằng theo ta một người không phát ra quá luyến ái toan xú vị đâu. Lục bình xuyên một bộ xem chi kỳ bộ dáng. Tô ra hết chỗ nói rồi toan xú vị. Đây là đến từ độc thân cầu kỳ thị đi. Hiện tại cũng không chậm còn oanh oanh liệt liệt đâu. Tô ra liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Người này tinh thần có chút không bình thường. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng là ta có một chút nhan khống. Hơn nữa ta như vậy xoái. Người bình thường sao có thể xứng đôi ta. Tô ra, nàng biết đối phương vì cái gì là độc thân cầu. Qua chán ghét. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm không có cả đêm xem ngôi sao xem ánh trăng nhàn tỉnh nhã trí, hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên sẽ liền lên xe chuẩn bị nghỉ ngơi. ban đêm thanh hàn như nước yên tĩnh đại mặc ngẫu nhiên thổi qua mấy lượng cát vàng, rời xa gió cát sau có loại khác hiu quạnh tịch mịch. Tần lẫm bỗng nhiên cảm giác được một ít nhiệt trong xe vì cùng ấm sát thật khai điều hòa, nhưng này cũng không tránh khỏi quá nhiệt như là kề sát thái dương, có thể đem cả người hòa tan. Một lát sau... Hắn thế nhưng thật sự thấy thái dương dâng lên tới chính là xoay người, xe không thấy, người cũng không thấy. Văn tiêu tiêu ngủ rồi, rõ ràng sa mạc ban đêm là thực lạnh lẽo, nàng lại cảm giác được từng luồng sóng nhiệt ập vào trước mặt. Ngô, nhất định là thái dương dâng lên tới. Văn tiêu tiêu mở to mắt phát hiện chính mình một chỗ sa mạc chung quanh cát vàng vừa nhìn vô tích lại nhìn không thấy đồng bạn thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Liền tính chính mình ngủ nướng cũng không đến mức đem chính mình ném ở trên đường A. Bỗng nhiên một đạo gió nhẹ thổi qua, văn tiêu tiêu thấy trên sa mạc mọc ra từng viên sa gai cây nhỏ. Sau đó còn thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Wow, này cây cây non phía trước còn chỉ có vài miếng lá cây, hiện tại cương nhiên đã mọc ra tán cây, nhìn thực khỏe mạnh. Nàng duỗi tay đi chạm đến thân cây, trong nháy mắt thanh phong đỡ quá, linh đài thanh minh. Lại lần nữa mở mắt ra, nàng vẫn là ở trong xe. chi chi chi chi chi. Tiểu tuyết chói tai tiếng kêu không ngừng truyền đến, chỉ thấy nó hồng con mắt không ngừng dùng hàm răng dùng miệng đi phá hư kính chắn gió. Này này, Văn Tiêu Tiêu muốn đi ôm hắn, lại bị đối phương móng vuốt vô tình công kích. Văn Tiêu Tiêu phát giác không thích hợp, xoay người đi xem Tần Lẫm, thấy đối phương cũng là mày nhíu chặt, sắc mặt phiếm hồng, một bộ làm ác mộng bộ dáng. Uy tình tỉnh tỉnh a Lẫm, Văn Tiêu Tiêu nhẹ giọng kêu gọi Tần Lẫm lại lập tức tỉnh lại, tỉnh lại sau chỉ là hơi hơi ngây ra cũng đã khôi phục lại. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Tần lẫm quay đầu lại đi xem tôn mông cùng tiểu lượng chỉ thấy hai đứa nhỏ một cái biểu tình thống khổ, một cái rơi lệ đầy mặt. Đánh thức bọn họ ta đi kêu những người khác. Tần lẫm dặn dò một câu lập tức xuống xe. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, nhưng là vô luận nàng như thế nào kêu gọi đối phương đều không có tỉnh lại ý tứ. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, Văn Tiêu Tiêu đành phải cho bọn hắn cái chán đều thả khối băng nhi. Hiệu quả dựng xào thấy bóng tôn mông cùng tiểu lượng thân mình khẽ run lên, dần dần thanh tỉnh. Văn tiêu tiêu lập tức bảo chế đúng cách đem tiểu tuyết cũng đánh thức. Các người trước thanh tỉnh một chút tránh ở trong xe không cần đi ra ngoài ta đi xem phát sinh sự tình gì. Văn tiêu tiêu công đạo một câu, vớt lên tiểu tuyết xuống xe. Tần lẫm không biết dùng biện pháp gì, những người khác cũng nhanh chóng thanh tỉnh, chẳng qua có người tóc hơi hơi phát tiêu, nghĩ đến không phải thực vui sướng trải qua. Này đó vẫn là tự chủ không tồi người có vài vị không biết lâm vào như thế nào ảo cảnh cư nhiên vô pháp thanh tỉnh Dựa, lão tử vừa mới cư nhiên nằm mơ yêu đương ta mối tình đầu à cứ như vậy rách nát lục bình xuyên vừa xuống xe liền bắt đầu quỷ khóc sói gào. Văn tiêu tiêu quay đầu khiếp sợ, hắn đến tụt cùng làm như thế nào không đáng tin cậy mỏng. câm miệng đi có phải hay không thật xa tổ chức người. Tạ Linh Vân đánh gãy lục bình xuyên kêu rên hiển nhiên là đối hắn không thể nhịn được nữa. Trường 206 am hiểu quấy dày con bò cạp. Hẳn là không phải tật xa tổ chức người không có khả năng nhanh như vậy được đến tin tức. Tần lẫm dị năng tản ra cuối cùng phát hiện một cổ phía trước chưa bao giờ gặp qua tinh thần dao động. Nếu có thể chế tạo ảo giác kia hẳn là cũng là tinh thần lực công kích cho nên tần lẫm dị năng cùng đối phương lẫn nhau vì bài xích Không phải tăng thi chính là biến dị giống loài, bất quá liền a lẫm đều trúng chiêu thực lực của đối phương cũng quá cường đi. Đây mới là làm văn tiêu tiêu hỏng mất địa phương Tiểu tâm ứng đối, tần lẫm đối chính mình vẫn là có tin tưởng Hơn nữa vừa mới tinh thần lực giao động càng ngày càng đến gần rồi Là cái gì, văn tiêu tiêu thanh âm đột nhiên im bặt Bởi vì hắn trừ bỏ rất nhỏ tiếng gió còn nghe được sàn sạt xung động thanh âm Giống như có một đám không rõ giống loài ở chậm rãi tới gần Loài bò sát, bão thuyết một vị thính lực tiến hóa giả lập tức liền nhắc nhở nói Sau đó ngay sau đó, mọi người liền thấy được khả năng sẽ chế tạo ảo giác đám kia đồ vật. Hàng ngàn hàng vạn ước chừng có bàn tay như vậy đại sa mạc con bò cạp ở hướng mọi người tới gần. Con bò cạp là hoàn hoàn toàn toàn ăn thịt động vật ở sa mạc thiếu y thiếu thực nói vậy đã sớm nhắm ngay bọn họ một đám người. Theo con bò cạp tới gần, mọi người lại sinh ra hoảng hốt ảo giác. Văn tiêu tiêu lập tức cho mỗi cá nhân cái chán đều dán một cái khối băng, hô đại địch trước mặt các ngươi đều thanh tỉnh một chút. Mọi người một cái giật mình, thật sự không mệt nhọc đâu. hỏa hệ dị năng giả chuẩn bị. Tạ Linh Vân nói vừa mới rơi xuống, tần lẫm lôi hệ dị năng đã công kích văn tiêu tiêu thủy mà cũng giải qua đi thủy điện giao hòa uy lực có thể nghĩ. Rơi xuống giọt nước bệnh thành một chương kín không kẽ hở võng, mở điện sau không chỉ có uy lực đại trướng, càng là làm này đàn xa mà con bò cặp không chỗ nhưng trốn. Sàn sạt xa. Con bò cặp bò quá xa mặt thanh âm càng ngày càng vang, thừa dịp ánh trăng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện theo đằng trước xa mà con bò cặp bò mình, mặt sau đại quân lại ở không chút hoang mang lui lại. Này đàn con bò cặp thành tinh, chúng ta muốn hay không một lưới bắt hết. Lục Bình Xuyên trừng lớn đôi mắt, bọn họ hẳn là sẽ không lại đến. Tần lẫm nói, người như thế nào biết, chẳng lẽ bọn họ sẽ không trả thù sao? Lục Bình Xuyên phát huy chính mình giang tinh bản chất chất vấn nói. Tần lẫm chọn mi, đoan mà tiêu sái phong lưu, người nếu là không yên tâm nói, có thể gác đêm. Lục Bình Xuyên tính tính, bất quá trải qua vừa mới lăn lộn, sau nửa đêm ai đều không có hào hảo nghỉ ngơi. Đúng rồi, hàng ca còn ở ngủ say. Văn tiêu tiêu vốn là muốn lên xe, lại bỗng nhiên phát hiện chúng nó xem nhẹ một người. Những người khác có lẽ bị đánh thức liền không có vấn đề, nhưng là đang ở thức tỉnh dị năng trương tuyết hàng nhưng làm sao bây giờ. Ta đi xem. Tần lẫm có tinh thần hệ dị năng, liền tính không thể đánh thức đối phương cũng có thể chỉnh độ nhất định thượng bài trừ ảo cảnh. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu liền đều thấu qua đi. Tần lẫm dùng dị năng cảm ứng một chút nói, hẳn là không có việc gì thực bình thường. Ta cấp hàng ca dùng điểm chữa khỏi hệ dị năng đi. Văn tiêu tiêu thập phần lo lắng Trương tuyết hàng sẽ biến thành si ngốc thật cẩn thận cấp đối phương trị liệu. Trợ giúp Trương Tuyết Hàng kiểm tra xong thân thể, hai người mới một lần nữa trở lại trong xe cùng tiểu lượng tôn mông nhiều vừa mới phát sinh sự tình, liền dặn dò hai người hào hào ngủ là được. Tiểu lượng đã xảy ra như vậy đáng sợ sự tình, chẳng lẽ không nên khai cái sẽ gì đó sao? Tôn mông sắc mặt không vui, tựa hồ còn xa vào ở vừa mới ở cảnh trong mơ. Đúng rồi những cái đó sao mà con bò gặp không phải hẳn là dựa xúc chi thượng nghe mau hoặc phụ tiết mau cùng phùng cảm giác khí, phát hiện con mồi vị trí sao, vì cái gì sẽ có như vậy khủng bố chế tạo ảo cảnh năng lực. Văn tiêu tiêu ngáp một cái hỏi. Tần lẫm nhìn nàng, tiểu cô nương còn rất bác học đa tài. Hoàn cảnh tạo thành biến dị, trước mắt nhân loại dị năng trình độ còn không đủ để cùng biến dị động vật giao lưu. Văn tiêu tiêu ngồi dậy ý của ngươi là về sau có thể. Nếu động vật biến gì cũng đạt tới trình độ nhất định dưới tình huống, là có thể sinh ra trí tuệ hơn nữa giao lưu. Tần lẫm thực nghiêm túc giải thích, kia chẳng phải là thật sự thành tinh cùng Tây Du Ký có cái gì khác nhau. Đi ra ngoài tìm kiếm vật tư liền cùng quá 9981 nạn giống nhau khó khăn, làm tinh sân nhà không bao giờ là nhân loại. Đừng lo lắng, sẽ không làm giả dích trở thành đường tăng. Tần lẫm cư nhiên còn có tâm tư nói giỡn, văn tiêu tiêu, hừ, không để ý tới ngươi. Hôm sau sáng sớm, thái dương dâng lên, ấm áp đại địa. Mọi người cảm nhận được chân chính ánh mặt trời. Tạ Linh Vân lại sắc mặt không tốt tìm được thần lẫm, đêm qua không có đánh thức mấy người kia, lúc này thần chí không rõ, còn có hai cái đã hoàn toàn không có độ ấm. Cương nhiên sẽ chết ở trong mộng đám kia con bò cạc quá, không biết xấu hổ. Lục Bình Xuyên mắng to, tô gia ở một bên lạnh lùng nói, ta đêm qua chúng ta đều không có tỉnh lại nói, đám kia con bò cạc đã có thể ăn no nê. lục bình xuyên Cho nên nói cảnh trong mơ chính là con bò cặp thủ đoạn giết người. Tần lẫm theo tạ Linh Vân đi Trần An kia vài vị thần chí không rõ người cũng may tần lẫm tinh thần hệ dị năng tương đối dùng được lúc sau tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đến nỗi kia hai vị thân thể cứng đờ huynh đệ tần lẫm chỉ có thể đề nghị nói hòa táng đi. Mà thế sau thi thể thống nhất áp dụng hòa táng bởi vì nếu đem thi thể lưu tại giã ngoại không chỉ có có bị khác biến dị giã thú ăn luôn khả năng còn sẽ biến thành tang thi. Là tuyệt đối tiềm tàng uy hiếp, Tạ Linh Vân đôi mắt có chút hồng, hắn tuy rằng là đội trưởng, vẫn là một vị thiếu niên. Đối mặt sinh ly từ biệt nhất dễ dàng động dung. Ta nhất định sẽ cho bọn họ báo thù, nhìn trong sa mạc bốc lên khởi cuồn cuộn khói đặc Tạ Linh Vân âm thầm thề. Có lẽ là nghe được hắn lời thề, báo thù cơ hội cư nhiên theo nhau mà đến. Ở ngày thứ hai lên đường buổi tối, xe ngoại có sàn sạt thanh âm. Tần lẫm xuống xe kiểm tra cư nhiên phát hiện một đống con bò cạp ở gặm thực bọn họ lốt xe. bị tần lẫm vô tình giải quyết rớt. Sau đó đệ tam vãn, mặc kệ bọn họ khi nào xuống xe xem xét đều có thể thấy xe chung quanh bồi hồi không trước xa mà con bò cạp. Dây dưa không xong, chúng ta liền không thể tìm được nó hang ổ, một oa đánh tận sao. Liên tiếp mấy ngày quấy giày đã làm lục bình xuyên tiếp cận hỏng mất. Này không phải tìm không thấy sao. Văn tiêu tiêu đem con bò cặp thi thể sâu lên tới, dùng hỏa nướng, nướng xong sau trước cấp tần lẫm ăn. Ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn, lục bình xuyên đã tưởng tượng không đến còn có cái gì là không thể ăn. Chúng nó còn gặm chúng ta lốt xe đâu. Văn tiêu tiêu chừng lớn đôi mắt ý ngoài lời chính là bọn họ tự tìm tự lộ xứng đáng. Lục bình xuyên không nghĩ quản tần lẫm lại ở ăn xong con bò cặp que nướng sau, hơi hơi mỉm cười. Người không phải muốn tìm đến con bò cặp hang ổ sao, hôm nay buổi tối cùng ta cùng nhau đi. Ta cũng đi, Tạ linh vân lần này dị thường tích cực hơn nữa chút nào không sợ tần lẫm là ở lừa dối hắn. Ngược lại là lục bình xuyên lộ ra không tín nhiệm ánh mắt do dự hỏi thật sự có thể tìm được. Trường 207 rốt cuộc thanh tỉnh bằng hữu. tần lẫm cười, lệnh lục bình xuyên không rét mà run. Lại đến trạng vãng lần này tần lẫm không có nghỉ ngơi cùng văn tiêu tiêu dặn dò vài câu, liền mang theo lục bình xuyên rời đi. Liền bọn họ hai người có phải hay không quá nguy hiểm, vẫn là mang theo ta đi ta tương đối lợi hại. tạ linh vân ở hai người đã rời đi sau, còn ở toái toái niệm đối với tần lẫm không mang theo chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Văn tiêu tiêu chúng ta yêu cầu ngươi bảo hộ, cũng đúng các ngươi này đó thực lực không cường kẻ yếu chỉ có thể dựa vào ta. Tạ Linh Vân thực mau đã bị An ủi đến. Mọi người thật là hào tự luyến gia hỏa. Văn Tiêu Tiêu nhìn nhìn Tạ Linh Vân, lại nhìn nhìn Tôn Mông, hai vị này nhưng thật ra rất có tương tự chỗ, nói vậy rất có tiếng nói chung. Gác đêm sao ta đến đây đi. Tô gia thấy Văn Tiêu Tiêu ngồi ở xa tiền phát ngốc đi tới nói, ta phải đợi nhìn xem hôm nay có thể hay không còn có con bò gặp lại đây. Nói nơi này văn tiêu tiêu đã đem tần lẫm lưu lại nướng BBQ giá lấy ra tới, liền tính không thể nướng con bò cạp cũng có thể nướng điểm khác đồ vật. Ta nơi này có thịt người nướng sao? Tô ra từ trong không gian lấy ra thịt loại, mặt trên còn bọc một thầm băng, đều là văn tiêu tiêu kiệt tác, vì đề cao tô ra không gian hạn sử dụng ra này hạ sách. Cũng may lúc này vị này thi pháp sĩ năng giả liền tại bên người, muốn hòa tan cũng không khó. Vậy trước nướng điểm thịt bò đi văn tiêu tiêu động thủ đi xử lý kia khối thịt Tô ra, như thế nào ngữ khí thực thất vọng, thế nào cũng phải muốn ăn con bò cạp sao. Nghe nói bị con bò cạp chập có thể trừ mụn đậu Văn tiêu tiêu một bên xuyên thịt xuyến, một bên cảm khái nói. Kia đều là gạt người đi ta khi còn nhỏ thường xuyên bị con bò cạp chập như thế nào không cảm giác có loại này mỹ dung hiệu quả. Phương lỗi cũng đã đi tới. Trên mặt hắn xác thật có chút tuổi dày thì lưu lại đậu ấn, nhưng là không ảnh hưởng hắn uy vũ hình tượng Văn tiêu tiêu bĩu môi. Có thể là độc tố không đủ. Phương lỗi, văn tiêu tiêu xuyến hảo thịt xuyến, phương lỗi cũng giúp đỡ đem than bậc lửa theo thời gian trôi đi que nướng hương khí phiêu đãng tại đây lâm thời căn cứ chung quanh. Càng ngày càng nhiều người toát ra đầu tới, một bên nhìn đông nhìn tây, một bên nuốt nước miếng. tạ linh vân chậm rãi cọ sát lại đây, thấy than nướng giá thời điểm, rốt cuộc giống giận ra tiếng các ngươi ra tới làm nhiệm vụ liền mang theo mấy thứ này. Không phải chúng ta chỉ là phóng tới trong không gian, văn tiêu tiêu nhược nhược giải thích. Dị năng giả không gian cũng thực chân quý hảo sao? Tạ Linh Vân đứng ở tại chỗ rậm chân, hiển nhiên tưởng không rõ mấy người này như thế nào có thể như thế bình tĩnh cuối cùng. Hắn hỏi có thể hay không đem chúng ta thịt cũng nướng? Bọn họ cũng có trang bị đồ ăn dị năng giả. Văn tiêu tiêu, chậm rãi nâng lên cặp kia xinh đẹp mắt to, bên trong lập loè mê mang quang. Ngươi không phải nói đây là lãng phí không gian hành vi sao? Ách, ta là nói nướng BBQ giá, không phải thịt. Này tái nhợt lại vô lực giải thích, vậy các ngươi chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, một lần lại đây đi. Văn tiêu tiêu rất hào phóng, nàng còn phải đợi tần lẫm mang theo con bò cặp trở về đâu có thể chậm rãi nướng. Cảm ơn, ha, khụ khụ, mọi người, vừa mới ngài có phải hay không muốn cười ra tiếng tới. Có bão tuyết gia nhập văn tiêu tiêu bên này thịt nướng hương vị càng nồng đậm, đoàn người hấp tấp hành động, nhóm đầu tiên thịt nướng đã thành thục văn tiêu tiêu theo thứ tự phân cho những người khác vừa ăn biên nướng cũng không biết qua bao lâu bỗng nhiên một đạo u ám thanh âm truyền đến các ngươi này cũng thật quá đáng mọi người sừng sốt lại thấy nguyên bản hẳn là hôn mê người đã tỉnh táo lại ánh mắt còn hết sức thanh minh hàng ca ngươi tỉnh phương lỗi lập tức ôm đi lên đem tay đáp ở trương tuyết hàng trên vai sau đó theo chính mình cánh tay đem trong tay cầm thịt xuyến ăn luôn trương tuyết hàng căn bản là không có người quan tâm hắn đi hiện tại cư nhiên cũng chỉ cố ăn thịt xuyến hàng ca ngươi thức tỉnh dị năng sao? Văn tiêu tiêu đôi mắt lượng lượng có thể so với bầu trời ngôi sao, bị như vậy thanh triệt ánh mắt nhìn chăm chú vào cho dù có khí cũng phát không ra. Hàn là đi, nhưng là ta không biết ta là cái gì dị năng? trương tuyết hàng tạm thời thu hồi muốn ăn thịt xuyến tâm tư, nói. a, ngươi hàn là có thể cảm ứng được a? Văn tiêu tiêu co mày, lại nghĩ đến chính mình lần thứ hai dị năng thức tỉnh thời điểm, nếu không phải bị thọc một đao cũng phát hiện không được đâu. Vì thế vỗ vỗ Trương Tuyết Hàng bả vai, cái này hẳn là chờ đến dùng thời điểm liền sẽ đã biết trước tới ăn chút thịt. Không được, Hàng ca hẳn là ăn chút thanh đạm đồ vật. Tô ra cầm lấy một bên khai vại cháo bát bảo, đưa cho Trương Tuyết Hàng. Trương Tuyết Hàng động tác cứng đờ tiếp nhận, trong lòng ở không tiếng động hò hét, hắn không muốn ăn thứ này. Đáng tiếc không có người nghe thấy. Dần dần tiến vào đêm khuya tần lẫm cùng lục bình xuyên nhìn không thấy thân ảnh, văn tiêu tiêu dần dần có chút nôn nóng. Không có việc gì tần lẫm như vậy lợi hại, khẳng định có hoàn toàn biện pháp cho nên mới mang lục bình xuyên đi. Tô gia cũng là suy đoán, nhưng này xác thật phù hợp tần lẫm nhân thiết. Những người khác giúp đỡ đem nhướng BBQ dùng đồ vật thu thập cũng ở yên lặng chờ đợi. Cuối cùng vẫn là tạ Linh Vân nói, một bộ phận ở chỗ này chờ những người khác đi nghỉ ngơi, mọi người lúc này mới từng người tan đi. Tạ Linh Vân cùng Văn Tiêu Tiêu ngồi ở cùng nhau, thanh âm buồn bực kỳ thật. Ta ngay từ đầu là tưởng cùng ngươi hợp tác, ngươi băng hệ dị năng như vậy lợi hại, liền ta đều không giải được khẳng định là vị cao thủ. Nhưng là tần lẫm người này đi ta thật sự không đánh quá sao thế. cho nên hiện tại có điểm trột dạ. Kia hai người sẽ không vừa đi không trở về đi. Hắn rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu kiên định nói, ta biết, ta chính là Tạ Linh Vân gãi gãi đầu, không biết như thế nào mở miệng, biết cái gì. Thanh lãnh thanh âm ở trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, văn tiêu tiêu cùng tạ linh vân hai người đều sửng sốt. Ngươi đã về rồi, văn tiêu tiêu cao hứng đến trực tiếp nhảy lên ôm lấy tần lẫm. Xem hắn hào hào, một chút việc đều không có. Lại xem lục bình xuyên, sắc mặt không phải thực hào, như là bị đả kích bộ dáng. Ngươi không biết đến nỗi đi, liền tính đánh không lại, chạy trốn tốc độ cũng là thực mau. Văn tiêu tiêu chớp chớp mắt xem, ôm tần lẫm đồng thời đi xem lục bình xuyên. Hừ. Đừng nói nữa, Lục Bình Xuyên xua xua tay, dù sao hắn lần sau không bao giờ tưởng cùng tần lẫm đi ra ngoài. Rõ ràng trước kia bọn họ phi thường cùng chung chí hướng, như thế nào đi hạ thành một vòng, trở nên như vậy khủng bố. Thấy Lục Bình Xuyên không nghĩ nói chuyện, Văn Tiêu Tiêu cũng không cưỡng cầu, bắt đầu hỏi tần lẫm cụ thể chi tiết. Chúng ta chỉ là chui vào con bò cạp trong động đêm này một lưới bắt hết thôi. Tần lẫm bất đắc dĩ buông tay, chỉ là quá trình khả năng có điểm huyết tinh. Cứ như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem chúng nó đều bắt lại đâu. Văn tiêu tiêu thực thất vọng, chính là nàng vừa mới nói xong, liền thấy một bên lục bình xuyên xoay đầu, xoay người nôn mửa lên. Nôn, Văn tiêu tiêu, trường 208 quan hệ dị năng giả. Lại lần nữa lên đường thời điểm, Văn tiêu tiêu đoàn người gặp hải thị thận lâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người không phản ứng lại đây, chỉ nhìn thấy khoảng cách mọi người cách đó không xa trống rỗng xuất hiện một tòa ốc đảo Cái kia là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Tiểu lượng cùng tôn mông vốn là phụ trách ở sa mạc an trí biển báo giao thông, nhìn nơi xa xanh ngắt bạch dương cùng lam trạm trạm hồ nước bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Tiểu lượng không tự chủ được muốn qua đi. Đừng đi, tôn mông giữ chặt tiểu lượng. Vừa mới chúng ta cũng chưa phát hiện đây là trống rỗng xuất hiện. Vì thế tiểu lượng cùng tôn mông đi tìm văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu cũng không nhàn rỗi kia những cái đó có khắc phương vị cân nặng thiết miêu ném ở sa mạc làm tâm lý an ủi, vãn nhất lần sau đi ngang qua còn có cơ hội thấy. Hơn nữa có lẽ có thể trợ giúp người có duyên phân biệt phương hướng. Giả dích tỷ ngươi xem, tiểu lượng cùng tôn mông kêu lại đây thời điểm, văn tiêu tiêu cũng rốt cuộc ngẩng đầu. Tức khắc bị nơi xa phong cảnh hấp dẫn, ta dựa đây là gì, ốc đảo nội có thể thấy lui tới bóng người, đôi mắt lông mày đều rõ ràng có thể thấy được cái loại này. Như là mà thấy chiếc máy chiếu nhưng là càng vì rõ ràng chân thật Là hải thị thận lâu Tần lẫm nói Kia nơi này là chỗ nào lâu Thoạt nhìn thật sự như là sa mạc ốc đảo Văn tiêu tiêu nâng lên đôi mắt cùng tần lẫm đối diện Lúc này hai người mới là chân chính tâm hữu linh tê nhất điểm thông Đồng thời nghĩ tới thật xa tổ chức ngươi cảm thấy có phải hay không Văn tiêu tiêu trước mở miệng Rất có khả năng Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu liền đi tìm những người khác trong lúc nhất thời sở hữu ra ngoài thành viên đều đứng ở kia chỗ hư ảo ốc đảo bên cạnh quan sát. Cái này có biện pháp tính toán sao? Văn tiêu tiêu hướng những người khác đầu ra dò hỏi ánh mắt. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nơi này tuy rằng đều là dị năng giả nhưng là mà thế trước tồn tại với các ngành các nghề chính là không có nghiên cứu hải thị thận lâu nhà khoa học A. Hải thị thận lâu xuất hiện là bởi vì quang chiết xạ cùng phản xạ toàn phần, liền tính là đương đại nhà khoa học cũng không có biện pháp tính toán loại này tùy cơ xuất hiện tự nhiên hiện tượng. Tần lẫm tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy hải thị thận lâu thực kích động nhưng là không có đem này cùng tật xa tổ chức liên hệ lên. Chưa chắc, một đạo chậm gì gì thanh âm vang lên, mọi người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra trương tuyết hàng. Hàng ca ngươi còn chưa ngủ tỉnh đâu đi. Phương lỗi gãi gãi đầu cùng Trương Tiết Hàng nhận thức thật lâu tuyệt đối không nghe nói qua đối phương đối tự nhiên hiện tượng còn có nghiên cứu. Kỳ thật ta vừa mới đã biết ta dị năng cùng Quang có quan hệ. Trương Tiết Hàng ngượng ngùng nói. Dựa a hàng ca thật sự a vậy ngươi đây là cái gì dị năng, quan hệ dị năng giả sao? Trời không tuyệt đường người, ha ha ha ha cách, mọi người trầm mặc lúc sau, bạo phát hoan hô. Một khi đã như vậy phiền toái hàng ca xác định một chút tật xa tổ chức vị trí ta đi liên hệ nam cực tinh tiểu đội Tần lẫm ở cùng ngu nam tình tách ra thời điểm ở trên người hắn để lại một mặt tinh thần lực cho nên có thể cùng đối phương câu thông. Chính là khoảng cách quá xa sẽ thực tiêu hao dị năng. Trường tuyết hàng dị năng vừa mới thức tỉnh, hắn chỉ có thể theo quang chiết xạ dấu vết chậm rãi phân biệt nhưng là bọn họ có văn tiêu tiêu a mỗi lần trương tuyết hàng dị năng sắp khô kiệt thời điểm văn tiêu tiêu liền cho hắn xúc năng không hổ là mạnh nhất vú em lẫn nhau phối hợp hạ thực mau liền định hảo phương hướng ở cực nhanh lên đường dưới tình huống không đến hai ngày thời gian bọn họ trước cùng ngô nam tình nam cực tinh hội hợp các ngươi trong đội ngũ thật sự đều là nhân tài ngô nam tình gặp mặt sau trước cùng tần lẫm cảm thán một câu văn tiêu tiêu thò qua tới chúng ta nhân tài cũng là vừa rồi thức tỉnh đúng rồi có người các ngươi muốn hay không nhìn xem Ngưu Nam tình phất tay làm tiểu đệ kéo lại đây một người đối phương trên người ăn mặc màu đen áo da tóc hỗn loạn duy độc một đôi mắt sắc bén âm hàn nhìn dáng vẻ là chúng ta lão bằng hữu Tần Lẫm gợi lên một mặt khóe môi thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công cái này là Văn Tiêu Tiêu đã quên mất bị đánh lén sự tình Thương Lang Tần Lẫm nhắc nhở một câu nguyên lai cái này chính là Thương Lang ngày đó cũng chưa thấy a Lục Bình Xuyên cũng thò qua tới, ánh mắt tới tới lui lui đánh giá. Bọn họ mấy cái làm nhiều việc ác chết không đáng tiếc nếu bắt được liền ấn căn cứ pháp luật phán quyết đi. Tạ Linh Vân còn tuổi nhỏ còn rất chính nghĩa. Phi, nếu rơi xuống trong tay các người, muốn sát muốn sẻo tùy tiện. Thấy mấy người này hoàn hảo vô khuyết thương lang liền biết mặt khác đồng bạn phòng trường sớm đã không còn nữa. Hắn biết chính mình đã từng đã làm cái gì cũng không hy vọng xa vời người khác khoan thứ. Ngươi đến đây đi. Tần lẫm nhìn tạ Linh Vân, nói một câu, phanh, đại mạc chỗ sâu trong một tiếng súng vang kết thúc một vị ác nhân cả đời. Đem thi thể xử lý rớt, mọi người không biết chính là ở đại mạc ốc đảo một chỗ trong phòng, có người bỗng nhiên sắc mặt trắng bạch tre lại ngực phun ra một ngụm máu tươi. Năm người tiểu đội toàn bộ đã chết, nam nhân thân mình ngã vào sofa như là trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Là cái kia kêu tần lẫm thoạt nhìn ngươi ngươi người căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong phòng còn có một nữ nhân khác nàng ăn mặc màu đỏ sườn sám, tóc quan quyến rũ hợp lại ở nhĩ sau, trong tay cầm một chi thuốc lá, phun ra nuốt vào xương khói bộ dáng giống chỉ yêu tinh. ngươi có biện pháp đối phó bọn họ sao? Nam nhân ngữ khí thực bất đắc dĩ hỏi một câu. Không phải còn dưỡng một đám tử thi sao trước gọi bọn hắn đi thăm dò đường. Hào, chúng ta thật sự mau tới rồi sao? Văn tiêu tiêu ghé vào trong xe đắp mặt nạ thậm chí còn cấp những người khác phân mấy chương sa mạc thật sự là quá làm nàng đến bảo hộ làn da dựa theo hàng ca cách nói chúng ta xác thật đã đang tới gần tật sa tổ chức tần lẫm bình tĩnh thật sự không vội không táo như là liền tính tìm không thấy tật sa tổ chức hắn cũng sẽ không sinh khí người nói ở nơi này hẻo lánh địa phương bọn họ vật tư đủ sao văn tiêu tiêu thậm chí còn nhàn chán lo lắng người khác sinh kế tới. Người đã quên bọn họ còn có cái ngoại hiệu kêu sa mạc cường đạo sao, chính bọn họ không sinh sản vật tư, chỉ là vật tư khuân vác công mà thôi. Tần lẫm trong giọng nói mang theo cười, bất quá này một tia sùng nịch là đối văn tiêu tiêu. Phốc này nhóm người cũng thật chán ghét. Văn tiêu tiêu nghĩ tới, bọn họ sắc thật cái gì đều đoạt liền lúc trước tần thịt thì tinh lọc tề đều dám đoạt thật là bỏ mạng cuồng đồ. Ta còn rất thường dần dần thật xa tổ chức lão đại. Tần lẫm môi mỏng gợi lên, hy vọng đối phương đừng làm chính mình thất vọng. Bởi vì hắn xoái sao, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể nghĩ đến này, cũng có khả năng thực xấu ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái người nào có thể bắt chẹt như vậy nhiều đầu óc không người tốt. Tần lẫm nói mang theo châm chọc, nhưng là Văn Tiêu Tiêu còn phẩm ra một cổ khác cảm xúc có thể là chán ghét cùng căm hận. căm hận a, lẫm cùng đối phương có thù oán sao? Không đợi Văn Tiêu Tiêu nghĩ nhiều, bộ đàm truyền ra chương Tuyết Hàng thanh âm, chúng ta lại đi 2km là có thể xem ốc đảo. Chương 209 đỏ mắt Tang Thi là như thế nào luyện thành? Mọi người nháy mắt đánh lên tinh thần, Văn Tiêu Tiêu cũng ngồi thẳng thân mình, vứt bỏ tạp niệm. Bởi vì quá mức chờ mong ốc đảo tần lẫm phanh xe thời điểm nàng trực tiếp đi phía trước dán tới rồi trên kính chắn gió, cùng sắc mặt xám trắng Tang Thi trực tiếp dán cái mặt đối mặt. Dựa Văn tiêu tiêu nguy hiểm thật không có mắng thô tục thân mình nhanh chóng rụt về phía sau. Đây là cái gì ngoạn ý? Văn tiêu tiêu quan sát kia đồ vật nói là tang thi nhưng là so bình thường tang thi thể diện không chỉ có thân thể không có mặc tràng phá bụng loại tình huống này, liền trên người quần áo đều là đặc thù tài chất đồ tác chiến. Là tật xa tổ chức chế tạo ra tới đồ vật. Tần lẫm bình tĩnh dừng xe, sau đó nhìn về phía những người khác chiếc xe tình huống, tổng cộng 8 chỉ tang thi, bọn họ trong đó một chiếc xe đã bị ném đi, tang thi móng vuốt trực tiếp phá vỡ pha lê cùng xe đỉnh tùy ý xoa bóp. Tần lẫm xuống xe, dặn dò văn tiêu tiêu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không có khóa cửa xe, nếu là tang thi đem xe hư hao, bên trong người liền rất nguy hiểm. Văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua ghế sau hài tử, tiểu mông bảo vệ tốt tiểu lượng, tình huống không đối liền chạy trốn nói còn đem Tiểu Tuyết giao cho bọn họ. Tiểu Tuyết trên người có dư thừa vật tư. Vạn nhất hai đứa nhỏ muốn chạy trốn cũng không đến mức ở mênh mang đại mạc chung bất lực. hết thảy đều ở Điện Quang Hòa Thạch Chung phát sinh. Văn Tiêu Tiêu nhảy xuống xe khi thấy Tần Lẫm đã cùng kia Tang Thi dây dưa lên. Tang Thi cấp bậc không rõ, nhưng cực nhanh tốc độ, sắc bén móng tay, bén nhọn hàm răng, toàn bộ thành bọn họ công kích vũ khí. Tần lẫm lôi điện từng đạo đánh vào kia chỉ tang thi trên người có chút bị hắn tránh đi, có chút liền tính đánh chúng cũng không tạo thành rất lớn thương tổn. Văn tiêu tiêu quy định phạm vi hoạt động, đem mọi người chiến đấu phạm vi vòng ra tới, nháy mắt dựng thẳng lên tường băng. Này đây là sợ chúng ta chạy trốn sao? Lục Bình Xuyên nhìn tang thi bị tô ra đường đao giá trụ, bất thời giờ hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi tạ Linh Vân cùng vị băng hệ dị năng giả đồng dạng trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bắt ba ba trong giỏ. Thẳng đến văn tiêu tiêu bay nhanh chạy tới bắt lấy một vị duy trì không được dị năng giả, ra bên ngoài đẩy đối phương cương nhiên xuyên tường mà qua. Wow, lục bình xuyên lại lần nữa giống to, cầm miệng an tĩnh, tô giá rút về đường đao, đối diện tang thi thực không bình thường, nàng cũng chém qua tang thi, không có như vậy cố hết sức quá, hơn nữa cặp kia sâu kín chạm chạm mắt đỏ càng là quỷ dịp. Này con mẹ nó là đỏ mắt cương thi đi. Nga, Lục Bình Xuyên còn tưởng nói chuyện Văn Tiêu Tiêu đã qua tới, không đợi chào hỏi, đã bị Văn Tiêu Tiêu đẩy đi ra ngoài thuận tiện cấp Tô Gia sử dụng chữa khỏi hệ dị năng. Vừa mới bị chấn đến đau nhức cánh tay, nháy mắt khôi phục mãn huyết trạng thái. Còn có thể kiên trì sao ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Tô Gia không có dị năng tuy rằng Văn Tiêu Tiêu tin tưởng nàng có vai chính quang hoàn, nhưng vẫn là lo lắng. Không cần ta còn có thể kiên trì. Tô gia cắn răng nói thuận tiện đem văn tiêu tiêu phía sau tang thi đẩy ra. Hảo, văn tiêu tiêu cũng không vô nghĩa tận lực xuyên qua ở trên chiến trường đem trong chốc lát cấp vị này ném cái dị năng trong chốc lát đem lực công kích nhược người đưa ra băng vòng. Nguyên lai like là như thế này. Tạ Linh Vân thấy được rõ ràng, văn tiêu tiêu ở đẩy những người đó thời điểm, lớp băng sẽ hòa tan, nhưng là chờ đến người đi ra ngoài nháy mắt lại nhanh chóng ngưng kết. Khống chế như vậy lực, kham vì biến thái. Nếu đã biết văn tiêu tiêu tính toán, tạ linh vân chỉ có thể phối hợp đối phương đem lớp băng thêm hậu thêm cao. Văn tiêu tiêu lại thừa dịp cơ hội đưa ra đi vài người theo nhân số giảm bớt có thể nhiều phó này đó tăng thi dị năng cũng yếu bớt đối phương càng thêm cuồng táo. Nhưng là văn tiêu tiêu không hổ là mạnh nhất vũ em, một khi có người bị thương, hoặc tinh lực không đủ, nàng lập tức chữa khỏi. Mà ở cùng tám chỉ tang thi vật lộn trong quá trình, bão thuyết, bắc cực tinh, thậm chí tây bắc căn cứ những cái đó binh lính đều đạt được vượt qua thường nhân ăn ý cùng phản ứng năng lực. Mấy thứ này căn bản là sẽ không mệt chúng ta như vậy đi xuống cũng thực tiêu hao, giả dích ngươi có thể lập tức đem tất cả mọi người đưa ra đi sao. Tạ Linh Vân hỏi, hắn chủ yếu lo lắng văn tiêu tiêu dị năng tình huống. Phải biết rằng liền tính là mạnh nhất vú em cũng là có kỹ năng giấc mù thời gian. Có thể các ngươi tận lực hướng tường băng chỗ dựa vào. Văn tiêu tiêu la lớn, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là có tám chỉ như hổ rình mồi đỏ mắt tang thi nhìn chằm chằm, nhất thời thế nhưng không thể thoát thân. Ngù nam tỉnh chống lại tang thi, đối những người khác nói ta tận lực nâng một con. Tần lẫm bên này lui ra phía sau so một bước cùng kia tang thi kéo ra khoảng cách từ trong không gian lấy ra một cái xích sắt cũng không biết là như thế nào khống chế cư nhiên thành thạo chói chặt kia chỉ tang thi. Tần lẫm sắc mặt lạnh lùng, so thiên sơn phong tuyết còn muốn thanh hàn. Hắn thực lực tối cao, bó khởi tang thi sau cấp văn tiêu tiêu đưa mắt ra hiệu, hai người xứng ăn ý, văn tiêu tiêu lập tức dùng băng đem này đông lạnh lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đỏ mắt tang thi dãy sụa kịch liệt theo văn tiêu tiêu không ngừng đóng băng, tang thi dãy sụa lực độ dần dần yếu bớt cuối cùng lâm vào một loại ngủ say trạng thái. Mắt thấy có hiệu quả tần lẫm lập tức bào chế đúng cách đem mặt khác tang thi cũng bó lên. Mù Nam tỉnh tấm tắc bảo lạ ngươi dị năng giống như so với chúng ta lợi hại nhiều, chẳng lẽ đây là gia dưỡng cùng hoang dại khác nhau? Mù Nam tỉnh chỉ chính là tần lẫm vừa mới trở lại Tây Bắc căn cứ không lâu, phía trước ở bên ngoài có điều mài rũa chính là nói đến lời nói quái quái. Tạ Linh Vân cũng giúp đỡ đông lạnh tang thi. Văn Tiêu Tiêu nhìn có điều hiểu được có phải hay không chỉ cần chúng ta đem lam tinh độ ấm hạ thấp này đó tang thi là có thể biến mất. Như vậy thấp độ ấm, không chỉ có tang thi sẽ biến mất nhân loại cũng sẽ. tạ Linh Vân nói, còn có chút lãnh khốc tưởng, Nga ta khả năng không có việc gì, ai làm ta là băng hệ dị năng giả đâu. Tần lẫm nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu, cái này ý tưởng sát thật thực tiền vệ kiếp trước thời điểm đã có nhà khoa học tại tiến hành cái này thực nghiệm, nhưng được đến kết quả là Lam Tinh hiện tại cũng không có hoàn cảnh như vậy. Toàn cầu độ ấm sô cùng, đông hạ độ ấm sai biệt tăng đại, nhân loại chính là tại đây loại nhiệt chết hoặc là đông chết, đồ ăn thiếu cùng thiên tai không ngừng dưới tình huống, gian nan sinh tồn. Ánh mắt quay lại mấy chỉ tang thi trên người. Hiện tại đem băng gõ toái, bọn họ sẽ chết sao? Tần lẫm hỏi, người có thể cái này tang thi cũng không biết. Hơn nữa nhìn cả người tím màu xanh lơ, không có tim đập cùng hô hấp tang thi, văn tiêu tiêu cả người đều không tốt. Thử xem... Tần lẫm nói làm liền làm, một đạo tiếng sấm đánh xuống, chỉ thấy khối băng chia năm xẻ bảy kia đỏ mắt tang thi thân thể lại là hào hào. Văn tiêu tiêu vốt cầm, là ta công lực không đủ. Mọi người, ngươi như vậy còn chưa đủ, chúng ta còn như thế nào sống. Thoát khỏi hàn băng chói buộc kia chỉ đỏ mắt tang thi cưng nhiên xuất hiện mở hắn huyết hồng hai mắt cũng may bị bó, chỉ có thể bất lực gào giống. Văn tiêu tiêu ngại phiền, lại lần nữa đêm này đông lạnh trụ. Chúng ta trước đi ra ngoài. Suy nghĩ trong chốc lát, không có bất luận cái gì suy nghĩ sau, mọi người chỉ có thể trước đề nghị nói. Vì thế Văn Tiêu Tiêu đem người từng cái đưa ra đi. Vừa ra đi đã bị Lục Bình xuyên kích động dò hỏi. Sao lại thế này, các người đã đem tang thi đều giải quyết có hay không bị thương, có hay không bị cắn. Trường 210 thần kỳ hóa trang thuật, giải quyết lại không hoàn toàn giải quyết. Văn Tiêu Tiêu vuốt cằm cao thâm khó đoán nói. Lục bình xuyên tay từ tần lẫm bảo vai bắt lấy tới, biểu tình kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi đem tang thi dưỡng ở bên trong? Đúng vậy, chúng ta chờ mong này đó tang thi sẽ bị đói chết. Văn tiêu tiêu ngữ khí rất là nghiêm túc, liền một lòng tưởng biết rõ sự tình trải qua lục bình xuyên đều sừng sốt một chút. Đám kia tang thi tạm thời không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể trước lưu tại nơi này. Tần lẫm nói xong lúc sau, có ngắn ngồi tạm dừng. Văn tiêu tiêu thanh triệt đôi mắt xem qua đi. Làm sao vậy, ngươi nghĩ đến cái gì? Ta nơi này có một ít cường acid không biết có hay không dùng, giả dích lại cùng ta đi vào một chuyến. Tần lẫm làm văn tiêu tiêu mang theo hắn đi vào, vì thế hai người lại lần nữa tiến vào đã bị phong bế tường băng nội. Vì cái gì ngươi trong không gian sẽ có mấy thứ này? Văn tiêu tiêu rất thò mò. Kỳ thật đây là ta đã sớm chuẩn bị đến, lúc ấy ở một nhà bệnh viện ta liền đem sở hữu đồ vật đều thu mua. Tần lẫm lần này nói được bằng phẳng, văn tiêu tiêu cũng nghe ra tới hắn ý ngoài lời. Mua sắm kia thật đúng là sớm, tần lẫm không gian nguyên lai như vậy đã sớm xuất hiện sao, đây là cái gì cường đại bàn tay vàng a? Tần lẫm lấy ra kia một thùng axit rất nhiều, hắn nhìn bên người đứng tiểu cô nương, nói, sau này chạm tương đối an toàn. Văn tiêu tiêu yên lặng lui ra phía sau. Cường axit bắt đến khối băng thượng băng lập tức hòa tan, sau đó dính vào tang thi trên quần áo, quần áo tàn mát ra khó nghe mùi lạ cũng dần dần bị ăn mòn. Thẳng đến rừng ở tang thi thân thể thượng axit theo hắn lan ra lưu lại tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng là có thể nhìn đến hiệu quả. Văn tiêu tiêu sắc mặt vui vẻ, sau đó nhìn chằm chằm tần lẫm động tác cuối cùng kia chỉ tang thi bỗng nhiên ngồi dậy đem văn tiêu tiêu hoảng sợ. Nhưng là axit ăn mòn thân thể hắn cuối cùng kia một chút đã là nỏ mạnh hết đà. Tần lẫm xử lý xong tang thi đầu liền không hề tiếp tục hơn nữa xoay người đi đối phó tiếp theo cái. Văn tiêu tiêu thấy axit chất lỏng màu đỏ tươi tinh hạch cùng bình thường màu đỏ tinh hạch thực không giống nhau còn tản ra nùng liệt mùi máu tươi. Ở cường axit ăn mòn hạ còn có thể bảo tồn hoàn hảo cũng là thần kỳ. Nhưng là văn tiêu tiêu hiện tại không dám đi đụng vào. Chờ đến tần lẫm một lần giải quyết xong mấy chỉ tang thi sau, lúc này mới xác định bọn họ tinh hạch đều là giống nhau như đúc. Cái này có thể thu hồi tới sao? Văn tiêu tiêu chỉ vào phía dưới tinh hạch đi xem. Tần lẫm đem axit chất lỏng lấp lánh tỏa sáng tinh hạch thu hồi tới. Văn tiêu tiêu lập tức thò qua tới thế nào, không gian có dị thường sao? Văn tiêu tiêu đối này là rất tò mò. Tần lẫm vừa mới ngẩng đầu liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm nhập bị nàng sán như đầy sao đôi mắt trong lúc nhất thời tim đập như sấm. Tạm thời không có chúng ta trở về ở cẩn thận nghiên cứu. Nga Văn tiêu tiêu có chút thất vọng, sau đó lại cùng tần lẫm nói, nếu không phải cái gì thứ tốt chúng ta vẫn là vứt bỏ đi. Ở trong không gian không có việc gì, hiểu biết giả dích như thế lo lắng tần lẫm khóe miệng không khỏi dơ lên. Văn tiêu tiêu kỳ quái liếc liếc mắt một cái đối phương, như thế nào như vậy cao hứng. Hai người ra tới sau, đoàn xe lại lần nữa khởi hành, Bất qua ở tới một chỗ cồn cắt thời điểm tần lẫm cùng Ngô nam tình tạ linh vân thương nghị trước phái người đi ốc đảo bên trong tìm hiểu tình huống. Như thế nào đi, sẽ không bị nhận ra tới sao Văn tiêu tiêu trong giọng nói mang theo một ít kích động Những người khác, như thế nào cảm giác ngươi thực hương phấn dường như Có thể tìm đối phương tuyệt đối không quen thuộc người đi tô ra nói Nàng nói như vậy là bởi vì chính mình liền rất có ưu thế tiến vào Tây Bắc căn cứ thời gian so vãn Vẫn là cái người thường, trước đó không có cùng tật xa tổ chức chính diện xung đột quá Không được vẫn là làm tuyệt đối có tự bảo vệ mình năng lực người đi tật xa tổ chức nguyên bản liền phát rồ, liền tính ngươi chỉ là qua đường, khả năng cũng đối được đến cực kỳ bi thảm đối đãi. Nghĩ đến phía trước năm người tiểu đội còn có hiện tại gặp được tang thi, mọi người thân mình đồng thời run lên, không rét mà run. Bị bắt lấy cũng đã thực thảm, còn có bị làm thành mắt đỏ tang thi. Tuy rằng hiện tại mọi người còn không biết những cái đó đỏ mắt tang thi lai lịch, nhưng là cùng tật xa tổ chức thoát không được quan hệ. Ta đi. Tạ Linh Vân kích động đứng lên, văn tiêu tiêu kỳ quái nhìn hắn, vị này chính là thật xa tổ chức lão bằng hữu, hắn nơi nào tới tin tưởng không bị nhận ra tới. Kỳ thật có thể ngụy Trang một chút, Tô Gia đề nghị, này lại như thế nào ngụy Trang cũng không có khả năng nhận không ra đi. Lục Bình Xuyên tỏ vẻ hoài nghi, có thể thử xem, Tô Gia đem Lục Bình Xuyên ấn xuống, sau đó từ trong không gian theo thứ tự lấy ra lông mi cao kem nền, mắt ảnh, son môi, che hạ. Văn tiêu tiêu đều trợn mắt há hốc mồm, này trang bị so nàng còn đầy đủ hết a. Ui uy, ngươi sẽ không đem ta hóa thành nữ đi. Lục Bình Xuyên phấn khởi phản kháng, nhưng là phản kháng không có hiệu quả. Chờ đến tô ra một đốn thao tác mọi người xem qua đi cũng rất là kinh ngạc, này này hoàn toàn là bất đồng hai người a. Này có phải hay không không thể rửa mặt, tạ Linh Vân nói, cho nên ta làm chuyên viên trang điểm nhất định phải đi theo. Tô gia thu hồi hóa trang soát ý cười doanh doanh nói. Ta đều đã như vậy, không thể lãng phí cái này trang đi. Lục Bình Xuyên chỉ vào chính mình mặt nguyên bản tuấn tú phiêu giật thiếu niên mặt hoàn toàn không thấy, ngược lại biến thành một cái thường thường vô kỳ thậm chí có chút xấu xí mặt rỗ. Ta người như vậy đi ra ngoài thật sự sẽ có người cứu. Lục Bình Xuyên sinh ra tự mình hoài nghi. Văn tiêu tiêu muốn cười cuối cùng không nhịn xuống. Ha ha ha ha cách. Lục Bình Xuyên. Tóm lại cuối cùng ở tô gia hóa trang thuật thêm vào hạ rốt của tuyển định vài vị tiến vào tật xa tổ chức người. Văn tiêu tiêu khiếp sợ cư nhiên không mang theo ta, vãn nhất xuất hiện ngoài ý muốn ai cho các ngươi bổ huyết. Chúng ta sẽ không có việc gì, ngươi cũng hảo hảo, nghe lời. Tần lẫm lần này vô luận như thế nào đều không có thỏa hiệp nguy hiểm như vậy địa phương tuyệt đối không thể mang theo giả dích. Chính là ta muốn đi. Văn tiêu tiêu đồng dạng lo lắng những người khác hơn nữa hơi có chút cố chấp. Không được. Tần lẫm chém đinh chặt sắt cực tuyệt, văn tiêu tiêu lại lần nữa sinh khí tức giận ngồi vào một bên. Ách kia chúc các ngươi thuận lợi, còn có chúng ta liên hệ phương thức. Tạ Linh Vân cùng Ngô Nam tình cùng tần lẫm thương lượng cái này, ở không có bất luận cái gì thông tin thiết bị dưới tình huống, truyền lại tin tức là phi thường khó khăn. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại một đạo tinh thần lực, nếu biến mất chính là chúng ta xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe tần lẫm nói như thế, mọi người mới yên tâm. Hơn nữa Trương tuyết hàng sẽ lưu lại. Hắn là quan hệ dị năng giả, ở có quan địa phương là hắn sân nhà, xác định chúng ta vị trí thực dễ dàng. Tần lẫm suy xét đến chu đáo thỏa đáng, kế tiếp không có gì yêu cầu giao đãi duy nhất không yên lòng chính là văn tiêu tiêu. Thương lượng xong sau, tần lẫm tìm được tránh ở một bên văn tiêu tiêu. Tiểu cô nương giàu dĩ không vui xúc thành một đoàn, thoạt nhìn cô đơn lại đáng thương. Giả dích thực xin lỗi, coi như ta là ích kỷ đi, ai đều có thể xảy ra chuyện chỉ có ngươi không được cho nên chờ ta xuyên tin tức lại đến tìm ta, được không? Tần lẫm thực ôn nhu, hoàn toàn là hống người ngữ khí, ngồi ở văn tiêu tiêu bên người, đem người ôm vào trong lòng ngực. Trường 211 chúng ta đều là kỹ thuật diễn phái. Văn tiêu tiêu vẫn là giàu dĩ không vui, bất quá nàng có thể lý giải đối phương tâm tình. Vậy ngươi đáp ứng ta chính mình muốn bình bình an an. Văn tiêu tiêu thực nghiêm túc nói. Ta đáp ứng ngươi, tần lẫm ngữ khí đồng dạng nghiêm túc, tần lẫm mang theo lục bình xuyên tô ra cùng mặt khác hai cái tiểu đội vài người lặng lẽ tới gần ốc đảo. Lật qua cồn cát một tòa xanh ngắt rừng rậm liền triển lộ ở mọi người trước mắt, sóng hồ dập dềnh, thanh phong khẽ nhất là trong sa mạc Minh Châu, lại chưa từng nghĩ đến trong đó giấu giếm vô số sát khí. Tần lẫm đám người rời đi tạ Linh Vân bên này cũng giá khởi kính viễn vọng, bắt đầu tới tới lui lui tuần tra. Ngô nam tình càng khoa trương một ít văn tiêu tiêu nhìn hắn lấy ra tới vũ khí, hỏi. Thứ này là từ đâu tới? Tiểu ống phóng hỏa tiễn đi. Tự nhiên là có lai lịch bằng không ta có thể đương đội trưởng sao? Ngô nam tình có chút đắc ý. Văn tiêu tiêu, quả nhiên mà thế sau đều bắt đầu vô pháp vô thiên, liền loại đồ vật này đều có thể về cá nhân sử dụng. Văn tiêu tiêu một quay đầu, phát hiện tả linh vân bọn họ giá nổi lên pháo cối. Văn tiêu tiêu. Hảo đi, là ta kiến thức thiền cận hơn nữa đều là chính mình không có thiên phú, liền thương đều dùng không tốt càng đừng nói loại này cao cấp vũ khí. Tần lẫm bọn họ bên này, cải trang qua đường tiến vào ốc đảo. Vài người trên người ăn mặc rách tung tuế quần áo, hoa ô sơn ma hát trang. Thấy ốc đảo khi trong mắt hiện ra cực kỳ khát vọng bộ dáng. Các ngươi là nơi nào tới? Ốc đảo thôn dân thực cảnh giác tần lẫm đám người vừa mới tới gần đã bị ngăn cản, sau đó lục bình xuyên hành sự tùy theo hoàn cảnh, trực tiếp làm bộ hỗn đảo. Vị này đại ca chúng ta là ra tới đi săn thợ săn. Đi săn cùng thợ săn đều là biệt sưng, kỳ thật chính là ra tới tìm vật tư, người như vậy bởi vì thực lực không đủ vô pháp gia nhập các lớn nhỏ đội, nhưng là bọn họ cũng có chính mình đội. Nói từ thôn dân phía sau lại đây một cái độc nhãn nam nhân, một con mắt hung ác lỏa lộ bên ngoài, một khác chỉ bị màu đen thuộc da che lại. Giống hải tặc ca cái này, nếu nói vừa mới đám kia hình người là bình thường cư dân, người nam nhân này trên người còn lại là mang theo hung ác cùng huyết tinh. thợ săn cái này thời tiết thợ săn rất ít ra tới hoạt động đi, cho dù có các ngươi cũng không có khả năng đi xa như vậy tới độc nhãn ánh mắt đảo qua mấy người. Khi thật như thế quang minh chính đại xuất hiện, hắn tuy rằng cảnh giác nhưng là trong lòng phòng bị yếu đi vài phân. Tốc đảo cùng Tật Sa tổ chức vị trí cực kỳ khó tìm, hắn tin tưởng Tây Bắc căn cứ đám kia người không lớn như vậy bản lĩnh. Ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý sao, nếu không phải lạc đường còn gặp được hải thị thận lâu, chúng ta mới sẽ không đến nơi này tới đâu, nơi này khoảng cách Tây Bắc căn cứ rất xa sao bão tuyết tiểu đội một cái đội viên đột nhiên lẩm bẩm gào khai tuổi còn trẻ giữa mày đều mang theo ngạo khí chút nào không sợ hãi độc nhãn ngươi rốt cuộc có thể hay không thu lưu chúng ta một tuổi nghiêng lăng độc nhãn liếc mắt một cái đem một cái thẹn quá thành giận người thiếu niên sắm vai đến thật tốt ha ha ở xa tới là khách chúng ta tự nhiên phải hào hào chiêu đãi độc nhãn bỗng nhiên liền cười nguyên bản đáng ghét bộ mặt càng thêm khủng bố Trần lẫm bất động thanh sắc quan sát đến cuối cùng thấy độc nhãn vung tay lên gọi tới mấy cái nhìn dáng vẻ là người thường thôn dân, giàn xếp bọn họ. Này đó trong thôn tuy rằng đều là người thường, nhưng là có thể cùng tật xa tổ chức chung sống hòa bình tương tất cũng không phải cái gì người tốt. Vài người nâng chạm đất đồng bằng một đường hướng ốc đảo thôn đi đến. Nơi này phòng ốc phần lớn giản dị tự nhiên, rất nhiều gia dụng đều là tường đất nóc nhà thượng phô rơm giả trong viện loại lục đằng, rất có ý cảnh. Không có hướng càng sâu chỗ dẫn bọn hắn, thôn dân cấp tần lẫm mấy người an bài một cái tiểu viện tử, bên trong có tam gian chính phòng. Các người trước đợi, trong chốc lát cho các ngươi đưa ăn tới, không cần tùy ý đi lại. Dẫn đường chính là cái hơn 40 tuổi nam nhân, nhìn so vừa mới độc nhãn hiền lành rất nhiều. Đa tạ đại ca chúng ta nhất định nghe lời, bất quá có thể hay không trước cho chúng ta điểm nước. Tần lẫm chậm rãi tới gần nam nhân, mặt mang khẩn cầu. Chờ xem, chúng ta thủy cũng là thực chân quý. Nam nhân chỉ là đáp ứng nói, sau đó liền xoay người rời đi. Chờ đến nam nhân rời đi sau tần lẫm lập tức dùng tinh thần lực đuổi theo. Nam nhân cùng vừa mới cái kia độc nhãn gặp mặt độc nhãn phân phó nói chứ quan sát một chút quá yếu liền xử lý rớt đi có hạt giống tốt có thể lưu lại. Tần lẫm suy đoán cái này lưu lại chính là bị thật xa tổ chức hấp thụ coi như chính mình tiểu đệ Đến nỗi xử lý ngẫm lại liền biết không phải cái gì chuyện tốt lục bình xuyên từ trên giường đất một lăn long lóc bỏ dậy vỗ bộ ngực nói làm ta sợ muốn chết ta cảm giác nơi này người đều không quá bình thường ngươi cảm giác là đúng ta xem ngươi nếu là còn không tỉnh nói bọn họ liền sẽ đem ngươi kéo đi ra ngoài phanh thay xử lý tần lẫm phiết lục bình xuyên liếc mắt một cái lục bình xuyên dựa a giả bộ bất tỉnh đại giới lớn như vậy Ta xem toàn bộ thôn đều là tật xa tổ chức người, không biết các ngươi có hay không phát hiện từ ốc đảo ngoại đến nơi đây, chúng ta không có phát hiện một nữ nhân cùng hài tử. Tô Gia nói, mọi người sừng sốt giống như thật là, nữ nhân cùng hài tử đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng, có lẽ bọn họ ở địa phương khác cũng chưa biết được dù sao không thể nói cho chúng ta biết. Lục Bình Xuyên suy đoán, bỗng nhiên, môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, vừa mới rời đi nam nhân lại lần nữa trở về. Lục Bình Xuyên lập tức nằm xuống trang suy yếu, run run dày dày vươn tay, thủy ta muốn thủy. Tô ra, nam nhân trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo khinh thường, sau đó đem hai cái ấm sành phóng tới phòng trong đầu gỗ trên bàn. Cái này bên trong là thức ăn nước uống, các ngươi có thể phân ăn. Cảm ơn, lập tức có người cảm ơn, dùng cái ấm sành chén đổ một chút thủy đút cho Lục Bình Xuyên. Lục Bình Xuyên. Lão Tử chỉ là ở diễn kịch căn bản không nghĩ uống bọn họ nơi này lai lịch mặc danh Thủy, vạn nhất cấp Lão Tử hạ độc làm sao bây giờ. Khụ khụ, cho nên Thủy vừa mới bị uy đi vào, hắn liền làm bộ ho khan tất cả đều phun ra. Nam nhân nhìn Lục Bình xuyên ánh mắt càng ghét bỏ. Đại ca có thể hay không hỏi một chút ngươi chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Tần lẫm tiến lên tìm hiểu tin tức, rời đi cái này đã có thể khó làm ta cũng trước nay không rời đi nơi này. Nam nhân giống như thành thật trả lời. Đại ca ngươi không rời đi qua nơi này kia vậy các ngươi ngày thường đều ăn cái gì? Tần lẫm đúng lúc lộ ra kinh ngạc biểu tình, kỹ thuật diễn nhưng thật ra cực hào. Nam nhân vừa nghe hắn vấn đề này, đôi mắt lập tức sáng lên tới thanh thanh giọng nói nói cái này là chúng ta ốc đảo bí mật bất quá các ngươi cũng không phải người ngoài ta có thể cùng các ngươi nói nói. Hảo, đa tạ đại ca. Tần lẫm thấy nam nhân thần thái trong lòng cười lạnh trên mặt lại là cực kỳ phối hợp. Chúng ta nơi này là có thể thực cấp thực túc hơn nữa chỗ sâu trong đại mạc tang thi cũng đến không được nơi này, an toàn thật sự. Khụ khụ ta chỉ có thể cùng các ngươi nói nhiều như vậy, kế tiếp đều là chúng ta ốc đào cơ mật. Nam nhân ho nhẹ vài tiếng, sau đó ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá tần lẫm vài người phản ứng. Trường 212 cấp giả dích khai quải Tần lẫm vài người không có làm đối phương thất vọng toàn bộ lộ ra hoặc nhiều hoặc ít hâm mộ ánh mắt. Đại ca... Tần lẫm xoa xoa tay tới gần nam nhân, nguyên bản hắn thân cao thể trường, dung mạo thanh tú, làm khởi cái này động tác có loại hồn nhiên thiên thành quý khí, nhưng là hiện tại hóa trang sau làn da ngăm đen, ngũ quan bình phàm, liền có chút đáng khinh. Người muốn làm cái gì? Nam nhân lùi ra phía sau một bước, trong lòng lại nghĩ, hỏi mau ta hỏi mau ta. Chính là nếu chúng ta ra không được nói có thể hay không cũng lưu lại nơi này. Tần lẫm như là cái thiếu kiên nhẫn hài tử vội vàng hỏi nói. Cái này sao ta phải cùng chúng ta thôn trưởng thương lượng thương lượng bất quá ngươi trí nguyện ta sẽ chuyển đạt. Nam nhân cười lạnh một tiếng liền biết không ai có thể chống cự trụ rụ hoặc sinh từ không biết đại mà cùng an cư lạc nghiệp ốc đảo ai đều biết như thế nào tuyển. Cảm ơn cảm ơn. Tần lẫm lại lần nữa nói lời cảm tạ eo cong đến càng sâu. Ta kêu kỳ hạc liền ở tại các ngươi bên cạnh sân có việc tới tìm ta. Kỳ hạc thành công thu hoạch một nhóm người khâm phục cảm kích ánh mắt nội tâm hư vinh tâm được đến cực đại trình độ thỏa mãn, vỗ vỗ mông đi rồi. Chờ đến kỳ hạc rời đi tần lẫm tự nhiên ở hắn trên người để lại một mạt tinh thần lực. Tường đương với hoạt động theo dõi tần lẫm nhiều này thực vừa lòng. Người này cũng quá không biết xấu hổ ta chịu không nổi. Lục Bình Xuyên ngồi dậy kháng nghị. Ta xem hắn khá tốt lừa dối, từ trong miệng hắn có thể được đến rất nhiều tin tức. Tô giả ánh mắt bình tĩnh, nguyên bản liền dáng người nhỏ gầy, tóc ngắn tẩy nhĩ nàng giả thành nam hài tử, không hề áp lực. Đều là giả tin tức, lục bình xuyên thở dài một tiếng, ít nhất biết thật xa tổ chức là như thế nào lừa dối những người khác gia nhập bọn họ. Trước lợi dụ lại cưỡng bức chờ đến phát hiện bọn họ gương mặt thật đã chậm. Chúng ta bên cạnh sân đều có người, hơn nữa mỗi quá một đoạn thời gian sẽ có người tới nhìn xung quanh một phen. Tần lẫm nói. Xem ra bọn họ tiến vào vô góc chết quan sát khu Không phải muốn quan sát sao chúng ta liền diễn kịch bái Lục Bình Xuyên một lần nữa nằm xuống Trước nghỉ ngơi, ban đêm ta sẽ đi ra ngoài thăm thăm tin tức Tần lẫm vững vàng thanh âm tuy rằng hắn hiện tại thực xấu xí Nhưng là khí thế còn ở Những người khác đều không có phản đối tại chỗ nghỉ ngơi lên Cấp thức ăn nước uống đều bị tần lẫm đổi đi Đồ ăn trực tiếp thu vào không gian Thủy tắc đổi thành chính mình dùng để uống thủy Bóng đêm, đen nhánh như mực, tần lẫm ăn mặc màu đen áo gió ở nhỏ hẹp trong phòng nháy mắt di động tiến vào trong bóng đêm. Những người khác đây là lần đầu tiên thấy đại người sống ở chính mình trước mắt biến mất kinh ngạc đồng thời cũng bảo vệ cho bí mật này. Tần lẫm hướng ốc đảo thôn chỗ sâu trong mà đi, nơi này ban ngày không có như vậy nhiệt buổi tối cũng không có đại mặc lãnh quả thực được trời yêu ái. Ngô đêm thật xa tổ chức giải quyết sớt có thể hay không đem cái này địa phương cướp về. Tần lẫm suy nghĩ phiêu trở về, lại dần dần thu hồi, hắn che thân mình thấy vài tên dị năng giả. Những người này kết bè kết đội hướng phía tây trong viện đi tần lẫm lặng lẽ đi theo. Đi đến một chỗ liền bài tiểu viện tử, mấy nam nhân từng người chui vào phòng trong, chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến nữ nhân khóc thút thít thanh âm cùng dần dần lệnh người mặt đỏ tai hồng, không thể nói ái muội. Tần lẫm, hắn biết nơi này là đang làm gì, nữ nhân nếu là hi hữu tài nguyên, nên hợp lý phân phối. Cái này thật xa tổ chức không hề nhân tính đáng nói. Tần lẫm rời đi nơi này lại hướng mặt đông đi, lần này không có gặp được kết bè kết đội người, nhưng là dị năng giao động muốn so vừa mới mãnh liệt. Nơi này trụ đều là cao thủ, mặt khác có một chỗ cùng địa phương khác thực không giống nhau phòng ở toàn bộ phòng ở vẻ ngoài đều là màu đỏ ở một chúng gạch mọc tường hết sức đáng chú ý. Tần lẫm tâm thần vừa động liền dừng ở trong viện. Dưới chân nhận thấy được không thích hợp cúi đầu vừa thấy thế nhưng là tràn đầy tinh hạch. Tần lẫm âm thầm nhướng mày, này cũng thật xa xỉ Tránh ở sân nhất ẩn nấp địa phương tần lẫm tinh thần hệ chậm rãi tới gần điều tra trong phòng cũng là hết sức xa hoa, bài trí ra cụ toàn bộ là mặt thế trước đại bài. Không có thấy chủ nhân thân ảnh trong phòng tắm có động tĩnh tần lẫm tinh thần hệ dị năng đánh cách truyền, không có đi vào. Liền ở tần lẫm muốn rời khỏi tới thời điểm phòng tắm môn bị mở ra từ bên trong đi ra một vị bọc khăn tắm tóc quan mỹ nữ. Tần lẫm cũng bởi vậy thấy rõ đối phương bộ dáng Văn tiêu tiêu ở trong xe nghỉ ngơi, một người yên lặng nghĩ đến, bọn họ cái dạng này cũng rất nguy hiểm, chẳng lẽ thật xa tổ chức người ra tới sẽ không phát hiện bọn họ. À lẫm bọn họ giống như rời đi thật dài thời gian, như thế nào còn không trở lại. Văn tiêu tiêu nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, ngủ nàng mơ thấy thực thanh triệt hồ nước. Nhìn có điểm quen mắt à, hồ nước ngâm khẽ, văn tiêu tiêu vén lên một chuỗi bọt nước hỏi, ngươi không vui sao. Mặt hồ tạo nên gợn sóng, tựa hồ ở đáp lại văn tiêu tiêu nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Văn Tiêu Tiêu suy tư, nhưng là thực mau lạnh lẽo hồ nước liền quấn lấy cổ tay của nàng không buông ra, tựa hồ ở làm nũng. Ta ngẫm lại đi. Sau đó Văn Tiêu Tiêu liền tỉnh, nhưng là nhớ rõ chính mình ở trong mộng cùng hồ nước đối thoại còn đáp ứng nhân gia thỉnh cầu. Lên nương thủy hệ dị năng rửa mặt. Văn Tiêu Tiêu đứng ở cồn cát thượng hướng nơi xa nhìn ra xa. Bởi vì ốc đảo còn có một chút khoảng cách cho nên nhìn nơi nào tựa như một cái bát to. Hồ ta nhìn xem. Văn tiêu tiêu tiến đến kính viễn vọng bên, đem tạ Linh Vân tễ đi. Tạ Linh Vân, tạm thời không có gì động tĩnh tật xa tổ chức giống như cũng không nóng nảy đi ra ngoài tìm tìm vật tư. Văn tiêu tiêu bên tai truyền đến tạ Linh Vân thanh âm, nhưng là nàng thất thần nghe chỉ nghĩ đêm qua mộng. Ốc đảo trung gian quả nhiên có hồ. Hừ hừ, vì thế ngày thứ hai buổi tối, văn tiêu tiêu ở trong mộng rậm chân quát nếu ngươi muốn ta giúp ngươi, vậy ngươi dù sao cũng phải nỗ nỗ lực lên. Ánh trăng hồ cũng không biết như thế nào làm cho nên không hề phản ứng. Nếu ngươi không biết như thế nào làm, vậy phối hợp ta. Văn tiêu tiêu vươn tay, đối với ánh trăng hồ thi triển dị năng. Hôm sau, văn tiêu tiêu mỹ tư tư, những người khác thấy nàng hoàn toàn không có hôm qua suy sút còn có chút kỳ quái. Hôm nay cũng là tần lẫm mấy người tiến vào ốc đảo ngày hôm sau, nhưng là so sánh với ngày thứ nhất kỳ hà còn tính làm hết phận sự chiêu đãi hôm nay chậm chạp không có động tĩnh. Tần lẫm còn đang suy nghĩ ngày hôm qua thấy người kia, hắn cùng tô gia nói. Nàng cư nhiên còn sống. Tô gia rất bình tĩnh bởi vì cùng đối phương cũng không thân. Ngươi cẩn thận, đừng làm cho nàng thấy có lẽ hóa trang thuật không thể gạt được nàng. Tần lẫm lời nói mới vừa nói một nửa trong viện liền truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Sau đó là kỳ hạc đẩy cửa tiến vào. Làm sao vậy kỳ đại ca? Tần lẫm đêm qua chỉ là quan sát một chút hoàn cảnh chính là cái gì cũng chưa làm. Gặp quỷ ánh trăng tuyển cương nhiên kết băng, kỳ hạc nói một nửa mới nhớ tới mấy người này vẫn là người ngoài, không nên lộ ra này đó. Tần lẫm mấy người tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là coi như thực bình đạm nói, như vậy trời nóng cũng có thể kết băng, sẽ không ảnh hưởng trong thôn cung thủy đi. Tưởng cái gì đâu kia băng hóa còn không phải là thủy sao. Một tuổi lập tức nói tiếp, đúng vậy cái này các ngươi không cần lo lắng ăn cơm trước đi. Kỳ hạc trong lòng bồn chồn, nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi, kỳ ánh trăng hồ cũng không biết phát cái gì điên tuy rằng kết chính là băng, nhưng là một chút đều không hòa tan được. Trường 213 nguyên lai ngươi như vậy phế vật. Chờ đến kỳ hạc rời đi, dư lại nhân tài hai mặt nhìn nhau. Không phải là giả dích đi, tô gia suy đoán, chỉ có văn tiêu tiêu dị năng, hoặc là tạ linh vân dị năng, có thể làm được như thế nông nổi. Rất có khả năng, như vậy cũng hào. Tần lẫm cười khẽ ánh mắt thanh hàn như nước, ánh trăng bên hồ, một đám người vây quanh ở chung quanh, trong đó nhất nổi trận lôi đỉnh chính là Hao, hắn là ốc đảo dân bản xứ, sau lại lại một tay thành lập tật xa tổ chức còn chưa từng gặp được quá chuyện như vậy. Ánh trăng hồ hàng năm không đông lạnh, chuyện này tuyệt đối có khổ quái. Hai vị hòa hệ dị năng giả đứng ở bên hồ tản ra cực nóng độ ấm, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa chiếu sáng bên hồ người gương mặt, sau đó đóng băng ánh trăng hồ không hề động tĩnh. Là chúng ta địch nhân đến váy đỏ nữ nhân sắc mặt ngưng trọng lạnh giọng nói nàng cũng là sau lại mới biết được băng hệ dị năng giả lại nhiều hy hi hữu mà văn tiêu tiêu cái loại này thủy băng song hệ lực khống chế càng là tuyệt vô cận hiểu là ai hao hỏi một vị thật xinh đẹp tiểu cô nương nữ nhân môi đỏ yêu mị nếu văn tiêu tiêu ở đây khẳng định hoắc chấn động bọn họ xa cách nhiều ngày lão bằng hữu cư nhiên xuất hiện ở tật xa tổ chức Hạ chi tình ánh mắt trung lập loài hận ý, lúc trước nếu không phải đám kia người thấy chết mà không cứu, nàng cũng sẽ không sinh hoạt như thế thống khổ. Cho nên nghe được tật xa tổ chức phải đối phó tần lẫm thời điểm, nàng nội tâm là vui mừng. Mặc kệ đối phương đã từng cỡ nào lợi hại, nàng nhất định phải làm đám kia người phủ phục ở chính mình dưới chân. Ngươi cùng bọn họ rất quen thuộc, hào phát xác hạ chi tình ngữ khí, xoay người sang chỗ khác hỏi. Tự nhiên ta đoán bọn họ nhất định ở cách đó không xa. Hạ Chi Tình một con trắng nõn tay đáp thượng hao bà vai, đối với hắn phun ra cái tình mê ý loạn vòng khói. Ta đây liền phái người đi ra ngoài, nhất định phải đem nhân cơ hội tác loạn bắt lấy. Hao tuy rằng xa vào với Hạ Chi Tình mỹ mạo nhưng còn tính nhớ rõ chính sự. Hạ Chi Tình nhoèn miệng cười ôn nhu nói, vậy ngươi động tác đến mau, nếu không ốc đảo liền phải đại loạn. Không có thủy toàn bộ ốc đảo người căng bất quá ba ngày. Tật xa tổ chức người kiểu gì nhanh chóng, bọn họ phái ra đi người đều là phía trước hấp thu tiến vào các tiểu đệ tuy rằng thực lực không cường, nhưng là số lượng cự nhiều. Ốc đảo bên này vừa mới có động tĩnh tần lẫm bọn họ liền phát hiện. Là Hạ Chi Tình, Tô Gia khẳng định nói, chỉ có Hạ Chi Tình có khả năng hiểu biết văn tiêu tiêu dị năng, còn đối bọn họ hận thấu xương. Nếu bọn họ đã hành động, chúng ta cũng đừng nhàn dỗi tần lẫm đem trong không gian hỏa dược lấy ra tới chuẩn bị cấp thật xa tổ chức bên trong cũng thiêu một phen hỏa nhìn có điểm nguy hiểm a lục bình xuyên tuy rằng ngữ khí nói như vậy nhưng là biểu tình cực kỳ hưng phấn bắt được chính mình phân phối nhiệm vụ liền từng người rời đi phòng nhỏ duy nhất đáng giá vui mừng chính là bởi vì ốc đảo bên trong xuất hiện không thể khống chế sự tình liền dám thị bọn họ người đều không có rời đi phòng nhỏ tần lẫm hướng đêm qua dị năng giao động cường liệt nhất địa phương đi đến Hắn dùng không gian di động cho nên chỉ là vài giây thời gian, liền đi tới nơi này sân ngoài. Bình thường thuốc nổ có lẽ không có biện pháp đối phó nơi này dị năng giả nhưng là đại hình lực sát thương vũ khí đâu. Tần lẫm lấy ra trong không gian mạnh nhất đạn pháo, đây chính là hắn đời trước chưa kịp dùng đến đồ vật, nếu không phải tần gia nguyên bản liền nắm giữ Tây Bắc khu quân đội, này ngoạn ý cũng lạc không đến trong tay hắn. Giá hảo vũ khí, sau đó phóng ra, oanh một tiếng, toàn bộ ốc đảo nền đều quơ quơ. Không biết làm vỡ nát thứ gì ốc đảo đột nhiên chạy ra rất nhiều đỏ mắt tang thi. Thứ gì, hào lỗ tai ong ong vang, không biết khi nào chính mình cả người đã ngồi xuống trên mặt đất. Ánh trăng bên hồ những người khác thậm chí có thất khiếu đổ máu, tất cả đều là thu được mãnh liệt động tĩnh lan đến. Hả chi tình cả người quỳ dạp trên mặt đất, nàng là không gian hệ dị năng giả, lực công kích cùng lực phòng ngự đều không cường, càng là bị chấn đến đầu óc chỗ trống. Có địch nhân khụ khủ. khủ. Hạ chi tình chỉ có thể nỉ non ra mấy chữ, đang ở thả xuống thuốc nổ vài người cũng thân hình nhoáng lên, bọn họ trước tiên mang theo phòng hộ dụng cụ nhưng là cũng là bị dọa đến không nhẹ. Lục Bình Xuyên có chút tay run, ngoan ngoãn lạc này ngoạn ý lợi hại như vậy. Ốc đảo ngoại, Ngưu nam tình cùng tạ linh vân đồng thời hạ đặt mệnh lệnh, nam cực tinh cùng bão tuyết lập tức hành động, vừa lúc đối thượng ra khỏi thành thật xa tổ chức. Như thế nào như vậy nhược? đệ nhất sóng lửa đạn sau khi áp chế tạ linh vân liền có chút vô ngữ khả năng lợi hại đều không có ra tới ngô nam tình còn ở một bên giải thích đâu Ốc đảo nội phàm là có phòng ở địa phương đều là khói đen cuồn cuộn hao thật vất vả khôi phục lên lại đụng phải đã tàn sát rất nhiều người đỏ mắt tang thi hỗn đàn ly ta xa một chút hao hạ đặt mệnh lệnh nhưng là những cái đó đỏ mắt tang thi chỉ là bước chân hơi đốn liền tiếp tục công kích A, ngươi mau làm cho bọn họ dừng lại tránh ra a. Hà Chi Tình hiện giờ gần gũi tiếp xúc Tang Thi vẫn là phía trước ở phương nam, kia đỏ mắt Tang Thi khoảng cách nàng bất quá một bước xa, sau đó cắn thượng nàng cổ. Hào thấy thế cất bước liền chạy, này đó Tang Thi đã mất khống chế, không biết vì cái gì hắn dị năng cư nhiên không có tác dụng. Nguyên lai like ngươi là khống chế dị năng, khó trách có thể nghĩ ra như thế phát rồ phương thức nuôi nấng Tang Thi. Tần lẫm đem nửa phúc hài cốt ném ở hao trước mặt, hài cốt hình thể nhỏ lại rõ ràng chính là cái tiểu hài tử. Ngươi ngươi là ai? Trước mặt hắc y nam tử khí thế bức người, liền tính lớn lên khó coi cũng không hề có đáng khinh chi khí. Hau không thể tưởng được ở nơi nào gặp qua. Phúc không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Như thế nào không quen biết ta? Tần lẫm dơ thương, nhắm ngay hao cái chán, không có khả năng tần lẫm không có như vậy xấu. Hau bụt miệng thốt ra. Tần lẫm câu môi cười cảm ơn khích lệ. Phanh, viên đạn bay ra ở giữa giữa mày. Lúc này tần lẫm nhíu nhíu mày, bị như vậy cái phế vật nhớ thương, thật sự thực khó chịu. Lúc này ốc đảo nội đã là một cái biển máu, đỏ mắt tang thi gặp người giết người, nhưng mà tần lẫm đi ngang qua bọn họ thời điểm lại bị làm lơ. Tần lẫm có chút tàn nhẫn tưởng, nếu hao đều có thể khống chế, hắn vì cái gì không được đâu. Chỉ là giải quyết xong tật xa tổ chức sự tình, này đó tang thi vẫn là muốn chết. Hao thi thể bị gặm thực liền xương cốt đều không có thừa. Lục Bình Xuyên cùng tô gia mấy người đã bị trước mắt hỗn loạn sợ ngây người. Ta dựa này đàn bỏ mạng đồ đệ rốt cuộc chế tạo nhiều ít quái vật. Lục Bình Xuyên giống to, sau đó chơ mắt nhìn một con tang thi từ hắn bên người chạy qua. Tần lẫm rất có hứng thú nhìn một màn này, này đó đỏ mắt tang thi công kích người là có quy luật. Tỷ như đối hao hết sức nhiệt tình, đối hao bên người người cũng là theo đuổi không bỏ nhưng là giam giữ nữ nhân những cái đó trong phòng, đến nay không có Tang Thi đi vào. Tuy rằng là tần Lẫm cố ý khống chế, nhưng Tang Thi tiềm thức cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Vì cái gì xem nhẹ ta? Lục Bình xuyên khó hiểu. Tô ra cho hắn một cái xem thường, không để ý tới, ngược lại đi đến tần Lẫm bên người, hạ chi tình đâu. Phần 6 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com